Quay đầu nhìn Vân Chiến liếc mắt một cái, hai người nhìn nhau cười, loại này phối hợp thật đúng là không tồi. Theo hẻm núi bên cạnh buôn tẩu, hẻm núi rất sâu, bên trong tuyết cũng rất sâu, có người đi qua dấu vết, thoạt nhìn người còn không ít. Bọn họ này đội ngũ mặt sau đi theo đại đội ngự lâm quân, đuổi theo bọn họ lộ tuyến, không dung nửa phần sai lầm. Ở truy kích không sai biệt lắm bốn cái nửa canh giờ sau, rốt cuộc có tân phát hiện. Ở trên trời bay lượn diều hâu bắt đầu không hề về phía trước phi, ngược lại tại chỗ xoay quanh, tiêu ý tứ thực rõ ràng, có mục tiêu xuất hiện. Thần tranh tự nhiên là ở trước tiên phát hiện, xem, đoạn nhiệm phát hiện bọn họ. Mọi người xem qua đi, theo sau lượng xuất binh khí, ở chuyển qua một ngọn núi rất sau, kia chỗ bị đổ ở hẻm núi cuối người hiện thân. Bọn họ không quen thuộc nơi này sân thế, theo hẻm núi đi, hẻm núi ở chỗ này lại là cuối, cho nên bị chắn ở nơi này. Từ hẻm núi phía dưới nhảy lên đi nói, có cái 4-5 mét khoảng cách. Bọn họ đang ở muốn nhảy lên đi, hơn nữa đã thành công vài người. Khoảng cách xa như vậy, tần tranh cũng hoàn toàn thấy rõ bọn họ, như vậy cao lớn như vậy cường tráng, quả thực, thật đúng là hùng giống nhau. Thật là khủng khiếp. Những cái đó nam nhân lớn lên quá hung hãn, cánh tay còn lộ ở bên ngoài, này băng thiên tuyết địa, bọn họ cư nhiên có thể thích ứng thật là cường. Đi xuống. Vân Chiến ra lệnh một tiếng, sau đó đội thân vệ xuống ngựa, cùng mặt sau đổi kịp tới ngự lâm quân cùng nhảy xuống hẻm núi. Đúng lúc này, bên kia hẻm núi cối phía trên trong rừng cây, đông thể binh mã cũng bỏ ra. Đám kêu man nhân nước chừng bốn năm trăm người, nam nhiều nữ thiếu, mắt thấy địch nhân tập kích, lập tức nên chiến, chút nào không lùi xuống. Vân Chiến cùng tần tranh cố thượng văn đứng ở tại chỗ không đi xuống, chỉ nhìn đại đội binh mã lao xuống đi sau đó trong chớp mắt liền cùng đám kia man nhân đánh vào cùng nhau trận chiến tranh này tần tranh cảm thấy không phải kỹ xảo tranh đấu mà là lực lượng chiến tranh đám kia man nhân không có kỹ xảo chỉ có lực lượng chém giết lên phảng phất giống như điên cuồng dã thú tần tranh meo lại đôi mắt loại này đánh nhau phương thức nàng chưa từng thấy quá gặp được quá như vậy nhiều lần đánh bất ngờ cũng không có nào một lần là cái dạng này đông thể binh mã từ hẻm núi cuối phía trên nhảy xuống Hai phương mây khốn, bọn họ thế tất là trốn không thoát. Nhưng chính là trốn không thoát, nhưng cũng rất khó đối phó, bọn họ quá điên cuồng. Hai phương chiến sĩ ngã xuống vô số, kia bang nhân dùng thô binh khí, dễ dàng chém rất chiến sĩ đầu. Tần tranh bắt lấy vân chiến tay, lòng bàn tay đều là hãn, đánh giết thanh liền ở dưới chân, đỏ tươi huyết hòa tan tuyết trắng, loại này trường hợp thật sự không thích hợp nàng xem. Đông thể đã chết thật nhiều người. Ngự lâm quân cũng đã chết không ít. Nhưng so sánh đông tề, vẫn là có thể thiếu một bộ phận, đông tề binh mã thật đua a nhiếp chính vương liền ở trên trời nhìn, ai cũng không dám lâm trận lùi bước. Nhìn thoáng qua bầu trời, diều hâu còn ở xoay quanh. Tần tranh gật gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại, dựa vào vân chiến trong lòng ngực, nàng không thể lại nhìn. Đánh giết thanh âm rằng co hồi lâu, đến cuối cùng, có người ở gào giống, cái loại này gào giống thanh âm thật sự cùng dã thú vô dị. Xa ở hẻm núi phía dưới, tại đây mặt trên cũng nghe đến lỗ thai đều phải đục lỗ. Còn không có xong, Thần tranh vùi đầu ở vân chiến trong lòng ngực, nhỏ giọng hỏi. Còn thưa một cái. Cường trắng nhất. Không biết, cái này có phải hay không mã vương. Lén lút xoay đầu, thần tranh mở một con mắt nhắm một con mắt hướng hẻm núi chỗ đó xem. Một cái thân hình cực kỳ cao lớn, so với những cái đó vây quanh hắn bất luận kẻ nào đều phải cao lớn. Tần tranh cảm thấy người này muốn so vân chiến còn muốn cao còn muốn tráng, kia đầu lớn lên đều so người khác đại, đầu chọc mặt trên những cái đó nhô lên hoa văn thoạt nhìn liền hung ác thực. Bị vây khốn, hắn càng là thể hiện rồi cuối cùng dãy ruột. Bất quá, song quyền khó địch bốn chân, đại yến cùng đông tể binh tướng tuy rằng lớn lên không bằng hắn cao, chính là lúc này hoàn toàn có thể công kích hắn hạ bản. Thình thịch một tiếng quý xuống, vô số đao kiếm tể hạ. Này cuối cùng một cái man nhân dũ sĩ, bị giải quyết. Chiến đấu bình ổn xuống dưới, trong lúc nhất thời trong thiên địa đều là yên tĩnh, thời gian giống như yên lặng, thậm chí liền hô hấp đều quên mất. Sau một lúc lâu, hai phương binh sĩ thối lui đến từng người trận doanh giữa. Trung ương chiến trường lộ ra tới, đầy đất thi thể, đỏ tươi máu, tại đây nơi nơi tuyết trang xóa trong núi, phá lệ chói mắt. Xong việc nhi, đặt mông ngồi dưới đất, đều là tuyết, mềm như bông. Tần tranh cũng cảm thấy mệt thật sự, đặc biệt này mãn nhãn máu tươi cùng thi thể. Đi xuống nhìn xem sao. Nhìn ngồi dưới đất tiểu nhân nhi, vân chiến thấp giọng nói. Nhìn xem. Cũng hảo đi, ta đi nhìn một cái kia giúp man nhân rốt cuộc trường cái bộ dáng gì. Gật gật đầu, tần tranh lôi kéo hắn tay đứng lên, ngưỡng mặt cười tủm tỉm nhìn hắn. Vân chiến một tay ôm nàng, theo sau về phía trước vài bước nhảy xuống hẻm núi, chỉ là nhoáng lên thần thời gian, chân dẫm tới rồi thực địa này liền xuống dưới. Xuyên qua ngự lâm quân, hướng tới phía trước chiến trường đi đến, tần tranh vẫn luôn nắm chặt vân chiếc tay, dẫm đạp đầy đất huyết, cảm thấy chính mình đang ở lưu động huyết hà trung hành tẩu. Ngự lâm quân cùng đồng tề binh sĩ ở nhà xác, thu đều là người trong nhà thi thể, những cái đó man nhân thi thể tứ tung ngăng dọc, trong chốc lát cũng liền một phen hỏa đều thiêu. Đi đến phụ cận, tần tranh nhìn những cái đó man nhân thi thể, thoáng nhìn ra một chút, Không sai biệt lắm, con nảng hai cái trường. Thật cao a bọn họ cư nhiên còn ăn mặc lộ cánh tay quần áo, thật là đủ cường, nếu là ta nói, đã sớm đông chết. Không cấm bội phục vạn phần, bọn họ cũng mất công là tách ra buôn đảo, nếu không, tụ ở bên nhau thật đúng là khó đối phó. Vân chiến mắt lạnh nhìn, không bất luận cái gì biểu tình, hắn cùng bọn họ đã giao thủ, tự nhiên biết kỳ thật lực. Bọn họ là am hiểu chiến đấu một chủng tộc. Vô luận là lực lượng vẫn là mặt khác thân thể điều kiện, các phương diện đều phải so đại hiến cùng đồng tể cường han rất nhiều. Nhưng mệnh ở bọn họ nhân số thiếu, lại không tìm kiếm tiến bộ, sớm hay muộn phải bị đào thải. Bọn họ trên mặt cùng trên đầu đó là cái gì nha? Ta trước sau không quá nghiên cứu minh bạch, ta có thể để sát vào đi xem sao. Thần tranh ngửa đầu nhìn vân chiến, nàng muốn nhìn một chút. Vân chiến mấy không thể hơi gật đầu, đồng ý. Đi qua đi từ kia man nhân chân đi đến người nọ đầu nàng cư nhiên mại bốn bước thật là quá dài ở đâu bộ vị ngồi sồn xuống, xuống tần tranh neo lại đôi mắt quan sát hạ sau đó cẩn thận duỗi tay lấy một ngón tay chạm đến hạ những cái đó nhô lên hoa văn quả nhiên là vết sẹo quá hung tàn đối chính mình còn như vậy hung tàn ở trên đầu đâm ra này đó vết sẹo tới khẳng định rất đau thật là biến thái biến thái chủng tộc lúc này đông thể phương diện có dị thường động tĩnh Bên này xem qua đi, trong đám người, đoạn nhiễm cư nhiên xuất hiện. Nhìn lên thấy hắn, tần tranh nhưng thật ra ngoài ý muốn, hắn này thân thể ở trên trời phi phi liên tính, còn tự mình chạy đến bên này làm cái gì? Đứng lên, nhìn đoạn nhiễm đi tới, mặt sau vân chiến cũng đi tới bên người nàng. Đoạn nhiễm, người như thế nào tự mình chạy tới? Nhìn sắc mặt của hắn, không phải như vậy quá hảo, tần tranh cảm thấy hắn còn như vậy đi xuống, chính là không ổn. Đoạn nhiệm thân khoác màu trắng áo khoác, làm nổi bật hắn mặt càng là tái nhợt không có huyết sắc, nhìn ra được hắn không nghỉ ngơi tốt. Ta nếu không theo tới, điều ở trên trời cũng phi không được nhiều xa. Hắn khỏe mắt đuôi lông mày mở mịt ý cười, vân đạm phong khinh nói ra những lời này. Thần tranh hơi hơi như mày, hắn có thể phi rất xa đi. Đoạn vương ra, bọn họ người khác chạy đi phương hướng nào, ngươi điều tra tới rồi sao? Vân chiến không như vậy nhiều nhàn thoại, thẳng đến chủ đề. Còn ở hướng nam. Bọn họ cùng Mã Vương nổi lên tranh chấp, từng người vì vương, từng người dẫn dắt một bộ phận đi theo chính mình người. Đây mới là bọn họ tách ra hành động chân chính nguyên nhân, nội chiến. Kia tiếp tục truy đi, hiện tại bọn họ điên cuồng chạy trốn, chỉ sợ cung tinh Bỉ Lữ Tấn. Bất quá chúng ta cung tinh Bỉ Lữ Tấn. Thần Tranh sụp hạ bà vai, nàng cũng rất mệt. Thiết Giáp quân ở bắc thượng, bọn họ chạy không được rất xa. Đêm nay tại chỗ nghỉ ngơi, Ngày mai lại lên đường không muộn. Vân Chiến quyết định, nhưng cũng gần là quyết định hắn có khả năng quản này một bộ phận người mà thôi. Ngự Lâm Quân, không ở hắn sở quản trong phạm vi. Thần Tranh quay đầu ngưỡng mặt nhìn hắn, thành sao? Đương nhiên. Nhìn nàng, tiếp cận trạng vạng, sắc trời dần tối, nhưng hắn tầm mắt như cũ có thể chuẩn xác cố định ở nàng trên mặt. Hảo, ta muốn mệt chết. Đặc biệt nhìn này đó thi thể, quả thực, quá kinh tủng. Một khi đã như vậy, như vậy cùng nghỉ ngơi đi. Đoạn nhiễm cũng lưu lại, hắn là buôn ba bất động. Hắn không phải vân chiến, không có kiêm một thân công phu. Tại đây núi rừng chạy một ngày, hắn liền cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Hảo A, chúng ta đều tại chỗ nghỉ ngơi. Bất quá này tại chỗ khẳng định không phải này hẻm núi. Nhiều như vậy huyết, ta nhưng không có hứng thú cùng huyết ngủ chung. Lắc đầu, vẫn là được với đi, cái này mặt quá khủng bố. Đi lên một tay ôm nàng, sau đó nhấc chân vượt qua trên mặt đất thi thể, với hẻm núi bên cạnh dừng lại, theo sau thả người nhảy, dễ dàng nhảy lên hẻm núi phía trên. Những việc này đối với Vân Chiến quả thực chính là một bữa ăn sáng, đoạn nhiễm toàn bộ hành trình nhìn, tất nhiên là cũng hâm mộ. Cho nên hắn tình nguyện không có loại này kỹ năng, có cái tốt thân thể. Chính là, nay hết thể cũng chỉ có thể là hâm mộ một chút, hắn đời này chú định là không cơ hội được đến hảo thân thể. Hơn nữa. Có không căng quá trong khoảng thời gian này, vẫn là không biết. Màn đêm buông xuống, ngự lâm quân để lại một bộ phận binh mã tại chỗ, còn lại như cũ hướng đi về phía Nam Tiến. Bọn họ loại này tranh hắc tác nghiệp tinh thần vẫn là thực đáng giá khâm phục ít nhất không nghe được có ai rút lui có trật tự. Ở hẻm núi phía trên tránh gió địa phương nghỉ ngơi, đông thể binh mã liền ở cách đó không xa, mà đoạn nhiễm tắc cùng tần tranh ngồi ở cùng đôi lửa trại trước. Tần tranh bỏ cáo lông trồn. Đem toàn thân đều bao bọc lấy, chỉ có một khuôn mặt nhi lộ ở bên ngoài. Ánh lửa nhảy lên, bó củi thiêu đốt bùm bùm, đánh vỡ này đêm tối núi rừng yên tĩnh. Thần tranh bên người là Vân chiến, nàng hơi hơi vai thân mình dựa hắn, thoải mái thực. Đoạn nhiễm ngồi ở đối diện, ánh lửa chung, hắn mặt lúc sáng lúc tối, tựa như này nhảy lên ngọn lửa nhi. Bên cạnh đội thân vệ ở nấu cơm, đơn giản nguyên liệu nấu ăn, nấu thành một nồi, đơn giản lấp đầy bụng liền thành. Mà đông tể bên kia cũng ở làm, trừ bỏ nấu cơm, còn ở làm dược. Chén thuốc hương vị ở phiêu đáng, kia hương vị tần tranh rất quen thuộc, cùng đoạn nhiễm trên người hương vị không sai biệt lắm. Nhàn nhạt dược vị nhi, vẫn là rất dễ nghe. Bất quá nếu là nùng nói, liền không dễ ngửi. Sau một lúc lâu, dược ngao hảo, đông thể binh sĩ đưa lại đây, kia chén thuốc màu sắc quả thực hắc không thể lại đen. Tần tranh nghiêng con mắt nhìn. Mắt nhìn Đoạn Nhiễm mặt không đổi sắc một ngụm uống xong đi, tần tranh dạ dày đều ở rút gân. Khổ sao? Rồi dám mặt, tần tranh nhìn trầm chầm, chầm Đoạn Nhiễm, đối hắn thật sự quá bội phục. Lúc ấy nàng uống dược, giống như tự sát giống nhau. Con hảo. Đoạn Nhiễm vân đạm phong hình, hắn đã thói quen. Tần tranh nuốt nuốt nước miếng, chỉ cần là ngẫm lại, nàng liền cảm thấy toàn thân đều phiếm tay đắng nhi. Dựa vân chiến, tần tranh bị chính mình ảo tưởng dược vị nhi khổ ở run. Vân chiến mấy không thể hơi như mày, sau đó vô vô nàng bả vai, đường run lên. Ta đời này hận nhất chính là dược, quá khổ. Than một câu, nàng cầu nguyện chính mình đời này không sinh bệnh không bị thương. Uống lại không phải ngươi. Vân chiến thanh tuyến vô ôn, đối nàng loại này đối người khác sự tình người lạc vào trong cảnh tật xấu rất không vừa lòng. Tần tranh chấp trước mắt, sau đó ngưỡng mặt nhìn hắn, này ngươi cũng sinh khí. Đại nguyên Soái, không cần như vậy được chứ. Không sinh khí. Dơ tay, bàn tay to toàn bộ gắn vào nàng trên mặt, dễ dàng đem nàng mặt toàn bộ ngăn trở. Đẩy, tần tranh cả người về phía sau ngưỡng, phản phất giống như gia nhân nhi dường như quê quê, cuối cùng lại bắn trở về. Thật không sinh khí. Vậy là tốt rồi, nếu không ta còn phải tốn tâm tư hướng ngươi. Gật gật đầu, này nàng liền an tâm rồi. Môi mỏng khẽ nhếch, tần tranh lời này hắn nhưng thật ra thích nghe, đường tổng nói mạnh miệng. Nàng hống hắn số lần chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần tranh cười hì hì, không có, đến lúc đó ta nếu là lại chọc ngươi sinh khí, ta khẳng định sẽ tốn tâm tư hướng ngươi. Không tin nói, kia chờ coi. Vân chiến nhướng mày, ánh lửa chung, hắn cái kêu biểu tình tà khí giận dào, hơn nữa không cần ngôn ngữ, dùng đôi mắt liền biểu đạt hết thảy. hắn chờ. Ôm cánh tay hắn, tần tranh mi mắt cong cong, dựa hắn, đông dưng đỏ mắt. Lại phát hiện đối diện đoạn nhiễm ở nhìn bọn hắn chằm chằm. chớp trước mắt, tần tranh nhuẩn miệng cười, phu thê chi giàn ve vãn đánh yêu sao, này thực bình thường. Đoạn nhiễm mặt mày mỉm cười, ánh lửa chung, vẻ mặt của hắn thực bình thường. Chỉ là ánh lửa chiếu không ra trong mắt, mấy phần đảm đạo. Rõ ràng biết sẽ như vậy, chính là lại vẫn là trơ mắt nhìn, lấy đoạn nhiễm đầu góc tới nói, hắn hẳn là sẽ không làm loại này tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình nhưng chính là chính mình nghĩ như vậy cuối cùng cũng vẫn là cảm tình chiến thắng lý trí hắn hiện tại vẫn là đang nhìn bọn họ tình chàng ý tiếp mà hắn chỉ là cái quần chúng đêm đã khuya thần tranh dựa vào vân chiến trên người ngủ vân chiến ôm nàng cho nàng điều chỉnh cái tư thế làm nàng có thể càng thoải mái chút đoạn nhiệm vẫn luôn ở đối diện nhìn cảm thấy đó là như vậy vân chiến cũng là hạnh phúc cửu vương gia trên đời này ngươi cảm thấy chân quý nhất chính là cái gì Đoạn nhiễm đồng nhiên thấp giọng hỏi nói. Vân chiến dương mắt nhìn qua, thâm thúy đôi mắt, rất nhiều lạnh nhạt. Đoạn vương gia sẽ cùng ta thảo luận loại này đề tài. Rất là hiếm lạ. Đoạn nhiễm cười cười, sau đó lắc đầu, chỉ là cảm thấy cửu vương gia đáp án hẳn là cùng ta thiết tưởng giống nhau. Đoạn vương gia thiết tưởng là cái gì? Vân chiến một tay ôm nằm ở hắn trên đùi nhân nhi, một bên trầm giọng hỏi. Khí thế của hắn cường đại, một cái đơn giản tư thế. Đều tràn ngập bức nhân hơi thở. Đương nhiên là ngươi trong lòng ngược người. Đoạn nhiễm cảm thấy, đây là duy nhất đáp án. Vân chiến mặt vô biểu tình, đoạn vương ra thực thích biết rõ cố hỏi. Đoạn nhiễm cười cười, không nói cái gì nữa, đã biết là như thế, nhưng cuối cùng vẫn là hỏi, cái này kêu làm tự mình chuốc lấy cực khổ. Một đêm không nói chuyện, đêm nay mọi người đều thực an tĩnh. Bởi vì liên tục một ngày hai đêm đều ở vào khẩn trưng giữa. Đây là cái thứ nhất có thể nghỉ ngơi ban đêm, đó là nhắc nhở chính mình cảnh giác, cuối cùng cũng vẫn là thả lỏng đi xuống. Mở mắt ra, tuy rằng cảm thấy có điểm lãnh, chính là càng có rất nhiều thoải mái. Trước nay không ngủ tốt như vậy, tần tranh cảm thấy thoải mái thế giới đều là điên đảo. Nhưng cuối cùng phát hiện, nguyên lai trước mắt hình ảnh là thật sự điên đảo, bởi vì nàng nằm ở vân chiến trên đùi. Tỉnh! Một bàn tay che lại nàng mặt, nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Bàn tay to thô ráp chính là lại rất thấm áp. Ấn. chống thân mình ngồi dậy, quơ quơ đầu, thật là thoải mái. Ăn một chút gì, chúng ta nên khởi hành. Vô vô nàng áo lông trồn thượng tuyết tiết, vân chiến lôi kéo nàng đứng lên. nam thời gian qua dài, không cấm có điểm chân mềm, mềm mại dựa vào vân chiến trên người, tần tranh thật giống như không an dây cốt giống nhau. Ôm nàng, vân chiến hướng bên cạnh đi, tần tranh cũng đi theo đi, nện bước hải hòa. Đơn giản ăn chút gì, thân thể cũng ấm áp lên, sau đó lên ngựa, tiếp tục đi về phía nam. Kia giúp man nhân không có đồ ăn, cũng không biết có thể căng bao lâu, nhưng bọn hắn quá mức cường hãn, có lẽ thật đúng là có thể căng thật lâu cũng nói không chừng. Hai nước đội ngũ trung gian không cách nhiều ít khoảng cách, có địa phương cây cối thưa thớt, còn có thể cách không tương vọng. Mà đi tới đi tới, tần tranh liền phát hiện, bên kia đoạn nhiễm đã không thấy. Người khác đâu? Nhìn đông nhìn tây nhìn nhìn, theo sau tần tranh bừng tỉnh, hắn hẳn là lại bay lên thiên. Ngựa đầu hướng bầu trời xem, chính là không tìm được đoạn nhiễm tung tích, người này phỏng chừng là chiều bay về phía nam đi. Hắn khẳng định sẽ có điều phát hiện, cho nên hiện tại yêu cầu nhanh hơn tốc độ. Đội ngũ tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, bên kia đông tể cũng ở ra tốc. Hai nước đội ngũ trình thảm thức từ bắc hướng đi về phía nam tiến, trong núi tuyết càng ngày càng ít, không khí cũng càng ngày càng ấm áp thiết giáp quân bắc thượng tuy không biết hiện tại ở nơi nào nhưng căn cứ cái này tốc độ nói vậy cũng không dùng được bao nhiêu thời gian liền sẽ gặp phải đoạn nhiễm ở không trung chính xác quả nhiên vào lúc trạng vạng lại phát hiện một bát man tộc tung tích bọn họ có lẽ là thật sự phát sinh khác nhau rất đại hơn nữa mơ ước mã vương vị trí người cũng rất nhiều cho nên cư nhiên phân tán thành dáng vẻ này quả thực không thể tưởng tượng bất quá đối với truy kích bọn họ người tới nói tuyệt đối đại đại chuyện tốt Nhân số thiếu, chỉ cần bao quanh bây quanh, áp dụng lấy xa luân chiến, là có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhẹ nhàng hai chữ, chỉ là ngoài miệng theo như lời, nhưng thật đánh lên tới, kia nhưng không nhẹ nhàng. Tìm được đám kia man nhân khi, đêm cũng đã thâm, sắc trời ám, đám kia man nhân cũng không bốc cháy lên lửa trại linh tinh chiếu sáng. Ngược lại là tụ ở một chỗ tránh gió địa phương không biết đang làm cái gì, lầm nhầm lầm nhầm, khoảng cách xa, cũng nghe không rõ. Hai nước binh mã ở bọn họ nơi khu vực 500 mẹ ở ngoài bố quân, sau đó đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Tuy rằng không hạ lệnh khi nào công kích, nhưng tần tranh cũng đã đã biết. Sáng sớm thời gian, liền sẽ đánh lên tới. Hơn nữa, này giúp ngự lâm quân, rất nhiều người đều sẽ chết hoặc là bị thương. Bên kia đông tể, cũng là đồng dạng. Bất quá, này đàn man nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ cũng không bao nhiêu người. Đem chỗ đã thấy hình ảnh dung hợp cùng nhau, đếm một chút những cái đó man nhân, không sai biệt lắm hai ba trăm bộ dáng. Lần này nhân số tương đối thiếu, xem ra này một đợt tự lập vì vương cái kia mã vương, cũng không có rất lớn uy tín, đủ để cho càng nhiều người gửi thư phủ cùng hộ hán. Nay chiến đấu không có ngoại ý muốn sẽ phát sinh, tần tranh thực an tâm. Tuy rằng biết do rất nhiều người sẽ chết, nhưng nàng cũng không có biện pháp, vận mệnh đã như vậy. Hiện tại cũng chỉ có thể nhiều xem vài lần những cái đó lập tức muốn vứt bỏ mệnh người, nhớ kỹ bọn họ tồn tại thời điểm bộ dáng 113. Đoạn vương ra ngoài ý muốn. Sáng sớm thời gian thực mau tới lâm, tần tranh cùng cố thượng văn hai người đứng ở nhất phía sau, bởi vì bọn họ hai không biết võ công. Ma vân chiến, đại khái là thật sự rất muốn cùng này giúp man nhân so đấu một chút lực lượng đi, cũng đi. Đại yến cùng đông tề khởi xướng tổng tiến công trước đó định hảo thời gian cơ hồ là cùng thời gian xuất kích sắc trời hơi lượng, nhưng đối với không có võ công thị lực không người tốt cũng chỉ có thể nghe thanh âm nhìn không thấy hai người kiều chân xem chính là khoảng cách 5-600 mét căn bản là nhìn không thấy nhưng kia gần một vạn nhân mã tiến lên thanh âm lại là rõ ràng thực cảm giác mặt đất đều ở chấn động nếu như có nhiều người như vậy chiều ta xuống tới ta khẳng định lập tức liền chân mềm ngất đi rồi thần tranh thở dài Kìa giúp man nhân cư nhiên còn có thể đấu tranh, thật là cứng hãn. Đái trong quần cũng là có khả năng. Cố thượng văn ngậm một cây nhánh cây, hắn nói chính là đại lời nói thật. Thần tranh cũng gật đầu thừa nhận, tuyệt đối sẽ như vậy. Bị này từ bốn phương tám hướng sông tới người, sợ tới mức đại tiểu tiện mất không chế. Có không ít người sẽ chết, kỳ thật ta liền tính lúc trước nhắc nhở, phòng trừng cũng không có gì dùng. Bọn họ vẫn là sẽ phấn đấu quên mình sông lên đi. Rốt cuộc ai cũng không muốn làm túng bao. Thần tranh nghĩ nghĩ, cảm thấy là như thế. Tuy rằng vừa mới còn cảm thấy trong lòng có điểm nho nhỏ ấy náy, nhưng nếu là không chết người nói, việc này cũng giải quyết không được. Vì quảng đại dân chúng an toàn, tham gia quân ngũ hưởng thụ như vậy cao tiền lương, cũng xác thật nên phụng hiến. Rơi đầu chảy máu, đây là bọn họ thời khắc ghi nhớ ở trong lòng. Vương Phi ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung, đến lúc đó à không chuẩn liền đem trách nhiệm đẩy đến trên người của ngươi. Đây đều là có khả năng, ở chỗ này anh Dũng không sợ, nhìn thấy hoàng thượng liền mềm. Cố thượng văn là tuyệt đối biết rõ này bằng nhân, đừng nhìn mỗi người quả thực chính là chiến thần bám vào người, tới rồi hoàng thành vào hoàng cung, vậy thay đổi. Vân chiến cũng là nói như vậy, rốt cuộc đây là ngự lâm quân. Không phải thiết giáp quân, không thể nói bậy lời nói. Đúng vậy, chính là cái này lý. Cố thượng văn nghiêm trọng đồng ý. Liên tục gật đầu. Thiết giáp quân liền không giống nhau, ai cũng không cái kia lá gan đem trách nhiệm hướng tần tranh trên người đẩy bởi vì vân chiến là lao đại. Cho nên ta nghe theo, không nói nhiều lời nói. Tần tranh thở dài một hơi, nàng cũng chỉ có thể coi như không phát hiện. Mặc niệm A-di đà Phật, hy vọng ông trời có thể tha thứ nàng này thân bất do kỷ ích kỷ. Bên kia giao chiến, cứ việc mới ba bốn trăm người, nhưng là nghe tới chút nào không nương tay bộ dáng Này bang nhân là thật có thể đánh, nếu như có thể phát triển đi xuống nói, nói không chừng bọn họ chính là trên đời này nhất có thể chiến đấu dân tộc. Nề hà bọn họ chủng tộc vận mệnh hủy ở chính mình trong tay, cũng sắp nên đón chủng tộc diệt sạch. Giơ tay che lại lỗ tai tần tranh không muốn nghe, quá hung tàn, ở chỗ này đều ngửi được huyết mùi vị. Cố thượng văn còn lại là thật sự tưởng tiến đến phía trước đi xem, thấy rõ trận chiến tranh này, có dễ bề tương lai hắn làm ký lục. Hắn muốn đem sử thượng sở hữu lớn nhỏ chiến tranh đều ký lục trong danh sách, sau đó truyền lưu đi xuống, làm đời sau chiêm ngưỡng. Nay mộng tưởng là thực không tồi, nhưng nghề hà hắn không võ công, ra loại này đánh đánh giết giết sự tình, hắn phải sang bên trạng. Nếu nói trận này khởi với sáng sớm đánh giết rằng co bao lâu, không ai nghiêm túc ký lục, chỉ là cảm giác trước mắt ánh sáng đã bắt đầu rõ ràng, hai người bọn họ đứng ở này 5-600 mét ở ngoài đều thấy kia chiến trường khi. Trận này chiến dịch cũng kết thúc. Hết thể bình ổn, toàn bộ thế giới đều tĩnh cảm giác. Hai cái quần chúng không khỏi thở phào khẩu khí, rốt cuộc kết thúc. Nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau đạp không tính quá dày tuyết hướng bên kia đi, nơi này độ ấm có thể tiếp thu, hô hấp là lúc, xương trắng cũng không có nhiều như vậy. Này hỏa man nhân chúng A, nữ nhân tương đối nhiều. Ta cảm thấy cái kia cũng muốn làm mã vương nam nhân hẳn là rất có mị lực. Nếu không cũng sẽ không có như vậy nhiều nữ nhân đi theo. Tần Tranh vừa đi một bên nói, đây đều là tối hôm qua nàng nhìn đến. Cố Thượng Văn khoa trương mở to hai mắt nhìn Tần Tranh liếc mắt một cái, Vương phi quả nhiên lợi hại. Đó là, ngươi này mắt thường phàm thai cũng cũng đừng hâm mộ. Vây vây tay, nàng rất nhiều kiêu ngạo. Đến lần xuyên qua tại chỗ nghỉ ngơi ngự Lâm Quân, cuối cùng cũng thấy được chiến trường. Ước chừng 200 nhiều mét vuông khu vực đều là huyết Hòa tan trên mặt đất số lượng không nhiều lắm tuyết trắng. Thi thể tứ tung ngang dọc, những cái đó man nhân nằm đầy đất, thô chế tạo binh khí rơi rụng ở bốn phía, bọn họ liền dùng loại này binh khí giết rất nhiều người. Nhìn xem, có phải hay không nữ nhân rất nhiều. Nhìn lướt qua, xác thật nữ nhân rất nhiều, chiếm 2 phần 3. Nữ nhân sức chiến đấu cũng không dung kinh thường, quá xinh mãnh, cùng nam nhân vô dị. Một bên, nữ lâm quân một cái phó tướng bả vai bị thường. Bất quá như cũ hung hăng nói. thần tranh cùng cố thượng văn đều nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu, thừa nhận. Chiến trường đối diện, đông thể binh tướng cũng ở nghỉ ngơi trình đốn, bị thương cũng không ít, cả đội bắt đầu phản hồi, không nên lại đi tới. Đoạn nhiễm không ở nơi này, bất quá hắn ly nơi này cũng sẽ không xa, không phải nói ly đến quá xa, chim chóc phi không ra đi sao. Tắm máu chém giết vân chiến đi tới, hắn áo choàng và áo đều là huyết, liếc mắt một cái thấy hắn. Thần tranh nheo mắt, trong nháy mắt nhìn hắn quả thực sắc thần tái hiện. Thu hồi trong tay kiếm đưa cho một bên thân vệ, vân chiến bước đi lại đây, vượt qua trên mặt đất thi thể, khí thế bằng bạc. Chúng ta xuất phát đi, thiết giáp quân khoảng cách nơi này đã không xa. Thiết giáp quân tới, vân chiến tự nhiên là phải trở về chính mình trong quân đội, nơi này sân khách tác chiến trước sau không thoải mái. Bọn họ nhanh như vậy. Lãnh binh chính là ai? Thần tranh mở to hai mắt. Tốc độ này rất nhanh A. Kim thuyền. Vân Chiến sai khiến chính là kim thuyền, bởi vì tần tranh nói qua, hắn mệnh lớn nhất. Tần tranh gật gật đầu, nếu là hắn nói, kia tốc độ này thực hẳn là. Kia tiểu tử chính ở vào nhiệt xái thanh xuân tuổi tác, có nhanh như vậy tốc độ chẳng có gì lạ. Vân Chiến nhìn nhìn nàng, sau đó rôi tay, lại ở hắn muốn đụng tới nàng mặt khi, bị nàng né tránh. Nhìn lên nàng này động tác, Vân Chiến nháy mắt tức nheo lại đôi mắt. Sắc khí dạt rào. Thần tranh nhíu mày, như vậy nhìn ta làm cái gì? Đại nguyên soái, người đẩy tay huyết, còn muốn sợ ta. Nàng vừa nói, vân chiến cũng mới chú ý tới, nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tay, sát thở, đều là huyết. Thần tranh không vui, đến nỗi dùng ánh mắt kêu nhi nhìn nàng sao. Đại biến thái. Cố thượng văn buồn cười, hắn là cảm thấy vân chiến nguy cơ ý thức quá nặng, đại quân tiếp cận cũng chưa thấy qua hắn như vậy. Động bất động liền đầy người giấm mùi vị. Vân Chiến triệu tập đội thân vệ tập hợp, sau đó cùng Ngự Lâm quân tướng quân công đạo hạ, theo sau nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc không cần cùng Ngự Lâm quân thông đồng làm bậy, mọi người đều là thực thả lỏng trạng thái, này làm khách dường như đánh giết thật đúng là không tính. Ngồi trên lưng ngựa, Tần Tranh nhìn chằm chằm phía trước thân vệ xem, sau một lúc lâu, nàng đỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, "Không đúng." "Cái gì không đúng?" Vân Chiến sắc mặt lạnh lùng, cho rằng muốn xảy ra chuyện gì nhi. Thiết giáp quân tới không phải kim thuyền, là Lý Khuê. Xong rồi, hắn vẫn là không tránh thoát. Đã sớm nói qua Lý Khuê là đoàn mệnh quỷ, xem ra, lúc này muốn ứng nghiệm. Bọn họ phân mấy lộ bắc thượng, có một đường lĩnh quân là Lý Khuê. Lý Khuê hiện tại liền ở kim thuyền thủ hạ, kim thuyền bắc thượng, hắn thế tất sẽ đi theo. Cứ việc khi đó vân chiến từng cùng kim thuyền công đạo quá, tận lực muốn Lý Khuê tại hậu phương. Quả nhiên, Là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi, vô luận vân chiến làm cái dạng gì an bài, nên tới vẫn là một tới. Ở bóng đêm ám xuống dưới khi, rốt cuộc cùng một đội thiết giáp quân tương lộ. Giống như tần tranh sở thấy giống nhau, mang đội chính là Lý Khuê. Bọn họ tổng cộng binh phân mấy lộ, Lý Khuê đi lộ tuyến tương đối hảo tẩu, cho nên nhanh nhất cùng vân chiến bọn họ gặp phải. Gặp, tần tranh tầm mắt liền cố định ở Lý Khuê trên mặt, hắn kia trên mặt tử khí thực nghiêm trọng. Bao phủ ở trên mặt, đêm tối đều ngăn không được cú ám. Thở dài, Lý Khuê cái này tần tranh thật là vô pháp nhi hỗ trợ, đã sớm chú định. Vân chiến cố ý muốn cho Lý Khuê chạy nhanh phản hồi tránh đi, có lẽ có thể tránh được một kiếp. Nhưng Lý Khuê trực tiếp thành khẩn cự tuyệt, nói đã lanh kim thuyền mệnh lệnh, muốn thâm nhập bụng cùng mặt khác đội ngũ phối hợp, thu nhỏ lại vòng đây. Hắn nếu là như vậy liền đi rồi, có vi kim thuyền tín nhiệm. Hắn như vậy thành kính kiên định muốn đi chịu chết, ai cũng ngăn không được. Vân Chiến trong lúc nhìn thoáng qua thần tranh, là muốn hỏi một chút nàng có biện pháp gì không. Thần tranh lắc đầu, không có biện pháp. Hắn không giống cố thượng văn cùng Lý Nghị kia một lần, là đại kiếp nạn, tránh thoát liền không có việc gì. Hắn là thật sự đoản mệnh, cũng là thật sự muốn chết, cho nên không bất luận cái gì biện pháp. Vân Chiến không tiếng động thở dài, cũng hy vọng ở Lý Khuê gặp nạn khi, hắn có thể tới kịp cứu hắn. Tại chỗ chỉnh đốn hạ, lúc sau tiếp tục đi trước, dựa theo kim thuyền lúc ấy định ra lộ tuyến, đội ngũ bắt đầu chiều sơn lâm bụng xuất phát. Tần tranh tránh ở vân chiến trong lòng ngực, cứ việc đêm dài, nhưng là mơ hồ có thể xem tới được bốn phía binh tướng hình dáng. Nhìn hồi lâu, tần tranh hơi hơi nheo lại đôi mắt, nghĩ thông suốt qua xem bọn hắn, có thể hay không quan chắc đến lần tới chiến đấu thời gian. Nay vừa thấy, thật đúng là nhìn thấy, giữa chưa đại thái dương vào đầu. Sự kiện là ở giữa trưa phát sinh. Giữa trưa, một châu có thủy địa phương 600 nhiều người, nam nhân rất nhiều. Trong đêm tối, thần tranh từng câu từng chữ nói. Phía sau vân chiến hơi hơi tối đầu, ngày mai sao? Không biết. Nàng nhìn đến trong hình phương lại không có phụ đề nhắc nhở ngày, nàng nào biết đâu rằng có phải hay không ngày mai? Bất quá dựa theo kinh nghiệm tới nói, hẳn là ngày mai. Có thủy địa phương? Không phải thực minh xác. Vân chiến mấy không thể hơi lắc đầu, nàng tuy rằng có thể thấy, nhưng là lại không bằng đoạn nhiễm càng chính xác, bởi vì hắn có thể già quét đúng chỗ trí. Ta biết, cho nên ta đang ở nỗ lực xem mặt khác địa biểu đặc thủ, đừng nóng nội. Tần tranh không chối từ vất vả tiếp tục xem, đem mọi người đoạn ngắn tổ hợp cùng nhau, loại chuyện này cực kỳ phí đầu óc. Bất quá tần tranh cảm thấy nàng hiện tại khá hơn nhiều, sẽ không bởi vì xem nhiều nói nhiều liền đau đầu thân thể không thoải mái. Trời biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, chính là nghĩ đến, tần tranh cảm thấy có lẽ cùng hoàn thành những cái đó bá cánh cung phụng có quan hệ cũng nói không chừng. Nang Liên cùng cấp với hấp thu cung phụng hương khói linh khí, cho nên càng ngày càng tốt. Nếu như là như thế này, kia nàng thực vui vẻ, đồng thời cũng cảm ơn bọn họ. Sau đó yên lặng hướng ông trời cầu nguyện, hy vọng ông trời có thể mở mắt, vì những cái đó thành kính hướng nguyện người giải mộng. Tranh Hắc lên đường. Loại chuyện này thực tầm thường, thiết giáp quân tướng sĩ liền càng tuần thụ, quả thực tựa như ở dương quan đại đạo hành tẩu giống nhau. Tần tranh tập trung với ở mọi người trên người điều tra tin tức, lúc sau cũng lại thấy được một ít manh mối, về phát sinh va chạm khu vực quanh thân. Chính là nơi này nàng không thân, trừ bỏ kia lưu động nước đá, còn lại địa phương cơ hồ đều không sai biệt lắm, nàng vẫn là không thể xác định. Nàng xác định không được, nhưng là có đoạn nhiệm ở nói, hắn nhất định có thể xác định chính là hắn hôm nay một ngày cũng không xuất hiện trải qua một đêm hắn vẫn là không ở có lẽ hắn đang ở cho hắn chính mình bình mã dẫn đường đi sắc trời dần sáng thái dương dâng lên hôm nay thời tiết thập phần hảo không trung xanh thảm thái dương sáng ngời, này trong núi tuyết cũng không nhiều lắm nhiệt độ không khi muốn so phương bắc gấm áp quá nhiều hẳn là hôm nay đánh lên tinh thần đến đây đi nhìn thời tiết này thần tranh xác định giống như vậy vạn dặm không mây thời tiết Chính là rất ít. Vân chiến mấy không thể hơi gật đầu, rồi sau đó phân phó đi xuống, còn không có gặp phải đám kia man tộc thiết giáp quân có vẻ tương đối hưng phấn. Bởi vì, bọn họ đều nghe nói, này bang nhân thực có thể đánh. Đối với thiết giáp quân tới nói, loại chuyện này, cùng khiêu chiến vô dị, nhưng thật ra có thể kích khởi ý chí chiến đấu. Tần tranh rất là tin tưởng thiết giáp quân sức chiến đấu, bởi vì cùng đông tề chiến tranh vừa mới dừng lại không bao lâu thời gian. Hơn nữa thông qua nàng quan sát, thiết giáp quân tử thương không như vậy nghiêm trọng, này cũng làm người thực an tâm. Qua loa nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ăn vài thứ, theo sau lại lần nữa lên đường. Ở đi xuống một cái triền núi sau, dưới chân núi một cái mương nước nhỏ khiến cho tần tranh chú ý, nhìn dòng nước phương hướng, này hẳn là một cái nho nhỏ nhanh sông. Sẽ ở có thủy địa phương tương ngộ, chúng ta theo thượng du tàu đi. Nàng thấy chính là một cái tương đối rộng lớn con sông. Đội ngũ lập tức thay đổi phương hướng, sau đó theo mương nước nhỏ thượng du tẩu. Đội ngũ người đặc biệt nhiều, đạp mương buôn tẩu, trong chấp mắt này mương đã bị săn bằng, nước đá lưu nơi nơi đều là. Theo thời gian dần dần mại hướng giữa trưa, binh sĩ cũng đều cảnh giác lên, bao gồm tấn tranh. Ngựa đầu nhìn Thái Dương, kia Thái Dương dần dần hướng chống rông thượng đi, thời gian cũng càng ngày càng gần. Con sông dần dần càng ngày càng khoan hai bờ sông băng cha theo thái dương chiếu xạ dần dần hòa tan, dòng nước chảy xuôi, vó ngựa dẫm đạp, khắp nơi phun tung tóe. Liên ở chính ngõ thời gian, con sông thượng du chỗ, tuổi trẻ kim thuyền xuất lĩnh binh mã đem đám kia đang ở mang nước đỡ đói man nhân vây quanh. kim thuyền quang minh chính đại xuất hiện, không có trốn trốn tránh tránh, đám kia man nhân tựa hồ cũng không tính toán chạy trốn, nắm chặt thô binh khí, tính toán đối kháng. nhưng mà, đúng lúc này, này đó man nhân phía sau lại có binh mã xuất hiện, lần này, bọn họ là hoàn toàn bị vây quanh. Người rất nhiều, này đó cũng đều ở tần tranh đoán trước giữa, ở đám kia man nhân xuất hiện ở tầm mắt giữa khi, tần tranh cùng Cố Thượng Văn liền xuống ngựa. Đứng ở xa nhất địa phương, quan vọng. Vân Chiến cưỡi ngựa đi trước, xuất lĩnh binh mã đến gần, đám kia man nhân hiện tại thành ung trung ba ba. Tần Tranh dựa vào sơn biên thủ, chậm rãi dựng thẳng lên tay, một cây đầu ngón tay một cây đầu ngón tay rơi xuống. Ở cuối cùng một cây ngón nút rơi xuống đi sau, đánh giết thanh bắt đầu. Nhắm mắt lại, tần tranh cảm thấy vẫn là không xem hảo, bởi vì nàng sớm liền xem qua trận chiến đấu này. Cố thượng văn tắc gắt gao mà nhìn chằm chằm, một lát sau, hắn cả người đều không tốt. Xong rồi, Lý Khuê trúng chiêu. Hắn trơ mắt nhìn Lý Khuê bị chém ngã. Thần tranh thở dài, vẫn là đã xảy ra. Ai nha? Đột nhiên lại hét to một tiếng, cố thượng văn đột nhiên chạy ra đi. Bên cạnh thần tranh soát mở mắt ra. Chỉ thấy, cố thượng văn hướng tới vòng chiến phía sau bước nhanh chạy tới, bài sung thượng, Lý Khuê nằm ở đằng kia, hắn này hẳn là bị ai vận ra tới. Cố thượng văn kéo Lý Khuê, cố sức lui về phía sau. Thần tranh sửng suốt sau một lúc lâu, sau đó cũng chạy tới hỗ trợ. Lý Khuê bả vai đến bụng bên trái bộ đều phá khai rồi, huyết lưu giống như phun trào dòng suối nhỏ. Túng hắn! Cố thượng văn cùng tần tranh hai người đẩy tay đều là huyết. Thiên A, không cứu. Tần tranh lắc đầu, miệng vết thương này quá lớn, cứ việc Lý Khuê còn thanh tỉnh, nhưng này huyết liền như vậy lưu, chết cũng chính là trong nháy mắt chuyện này. Cố thượng văn đẩy mặt khuôn mặt ú sầu, hắn chưa từng nghĩ đến Lý Khuê sẽ chết. Lý Khuê, ngươi kiên trì trụ, một lát liền đưa ngươi đi ra ngoài. Cố thượng văn luông cuống tay chân lấy chính mình áo khoác lấp kín hắn miệng vết thương nhưng cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Tần Tranh ngồi xổm một bên nhìn, loại tình huống này nàng cũng không có thể ra sức. Lý Khuê đôi mắt mở to đại, đồng tử sắp thái dần dần sói mòn, hắn tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng thô xuyến hô hấp đều lao lực, trong cổ họng phát ra khò khẹt khò khẹt thanh âm, làm người nghe cảm thấy lô thai đều tê dại. Cố Thượng Văn nhìn trầm trầm hắn, thẳng đến hắn cuối cùng đôi mắt hoàn toàn ảm đạm. Cố Thượng Văn không tiếng động nhẹ nào, đặt mông ngồi dưới đất cúi đầu nhắm mắt lại. Tần tranh nhìn nhìn cố thượng văn, sau đó dơ tay đem Lý Khuê đôi mắt bao trùm trụ, chủ, hắn đã đi rồi. Vương Phi, ngươi đã sớm biết có phải hay không? Vương gia cũng biết. Vừa mới Lý Khuê là bị vân chiến ném ra, hắn cũng tưởng cứu hắn, chính là vẫn là chậm. Ân. Tần tranh thừa nhận, này không có gì không thể thừa nhận, nàng xác thật đã sớm biết. Thật dài thở dài, cố thượng văn dơ tay lau một chút hai mắt của mình. Hắn vành mắt đều đỏ. Bên kia đánh giết còn ở tiếp tục, lần này hoàn toàn là thiết giáp quân ở chiến đấu. Không có như vậy nhiều minh quân, đánh lên tới tựa hồ Cảng Thuận buồm xuôi gió chút. Bất quá, này đàn man nhân, nam nhân đặc biệt nhiều, bọn họ phá lệ hung hãn, đánh lên tới cũng không dễ dàng. Đại khái rằng có 30 phút, đánh giết thanh mới dần dần quy về bình tĩnh. Có một người bị bắt sống, hơn nữa, còn bị chém rớt một chân. Vân chiến tắm máu mà đến. Nhìn đến đã không có tiếng động Lý Khuê, bước chân chần chờ một chút, đi rồi. Thần tranh gật gật đầu, ân, vẫn là chậm một bước. Vân Chiến đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt bi thương, nhưng cũng gần là trong nháy mắt. Cố thượng văn, người theo đội ngũ đưa Lý Khuê trở về. Vô luận nói như thế nào, Lý Khuê là cái phó tướng, phía sau sự còn muốn tận tâm an bài. Cố thượng văn có thể xử lý tốt những việc này, cũng vừa lúc rời đi nơi này. đúng vậy Cố thượng văn không bất luận cái gì phản đối đáp ứng, đây là hắn nên làm. Tần tranh đứng lên, nhìn vân chiến liếc mắt một cái, nàng đi đến bờ sông, ngồi xổm xuống rửa tay. Nay lưu động thủy đều là màu đỏ, thượng du huyết không ngừng ở chạy xuống tới. Nhìn cố thượng văn, bị đại kích thích, vừa mới còn thực hứng phấn. Biên rửa tay, tần tranh biên nói, mà nàng phía sau, vân chiến cũng đã đi tới. Hắn quần áo thượng rất nhiều huyết, nói hắn là sát thần trên đời cũng không quá. Ngươi đâu? Nàng đầy tay đều là huyết, thuần trắng áo lông trồn thượng cũng có. Con hảo, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền không có việc gì. Đây là tần tranh trong lòng lời nói, tuy rằng vô tình lích kỷ như vậy một chút. Vân Chiến đôi tay phụ sau đứng ở bên người nàng, nhìn tay nàng ở đỏ lên trong nước giặt sạch lại tẩy, không tẩy rớt huyết còn đông lạnh đến đỏ bừng. Sau một lúc lâu, tần tranh đứng lên, nhìn thoáng qua chiến khu bên kia, thiết giáp quân ở nhà sắc đâu. Kim Thuyền ở khảo vấn cái kia tù binh trụ nam nhân, cao lớn dũng mãnh, cứ việc quỷ gối chỗ đó, nhưng Kim Thuyền ở trước mặt hắn giống như còn giống thỏ con giống nhau, trên lệch rất lớn. Lúc này, Lý Khuê thủ hạ binh phát hiện hắn đã qua đời, ngay sau đó toàn bộ chạy tới, vây quanh ở Lý Khuê bên người. Tuy rằng bọn họ cái gì cũng chưa nói, chính là không khí đột nhiên bi thương lên. Loại này trường hợp tuy rằng là chuyện thường, Chính là mỗi lần thoạt nhìn đều làm người cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tần tranh bắt lấy vân chiến tay hướng con sông Hạ Du đi đi, muốn tránh khai trường hợp này, rốt cuộc nàng lúc trước đều thấy được. Kế tiếp làm sao bây giờ, tiếp tục hướng tới bụng tìm tòi sao. Cũng không biết ngự lâm quân cùng đồng tề bên kia thế nào. Vân chiến nhìn nàng, kia khuôn mặt nhỏ thượng rất nhiều ưu buồn, tạm thời tại chỗ nghỉ ngơi, đến trước đem Lý Khuê tiến đi. Người không thoải mái sao? Con Hảo! Chính là xem bọn họ đều vẻ mặt đau khổ, ta cảm thấy khó chịu. Cái loại này kỳ quái cảm giác lại tới nữa, ta nóng lòng. Nàng thực xác định nàng cảm giác này tuyệt không phải bởi vì lý khuê, bởi vì lý khuê đoàn mệnh nàng đã sớm dự kiến. Vân Chiến chưa nói cái gì, đem nàng tốn tiến chính mình trong lòng ngực, đây là chiến tranh, ai chết hai vong đều là không biết. Ôm hắn, cứ việc trên người hắn có huyết mùi vị, chính là lại như cũ cảm thấy thực an toàn. vân chiến. Những người khác ta đều có thể thấy, chính là ta nhìn không thấy ngươi. Ta sở quen thuộc người không có sẽ chết oan chết uổng, nhưng là ngươi ta cũng không biết, ngươi phải cẩn thận điểm nhi, được chứ? Nóng lòng lợi hại, cứ việc nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm, này nóng lòng rốt cuộc là nhằm vào ai? Nàng cảm thấy không phải nhằm vào vân chiến, nhưng như cũng phải cẩn thận. Hảo! Vân chiến trả lời len ken hữu lực, đơn giản một cái âm, làm người rất nhiều yên ổn. Kim thuyền khảo vấn cái kia duy nhất bị bắt giữ hung ác nam nhân, bọn họ đám kia man nhân tổng cộng phân mấy bác, đều từng người hướng tới phương hướng nào đào tẩu, chính là cái này man nhân. Một mực không trả lời, duy nhất đáp lại chính là kia ăn thịt người ánh mắt nhi hung ác biểu tình, cũng nhìn ra được, ở trên người hẳn cái gì tin tức cũng không chiếm được. Khảo vấn sau một lúc lâu, Kim thuyền cũng không có nhẫn mại, tùy ý vây vây tay, muốn bên cạnh phó tướng trực tiếp chém. Kiếm khởi kiếm lạc, đầu rơi xuống đất. Này một bát man nhân cũng giải quyết. Đem đám kia man nhân thi thể trồng chất lên, một phen lửa đốt. Buổi chiều thời gian, ngự lâm quân một bát đội ngũ truy lại đây, nói là đông tể phương diện hôm nay buổi sáng lại gặp phải một bát man nhân, bọn họ nghe được động tính đuổi qua đi, phát hiện đại khái 5-600 người. Này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là, lúc ấy đông tể nhiếp chính vương giống như ở hôn mê giữa. Đánh nhau gian, lan đến tới rồi hắn. nghe thấy cái này. Tần tranh tức thì liền ngây ngẩn cả người, lan đến gần đoạn nhiễm. Hắn không biết võ công A. Đang ở hôn mê giữa. Hẳn là ở trên trời đi, cho nên thân thể ở vào giấc ngủ giữa. Tình huống như thế nào? Nàng cái thứ nhất hỏi, dường như cũng rốt cuộc hiểu biết, chính mình nóng lòng nguyên với nơi nào. Ngự lâm quân lắc đầu, bọn họ cũng không có nhìn đến. Chầm rãi quay đầu nhìn về phía vân chiến, tần tranh đôi mắt mở đại. Ta giống như minh bạch ta mấy ngày nay những cái đó không tốt cảm giác là nhằm vào ai. Cụ thể tình huống hiện tại vẫn là không biết, không cần như vậy sớm có kết luận. Vân Chiến an ủi, cứ việc không có gì thành ý, nhưng hắn có thể nói như vậy, này quân tử khí khái vẫn là thực đủ. Tần tranh lắc đầu, ngày mai chúng ta dựa sát qua đi đi, ta muốn nhìn một chút, đoạn nhiễm rốt cuộc như thế nào. Vân Chiến giơ tay xoa xoa nàng đầu, không có phản đối, hảo. Tần tranh trong lòng bất an, kia nôn nóng cảm giác như thế rõ ràng khắc sâu, loạn nhiễm, hắn vốn dĩ thân thể liền ngược. Lan đến gần hắn, vô luận hay không nghiêm trọng, khả năng tình huống đều sẽ không hảo. 114. Sắp biến mất người. Thiết giáp quân đội ngũ hướng tới núi rừng bụng xuất phát, đại bộ đội tập kết, bởi vì lúc này căn cứ những cái đó man nhân số lượng suy đoán, bọn họ nhiều nhất cũng liền không vượt qua tam hỏa. Hơn nữa kia thâm niên mã vương sẽ có chưa càng nhiều người, trước mắt tam phương hướng tới một phương hướng hội tụ, dết kia còn sót lại man tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Từ biết đoạn nhiễm bị công kích, tần tranh lâu dài tới nay bất an cũng rốt cuộc tìm được rồi ngọn nguồn. Chính là, chân chính biết là ai, nàng lại cảm thấy không nên, đoạn nhiễm vốn dĩ thân thể liền không tốt, chưa chắc hội trưởng mệnh, căn bản không cần hắn gặp ngoài uy muốn. Nhưng việc đã đến nước này, là vô pháp thay đổi. Chỉ hy vọng hắn có thể cố nhịn qua đi. Cùng Vân Chiến Thiết giáp quân tiến vào núi rừng Bụng, gần một vạn binh mã có trước sau, đi theo Vân Chiến Kim thuyền chính là tiên phong, mà sau còn có 2000 chuyên môn vận chuyển lương thảo, khoảng cách cũng không tính quá xa, nhiều người như vậy cơm canh cũng có thể kịp thời cung ứng thượng. Tuy rằng không xác định đông tề đại quân vị trí, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đụng tới, rốt cuộc này trong núi, tổng cộng cũng liền lớn như vậy mà thôi. Tần tranh không được hướng bầu trời xem, Tưởng tìm kiếm đoạn nhiễm tung tích, nếu như hắn còn có thể tại bầu trời phi, đã nói lên hắn hẳn là không có gì chuyện này. Chính là, tìm một ngày cũng không tìm được bóng dáng của hắn, nàng tâm cũng dần dần lạnh. Nàng yêu sầu vân chiến tất nhiên là xem ở trong mắt, tuy là trong lòng không quá thoải mái, nhưng nàng có thể như vậy không thêm che giấu yêu sầu, hắn cũng không có kia phần ngờ vực. Đoạn nhiễm cùng nàng là trên đời này chỉ có thân có dị năng người, hơn nữa lại nhận thức quen thuộc đối phương. Nếu là đoạn nhiệm đã chết, nàng khó chịu thương tâm là không tránh được, từ đây sau, trên đời này thân có dị nàng cũng chỉ có nàng một cái, có lẽ, nàng sẽ ở phương diện nào đó cảm thấy cô đơn đi. Còn đang suy nghĩ. Một tay ôm nàng eo, vân chiến hơi hơi túi người tới gần nàng lỗ thai thấp giọng nói. Mạnh mẽ con ngựa hành với đội ngũ trung ương, con đường phía trước không bị ngăn trở, phảng phất giống như ở rộng lớn trên quan đạo. Tần tranh thật sâu thở dài, vân chiến. Ta cảm thấy đoạn nhiễm chịu không nổi đi. Cảm giác rất cường liệt. Mệnh Trung chú định, cưỡng cầu không được. Cho nên, vô luận nàng như thế nào ưu sầu, cũng không thay đổi được hiện trạng. Vân Chiến nói có đạo lý, tần tranh chính mình cũng biết, chỉ là, vẫn là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Như vậy một người, nếu như liền như vậy đã chết, thật là quá đáng tiếc. Ai, ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc, đại nguyên soái ngươi đừng loạn tưởng A. Hơi hơi quay người nhìn hắn. Tần tranh dơ tay sờ sờ hắn cảm, hồ cha rất nhiều, mấy ngày nay ở trong núi Bùn Ba, hắn cũng không có thời gian đi tạo dâu. Dũ mắt nhìn nàng một cái, đôi mắt sâu thảm, hơi hơi cúi đầu ở nàng trên trán hôn một cái, vân chiến tất nhiên là hiểu biết. Đoạn nhiễm trước kia là đối ta đã làm không hữu hảo sự tình, nhưng hiện tại đã không quan trọng. Hắn còn thực tuổi trẻ, cung tử vong cái này từ hẳn là rất xa mới đúng. Chính là, hiện tại hắn lập tức liền phải chịu chết. Ta thật là cảm thấy rất khổ sở. Chủ yếu là vừa nhớ tới hắn kia mặt mày mỉm cười bộ dáng, nàng liền cảm thấy hoang hốt, không nên là cái dạng này. Ngươi cảm thấy ngươi có thể xoay chuyển càn khôn sao. Lý khuê chết thời điểm cũng chưa biện pháp, đoạn nhiễm đây cũng là mệnh trung chú định. Không thể. Chính là không thể, cho nên ta mới yêu sầu A. Tần tranh lại thở dài, ngày này xuống dưới, nàng liên tục thở dài vô số lần. Yêu sầu ta lý giải. Chẳng qua, cả ngày ưu sầu, tiểu tâm biến lão. Vô vô nàng gối vân chiến này an ủi còn mang theo điểm hài hước. Tần tranh vô ngữ cười, người biến thành lão nhân ta cũng sẽ không lão, ta vĩnh bảo thanh xuân. Sơ sơ chính mình khuôn mặt, thanh xuân vô địch. Lại bắt đầu tự tuổi Bên hông tay hoạt đi lên, chuẩn sắc nắm nàng khuôn mặt. Chào khai hắn tay, tần tranh bĩu bĩu môi, ta phải nhìn xem người khác, chúng ta khi nào có thể gặp phải đồng tệ binh mã. Lúc này, cũng chỉ có thể xem người khác. Thông qua người khác, tới phòng đoán. Vân Chiến nhậm nàng đi xem, hiện tại không cho nàng làm chút cái gì, phỏng trừng nàng sẽ càng khổ sở. Từng cái xem, nhưng thật ra phát hiện. Trong lòng ngại dự, tiếp tục xem người khác, đem sở hữu hào giác tập hợp, gặp được đông tề binh mã, là ở buổi tối. Buổi tối? Hẳn là không phải hôm nay buổi tối, bởi vì hiện tại đã chẳng vạng. Lại đi một lát liền sẽ tại chỗ nghỉ ngơi trình đốn, nghỉ ngơi nghỉ ngơi vượt qua tối nay, cho nên đêm nay là chạm vào không thấy. Chẳng lẽ là đêm mai? Nhưng gặp phải trong đội ngũ có hay không đoạn nhiễm còn không biết, hắn bị thương, nói không chừng sẽ bị đưa trở về đâu. Rất nhiều ý tưởng, làm tần tranh cũng đầu vóc loạn loạn, nàng lúc này thật đúng là tưởng có được đoạn nhiễm năng lực, bay đến bầu trời đi xem, xem hắn có phải hay không còn ở trong núi. Này một đêm bình tĩnh quá khứ, hôm sau tiếp tục thâm nhập bụng, phía trước nhất đi trước thám tử ở trong rừng tới tới lui lui, nếu như phía trước có phát hiện, bọn họ liền sẽ nhanh chóng phản hồi bẩm báo. Bất quá đều lúc này, không có thám tử trở về báo tin nhi, có thể thấy được phía trước là cái gì đều không có. Tối hôm qua một đêm không ngủ hảo, Tần tranh dựa vào vân chiến trên người mơ mơ màng màng. Nửa ngủ nửa tình gian, thần tranh cảm thấy trước mắt có chim bay quá. Lại còn có không ngừng là một con chim, quả thực đàn điểu lao nhanh. Đám kia điểu từ trước mắt nhanh chóng bay qua, hướng tới phương xa bay đi, cũng không quay đầu lại. Nàng phản xạ có điều kiện ở đám kia điểu chung tìm kiếm đoạn nhiễm, chính là không có một con muốn dừng lại ý tứ, cũng không quay đầu lại bay đi. Loại này cảnh tượng, làm người cảm thấy hoàng hốt, thật giống như mặt sau có cái gì ở đuổi theo chúng nó giống nhau, gặp được nguy cơ mới có thể như vậy chạy như bay điều nhiều nhiều đến không xuể, phân phật không ngừng từ trước mắt bay đi, dậm dạp che kín không trung. Chính là chúng nó đều là thoát đi mà đi trạng thái, căn bản sẽ không dừng lại, cũng sẽ không quay đầu lại. Tần tranh trong lòng bi thương, tựa hồ cũng minh bạch, đây là dấu hiệu nào đó. Rốt cuộc nàng ngọng từ trước đến nay đều có ngụ ý, hơn nữa thực chân thật. Bắt lấy Vân Chiến quần áo, Tần tranh quay đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, vành mắt ghế ẩm. Vân Chiến vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Mơ thấy cái gì? Mơ thấy đàn chim bay đi rồi, cũng không quay đầu lại. Cái mũi đổ đổ, tần tranh nhỏ giọng nói. Tiếng võ ngựa quanh quẩn, nhưng nàng thanh âm như cũ chuyển vào vân chiến lỗ thai. Nghe vậy, vân chiến tất nhiên là cũng minh bạch, nàng ngộng, trước nay không sai quá. Đừng nghĩ. Vân chiến thở sâu, hiện tại là thật sự không có biện pháp. Tần tranh không ngẩng đầu, vui đầu ở hắn trong lòng ngực, nghe trên người hắn hương vị, nàng cảm thấy thực an tâm. Nhưng về phương diện khác, nhớ tới kêu bay đi đàn điểu, nàng liền cảm thấy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Việc đã đến nước này, nói cái gì làm cái gì cũng chưa dùng. Hiện tại, tần tranh chỉ nghĩ tái kiến thấy đoạn nhiễm cuối cùng một mặt. Man đêm buông xuống, phía trước thám tử rốt cuộc có hữu dụng tin tức hồi bẩm. Phía trước một tòa cô phong lúc này bị đồng tể binh mã bao quanh vây quanh. Đại đội man tộc nhân mã liền tại đây cô phong mặt trên. Được đến tin tức, đại quân nhanh chóng đi trước. Cô Phong đứng sừng sững ở dãy núi giữa, ngọn núi hạ vô số cây đuốc, đông thể binh mã quả nhiên đem này ngồi cô Phong gây quanh. Vân Chiến khói mã mang theo tần tranh đầu tàu gương mẫu, cái thứ nhất chạy tới cô Phong hạ, đông thể nhân mã nhìn chạy tới đội ngũ, vẫn là cảnh giác. Bị Vân Chiến mang theo xuống ngựa, tần tranh vài bước đi qua đi, loạn nhiệm đâu. Đông thể binh tướng nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau nói, ở phía sau trên núi. Giơ tay một lòng tay, Là cô phong phía bên phải một tòa tiểu sơn, nơi đó cũng ánh lửa lay động, người rất nhiều. Được đến đáp án, Tần Tranh quay đầu nhìn Vân Chiến, Vân Chiến mặt vô biểu tình, chính là lại ôm lấy nàng, nhanh chóng hướng tới kia tòa sơn nhảy tới. Chỉ là trong ngay mắt, Vân Chiến liền mang theo nàng nhảy lên trong núi, Đông tệ binh tướng sáng lập ra một mảnh địa phương, lửa trại lay động, lại còn có ở nấu dược. Vân Chiến cùng Tần Tranh bỗng nhiên xuất hiện, một đám đoạn nhiệm thân vệ cảnh giác lên. Nhưng nhìn lên tần tranh, bọn họ rồi lại thả lỏng cảnh giác. Tần tranh cũng không quản bọn họ, buông ra vân trên sau, thẳng đến kia dựa ngồi ở dưới tàng cây trên người cái giày nặng áo khoác người. Nay trong núi độ ấm không tính lánh, nhưng đoạn nhiễm như cũ bọc rất dày trọng, hơn nữa lúc này hắn nhắm mắt lại dựa ngồi ở chỗ kia, sắc mặt tái nhật trung phiếm u ám. Đoạn nhiễm, kêu một tiếng, tần tranh ngồi sổm xuống nhìn hắn, hắn hô hấp mỏng manh, hoàng tử căn bản là không hô hấp giống nhau. Vân chiến đi bước một đi tới, cứ việc khí thế bức nhân, nhưng lúc này giờ phút này, trên người hắn phát ra hơi thở, lực công kích thực đạo. Sau một lúc lâu, đoạn nhiễm lông mi giật giật, ngay sau đó mở to mắt, nhưng cặp kia đã từng thanh thấu giống như nước trong giống nhau đôi mắt, lúc này thoạt nhìn lại bịt kín một tầng ảm đạo. Người đã đến rồi. Mặt mày gian nhiễm mỉm cười, hắn thoạt nhìn còn hảo. Người chỗ nào bị thương? Áo khoác cái ở trên người hắn. Nàng cũng nhìn không thấy cái gì. Ngực. Vân đạm phong khinh ngưỡng khí, hán tựa hồ cũng không để ý. Thần tranh trong lòng lộ bột một tiếng. Ngực. Nhất trí mạng địa phương. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Hán thoạt nhìn còn tính hảo, chính là, hồi quang phản chiếu bộ dáng càng vì rõ ràng. Ân, ta biết. Chỉ là nghe nói ngươi bị thường, cho nên đến xem ngươi. Ta không dự kiến ngươi sẽ quải rớt, cho nên ngươi cũng sẽ không chết. Đặt mông ngồi dưới đất, thần tranh từ từ nói. Đoạn nhiễm nhìn nàng, chỉ là mỉm cười. Khi thật chính hắn trong lòng rõ ràng, sớm đã có cảm giác. Có thể qua cái này năm, hắn đều cảm thấy là ông trời cho hắn tưởng thưởng. Hiện tại, canh giờ tới rồi, hắn cũng nên đi. Chỉ là, tưởng ở cuối cùng thời điểm, nhìn xem nàng. Ánh lửa lay động, chiếu rọi mọi người mặt đều lúc sáng lúc tối. Thần tranh vành mắt tràn ra một tầng thủy sắc, nàng hơi hơi cúi đầu. Lại lần nữa ngẩn đầu khi, điểm mỹ như mật tươi cười lại lại lần nữa nổi lên khuôn mặt. Đoạn nhiễm nhìn nàng, ưu ám trong mắt cũng mờ mịt ý cười, chính là thoạt nhìn, hắn cười thực xa xưa. Vân Chiến nhìn hết thảy chính là lúc này, hắn thật sự bất luận cái gì ý tưởng đều không có. Chỉ là đáng tiếc, ông trời lại muốn thu đi rồi một cái đối thủ tốt. Dược nấu hảo, đoạn nhiễm thân vệ cấp đưa lại đây, một cái khác thân vệ đỡ hắn, sau đó cầm chén thuốc đưa tới hắn bên môi. Đoạn nhiễm là không nghĩ uống, bởi vì hắn trong lòng biết, uống lên cũng vô dụng. Nhưng lúc này tần tranh ở chỗ này, hắn cũng không muốn nhiều lời cái gì, không nghĩ cho nàng thấy chính mình không xong bộ dáng, vẫn là uống lên. Chén thuốc theo tiết hầu trượt xuống, ngực đau nhức, tiết hầu cũng ngứa thực. Hắn nhịn xuống ho khan, tận lực áp lực, nhưng cuối cùng vẫn là không ngăn chặn. Quay đầu, ho khăn lên, kia ho khan khi thanh ầm, thật giống như muốn đem nội tạng khụ ra tới giống nhau. Hơn nữa, từ lồng ngực phát ra trống chân tiếng vang, hắn loại này ho khan pháp nhi, làm nghe người cũng rất khó chịu. Tần tranh dơ tay đi chụp hắn phía sau lưng, không nghĩ tới nàng này một phách, bên kia đoạn nhiễm liền bắt đầu hộp máu. Sợ tới mức lùi về tay, tần tranh mở to hai mắt, quay đầu nhìn vân chiến, hướng hắn cầu cứu. Vân chiến cũng không có biện pháp, duy nhất có thể làm chính là chơ mắt nhìn. Đoạn nhiễm nôn ra máu, hơn nữa nôn không phải một chút nhi. Thân vệ ở trên người hắn điểm huyệt, chính là căn bản là không làm nên chuyện gì. Thần tranh tâm đều chìm xuống, nhìn đoạn nhiễm, nàng lòng tràn đầy khổ sở. Sau một lúc lâu, đoạn nhiễm rốt cuộc đỉnh chỉ ho khan, khả nhân cũng thần trí không rõ ngắt xỉu. Thân vệ đem thân thể hắn bay chính, lao hắn bên môi vết máu, làm khởi này hết thể tới thuần thuộc thực. Kỳ thật bọn họ cũng là muốn đem đoạn nhiễm đưa ra này trong núi, rốt cuộc sau khi rời khỏi đây có thể được đã có hiệu trị liệu. Nhưng đoạn nhiễm không đồng ý, hắn nói chính mình nhất định sẽ chết ở chỗ này, nếu như cường ngạnh đi ra ngoài, không cần rời núi, hắn liền không sống nổi. Thân vệ không hề dám động tác, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Có thể thấy được hắn cái dạng này, cũng xem người thực sự đau lòng. Nhưng may mà ở lầm tới phương Bắc là lúc, đoạn nhiễm đã đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Lúc này bọn họ cũng mới hiểu được, kỳ thật hắn đã sớm biết chính mình không sống được bao lâu. Nhìn hôn mê quá khứ đoàn nhiễm, tần tranh thật sâu mà hút khẩu khí, lòng tràn đầy khổ sở, chính là lại bất lực. Vân Chiến đứng ở tần tranh bên cạnh người, giờ này khắc này, hắn không có gì tưởng biểu đạt, ngũ vị tập trần. Dưới chân núi đông tề binh mã vây quanh kia cô phòng, thiết giáp quân ở bên ngoài, tuy rằng không có hợp tác, nhưng lúc này nghiêm nhiên, đợi đến cùng đám kia man nhân phát sinh xung đột, hai phương nhất định sẽ hợp tác. Này xung đột khi nào có thể phát sinh? đều không có chuẩn xác đáp án, chỉ biết kia giúp man nhân tại đây cô phong thượng khẳng định có ai không được thời điểm chúng sẽ không nín được xuống núi tới. Sắc trời dần dần sáng lên tới cô phong phía bên phải trên núi nửa đêm ngất xỉu đoạn nhiễm rốt cuộc thanh tỉnh mở mắt ra khi mê mang trung liền thấy tần tranh mặt đoạn nhiễm cảm thấy thực tâm an cho tới nay hắn liền suy nghĩ khi nào có thể vừa mở mắt liền nhìn thấy nàng đâu hiện tại rốt cuộc như nguyện nhìn hắn. Thần Tranh thật sâu mà hút khẩu khí, "Ngươi tỉnh." "Ngươi người này huyết thật nhiều, nôn như vậy nhiều còn có thể tỉnh lại, xem ra ông trời không nghi thu ngươi." Mặt mày gian nhiễm ý cười, Đoạn Nhiễm nhìn nhìn nàng bên cạnh, "Cửu Vương ra đâu?" "Hắn xuống núi đi, đám kia man nhân còn không biết khi nào có thể xuống dưới đâu." "Vân Chiến đi xem lần này có bao nhiêu người, tình huống như thế nào?" Thần Tranh ngữ khí thực nhẹ nhàng, nghe tới không bất luận cái gì dị thường. Đoạn Nhiễm hiểu rõ. Kỳ thật trong lòng cũng minh bạch. Hơn nữa, ở ngay lúc này Vân Chiến biểu hiện ra ngoài rộng lượng, lại là làm hắn cảm thấy có như vậy một tia tức giận. Hắn nhưng thật ra tình nguyện Vân Chiến sẽ phát giận, như vậy có thể chứng minh một chút, hắn không thể nhanh như vậy liền chết. Mà lúc này Vân Chiến rộng lượng, cũng đã nói lên, hắn là thật sự sắp chết. Có đói bụng không? Bên kia đã nấu hảo cơm sáng. Tuy rằng là không có gì tư vị như thanh cháo nhưng đã so nổi to hấp cơm ăn ngon nhiều. Thần tranh ngồi ở hắn bên người, thần sắc như thường nói, tươi cười như cũ điểm mì đang yêu. Cũng hảo. Đoạn nhiễm chậm rãi trước mắt, kỳ thật hắn cái gì đều ăn không vô, chính là không nghĩ phất nàng hảo ý. Chờ, ta đi cho ngươi lấy tới. Tần tranh đứng dậy tự mình đi làm, đoạn nhiễm rửa vào nơi đó nhìn nàng, đã từng thanh thấu con ngươi, bị kín kia tầng u ám càng thêm nghiêm trọng. Ở hắn trong tầm mắt, Tần tranh thân ảnh cũng có vài phần mơ hồ, bất quá, đó là thấy không rõ, hắn cũng cảm thấy thực vui vẻ. Thu hồi một chén cháo, tần tranh đi trở về tới, lại lần nữa ngồi trên mặt đất, sau đó thổi trong chén cháo. Không sai biệt lắm lạnh, tần tranh nhìn về phía hắn, có thể ăn. Người uy ta, đoạn nhiệm thực ngoại ý muốn bộ dáng, nhưng càng nhiều lại là ý cười. Bằng không đâu, chính ngươi ăn, vẫn là muốn ngươi thân vệ uy ngươi. Cầm cái muỗng, tần tranh chọn cao mi đôi nhìn hắn, nói cho hắn hắn cũng là có lựa chọn. Hào đi, cảm ơn. Đoạn nhiễm đồng ý, có thể được nàng hầu hạ, là hắn đã sớm ảo tưởng quá, trước nay không nghĩ tới sẽ trở thành hiện thực. Đừng khách khí. Tần tranh uy hắn, lại còn có tính thuần thục, rốt cuộc khi đó vân chiến bị thương, vẫn luôn là nàng ở chiếu cố, cho nên hiện tại cũng không cảm thấy xa lạ. thưởng thụ nàng phục vụ. Cứ việc đoạn nhiệm ăn một ngụm cơm đều cảm thấy ngực đau thật sự, hơn nữa, hắn rất muốn ho khan. Vẫn luôn áp lực, hắn không nghĩ lại cho nàng thấy hắn quấn bách bộ dáng. Thức mau, một chén trao thấy đấy, tần tranh nhìn nhìn không chén, lại nhìn nhìn hắn, còn ăn sao? Không ăn. Mấy không thể hơi lắc đầu, đoạn nhiệm biết hầu ngửa thực. Cũng hảo, người ăn đủ nhiều. Đứng dậy đem chén đưa trở về, tần tranh ngay sau đó liền đã trở lại. Nàng này một tấc cũng không rời bộ dáng tự nhiên là hảo, chỉ là lại làm đoạn nhiễm rõ ràng hơn, chính mình sống không lâu. Lại trở về ngồi xuống, tần tranh nhìn nhìn hắn, làm ta xem xem thương thế của ngươi. Chẳng lẽ không cần đổi dược sao? Liên tính là thật sự không cứu, nhưng hắn hiện tại không chết à, còn có khẩu khí, liền như vậy mặc kệ, giống như đang chờ hắn tắt thở giống nhau, tần tranh cảm thấy rất khó chịu. Không có ngoại thương, là nội thương. Cho nên mới sẽ như vậy nghiêm trọng. Dũ mắt, tần tranh không tiếng động thở dài. Hảo đi, ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Vô luận hắn muốn làm cái gì, nàng đều bồi hắn. Cái gì cũng không muốn làm, chỉ nghĩ như vậy cùng ngươi nói chuyện phiếm hai câu. Như vậy liền rất hảo. Tần tranh gật gật đầu, hảo đi, bồi ngươi liêu. Rất đơn giản, nói chuyện phiếm mà thôi, tần tranh vẫn là có thể làm được. Đoạn nhiễm mặt mày mỉm cười. Chính là hắn hiện tại tươi cười thoạt nhìn lại không có trước kia kia như tắm mình trong gió xuân cảm giác, càng có rất nhiều vô lực. Nhìn ra được hắn ở dùng sức làm chính mình cười, làm chính mình thoạt nhìn bình thường, nhưng càng là như vậy dùng sức ngụy trang, liền càng không bình thường. Có hay không nhìn đến bọn họ khi nào sẽ động thủ. Hẳn là còn có một tiểu bát nhi dấu ở này phụ cận, mau chóng tìm được xử lý bọn họ, chúng ta đã ở chỗ này đủ lâu rồi. Đoạn nhiêm nói, ngữ khí thực nhẹ càng có rất nhiều không có gì sức lực. Tần tranh gật gật đầu, đem tiêu tỏa sơn thượng giải quyết xong rồi, cũng liền không sai biệt lắm. Nơi này chính là nhiều nhất, sợ là cái kia mã vương liền ở chỗ này. ân, Đoạn nhiệm hơi hơi nhắm mắt lại, hắn là biết đến, chỉ là hiện tại phi không đến bầu trời đi, cụ thể nhìn không thấy, hắn cũng không lại chỉ huy, hết thảy đều là thủ hạ tướng quân ở điều phái binh mã. Nhìn hắn giống như cũng chưa sức lực căng ra đôi mắt, Tần tranh cũng không biết nói cái gì hảo. Nàng cũng vẫn luôn giả vờ hắn sẽ không có việc gì bộ dáng, chính là trong lòng rõ ràng biết, hiện tại trang lên cũng cảm thấy rất thống khổ. Ngươi mệt mỏi. Nếu là mệt mỏi, liền ngủ một lát đi. Đem trên người hắn áo khoác hướng lên trên đề đề, tần tranh nhỏ giọng nói. Con hảo. Ngoài miệng trả lời con hảo, nhưng đôi mắt vẫn là nhắm lại. Tần tranh thở dài, đừng cương trống, ngươi không lừa được ta. Đúng vậy không lừa được ngươi. Vậy ngươi nhìn xem, ta khi nào sẽ chết. Nhắm mắt lại, khoe mắt đôi lông mày còn có chút hứa ý cười, chỉ là thực thanh thiện, sau đó dần dần quy về bình tĩnh. Nhìn hắn mặt, thần tranh không dám nhìn. Dĩ vãng xem hắn, nhìn đến đều là ở trên trời bay lượn chim chóc hiện tại, hẳn là sẽ không lại nhìn đến bay lượn chim chóc Cho nên, nàng liền càng không dám nhìn. Trước tiên biết trước, cũng là một kiện làm người thống khổ chuyện này. Dưới chân núi, đông tề binh tướng có bước lên cô phong tìm hiểu tình huống, khá vậy gần là bước lên một khoảng cách mà thôi, lúc sau liền xuống dưới. kia giúp man nhân cũng không đăng đến cô đỉnh núi bộ, chỉ là ở lưng chừng núi tả hữu nốc, hơn nữa phía dưới còn có người ở nhìn chằm chằm dưới chân núi binh mã. Thấy có địch nhân đi lên, bọn họ sẽ không che giấu, trực tiếp lao tới giết người, thế cho nên đông tề bước lên sơn thám tử đều bị bước lui xuống dưới. Thoạt nhìn bọn họ còn có thể kiên trì hồi lâu, cứ việc này cô phong thượng không có đồ ăn không có thủy, nhưng kia địa thế sắc thật hảo, một anh giữ ải, vạn anh khó vào. Đông thể cũng là tính toán cùng bọn họ háo, nếu như xông lên đi nói, khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Vì tránh cho có tổn thất quá lớn, chỉ có thể như vậy chờ. Thiết giáp quân phương diện lại là không nội, khi nào khai chiến, chỉ cần tần tranh có thời gian lại đây nhìn xem, bọn họ cũng sẽ biết. Chỉ là tần tranh vẫn luôn không xuất hiện, ngược lại vân chiến xuống dưới, nhưng vân chiến cái gì cũng chưa nói, tình huống này làm người không cấm cảm thấy có vài phần quỷ dị. Thái dương lại từ đầu thượng chậm rãi đi qua đi, tân một đêm tiến đến, mà đoạn nhiễm càng nhiều thời giờ đều là ở trong lúc hôn mê. Tần tranh trước sau là không dám xem hắn khi nào sẽ đi, chỉ là nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng không tốt, nàng cũng biết, khoảng cách cái kia thời khắc càng ngày càng gần. Ánh lửa lay động. Tần tranh ngày này xuống dưới cũng chỉ ăn một chút cháo. Hiện tại không có gì đói khát cảm giác, ngồi ở đoạn nhiễm bên cạnh, nàng nhìn hắn, con ngươi hơi hơi xuất thần, bất quá nháy mắt sau hoàn hồn nhi thu hồi tinh thần, không cho chính mình xem hắn. Nhưng mà nàng không xem hắn, lại là ngăn không được nàng xem người khác. Nhìn về phía người khác, sau đó chậm rãi neo lại con người. Nay vừa thấy đến không được, làm nàng trong lòng lộn bộ một tiếng. Uy, ngươi lại đây. Xuống núi đi nói cho Vân Chiến, kia giúp man nhân đang chờ mặt khắc một bát nhi man nhân tới cứu giúp đâu. Bọn họ sẽ ở dạng sáng thời điểm từ phía bên phải Sơn Phùng Nhi gian tiểm lại đây, phát ra cùng loại với con ngựa đánh hát xì thanh âm, đây là ám hiệu. Kêu lên đoạn nhiễm một cái thân vệ tới, Thần Tranh cấp ra cảnh cáo. Kia thân vệ sững sốt sau một lúc lâu, sau đó gật đầu đáp ứng, theo sau bước nhanh xuống núi. Thần Tranh suy nghĩ sau một lúc lâu, theo sau túi người kêu đoạn nhiễm. Tỉnh tỉnh, chúng ta rời đi nơi này, trong chốc lát đánh lên tới, nơi này cũng tránh không khỏi. Đoạn nhiễm, ta nói thật sự đâu, hiện tại liền đi. Theo hắn, chính là hắn toàn vô phản ứng, cái này làm cho người thực bất an, hắn hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh thân vệ lại đây, chấp khởi đoạn nhiễm tay thăm mạch, sau một lúc lâu, này thân vệ đứng dậy, triệu tập những người khác hội tụ cùng nhau thương lượng. Tần tranh mặc kệ bọn họ. Dơ tay đặt ở đoạn nhiễm trước núi thăm hắn hơi thở, tuy rằng còn ở hô hấp, chính là thực mỏng manh thực mỏng manh. Đúng lúc này, vân chiến từ dưới chân núi đi lên, hôm nay một ban ngày chưa thấy được hắn, hắn bỗng nhiên liền như thế hào phóng, làm tần tranh rất là cảm kích. Sáng sớm thời gian. Hắn là tới xác định cụ thể thời gian. Dạng sáng, không phải sáng sớm. Đó là cuối cùng một bát nhi man nhân. Bọn họ quyết định lại lần nữa đoàn kết. Đối chúng ta tiến hành cuối cùng tổng tiến công. Thần tranh ngồi sổn ngồi dưới đất, ngưỡng mặt nhìn đi tới người, từng câu từng chữ rõ ràng nói. Vân chiến gật gật đầu, hắn minh bạch. Nhìn thoáng qua đoạn nhiễm, đỉnh mày nhíu lại, hắn lại ngất xỉu. Ân, kêu cũng kêu không tỉnh. Vân chiến, ngươi có thể ngâm lại biện pháp gì làm hắn tỉnh lại. Kia mấy cái thân vệ cũng không biết đang thương lượng cái gì. Vân chiến liêu bảo ngồi xổm xuống, cầm lấy đoạn nhiễm tay xem xét mạch đập. Theo sau ở bờ vai của hắn bụng có tự chụp vài cái. Hôn mê đoạn nhiễm phát ra mỏng manh thanh âm, tần tranh nhìn chằm chằm, hắn lông mi ở động nhưng không có thực mau mở. Hắn không được. Từ tối hôm qua đến bây giờ, đây là vân chiến lần đầu tiên nói loại này lời nói. Tần tranh nhìn hắn, màu nâu con ngươi ở ánh lửa trung phiếm thủy sắc, ta biết. Giơ tay sờ sờ nàng mặt, vân chiến khẽ thở dài, việc đã đến nước này, không còn hắn pháp. Đừng lưu sầu, rốt cuộc. Người thắng không nổi thiên. Vân Chiến. Gọi một tiếng, thần tranh cúi đầu đỉnh ở hắn trước ngực. Vân Chiến giơ tay vốt ve nàng cái gái, bàn tay to cực nóng độ ấm mang cho nàng vô hạn an ủi. Mang theo hắn đi an toàn chỗ, đợi đến giải quyết những cái đó mang nhân, ta liền lại đây tìm ngươi. Ở nàng phát đỉnh hôn hôn, Vân Chiến thấp giọng nói. ân, Gật đầu đáp ứng, hiện tại nơi này không biết võ công chỉ có nàng cùng đoạn nhiễm, thế tất đến trốn đi mới là. Những cái đó thân vệ, cũng sẽ bảo hộ bọn họ. Vân Chiến rời đi, tần tranh tắc tiếp tục gọi đoạn nhiễm, làm hắn tỉnh lại. Bên kia đoạn nhiễm thân vệ cũng thương định xong, đều đồng ý căn cứ tần tranh phán đoán bắt đầu rời đi. Rốt cuộc, nàng giống như có phi phạm năng lực. Hơn nữa, thực rõ ràng liền bọn họ chủ tử đoạn nhiễm đều là tin tưởng nàng, bọn họ lúc này cũng không có gì lập trường không tin nàng. Đoạn nhiễm biết rõ chính mình sẽ chết ở này trong núi, này cuối cùng thời gian. Bọn họ có thể làm cũng chỉ có thể là bảo vệ hắn, còn có hắn thể xác. Tần tranh tiêu gọi, kỳ thật đoạn nhiễm là nghe được đến, chỉ là vô lực làm đáp lại, càng vô lực mở mắt ra. Hắn cũng rất muốn mở to mắt nhìn xem nàng, nàng có thể vì hắn nôn nóng, làm hắn thực sự vui vẻ. Chính là, hắn có thể là thật sự không có cái kia phúc khí, chỉ có thể nghe thấy, lại là nhìn không tới, thật là buồn bực. Nàng tiêu gọi như thế dễ nghe, tiêu tên của hắn. Không giống trước kia, nhiều lần đều dường như cùng hắn có thâm cửu đại hận giống nhau đau mắng hán, đe dọa hán. Những cái đó đã tưởng quá vãng dường như mới vừa phát sinh không bao lâu, nhưng sự thật là, đã qua đi thật lâu. 115, trở về thiên quốc. Không trung hắc gám giống như mực nước, trong núi lửa trại bị tắt, ngáy mắt nơi này giống như không có người tồn tại. Dưới chân núi, cô phong trung quanh, cây đuốc ngảy lên, trong thiên địa, chỉ có nơi đó là lượng binh mã dày đặc, phàm là bất luận kẻ nào nhìn cũng đều sẽ kinh hồn bạt vía. Nhưng cô phong thượng đám kia man nhân, lúc này lại ở ngưu hoa cuối cùng tổng tiên công, vọng tưởng có thể chạy ra sinh thiên, bọn họ này can đảm cũng xác thật là lợi hại. Bọn họ thập phần tự tin, tự tin với tự thân lực lượng, đối phó thiên quân vạn mã cũng không nói chơi. Bên này trong núi, tuy rằng đen như mực, nhưng là trong đó người lại đều ở hoạt động. Đoạn niệm thân vệ hai sườn đỡ hắn nghe theo tần tranh chỉ huy hướng tới trên núi di động đoạn nhiễm vẫn là hôn mê bất quá tần tranh lại cảm thấy thần trí hắn hẳn là thanh tỉnh chút lông mi trong mắt đều ở động chính là không mở ra được đôi mắt hắn có lẽ là thật sự không cái kia sức lực chấn mắt tần tranh chỉ đạo phương hướng chính là đen như mực đi rồi một đoạn đường nàng phát giác nàng giống như đi cũng không phải rất đúng dừng lại bước chân mặt sau người cũng dừng chờ nàng bước tiếp theo chỉ thị tả hữu nhìn xem Trừ bỏ hắc chính là hắc, nơi nào còn phân rõ ra phương hướng. Xoay người hướng tới dưới chân núi xem, dưới chân núi có ánh lửa, có thể thấy rõ kia cô phong. Thông qua kia cô phong, tới xác định chính mình vị trí hiện tại, này biện pháp nhưng thật ra không tồi. Nghiên cứu trong chốc lát, không sai biệt lắm nghiên cứu thông, tần tranh tiếp tục chỉ thị, hướng tới trên núi đi. Cây cối chả cây lớn lên lộn xộn, hướng trên núi đi thời điểm. Bất đắc dĩ đến tránh đi những cái đó hoành ra tới trạng tây, miễn cho quất đánh đến chính mình. Tránh tới tránh đi, không khỏi lại đi chật, chính là này đó tẩn tranh cũng chưa phát hiện, bởi vì nàng ở trong đêm tối thật sự không như vậy tốt thị lực. Hơn nữa, nàng công nhận không rõ phương hướng. Cảm giác mới đi đến lương chừng núi phía trên, bỗng nhiên liền nghe được từ dưới chân núi chuyển đến con ngựa đánh hát xì thanh âm. Dưới chân núi cũng có ngựa, chính là quân đội con ngựa đều mang theo cái giảm. Hơn nữa trong miệng có nhai thẳng, phát không ra loại này thanh âm tới. Có thanh âm này vang lên, vậy chứng minh, kia giúp man nhân tới. Tần tranh bước chân một đốn, mặt sau thân vệ cũng ngừng lại, xoay người nhìn dưới chân núi. Cứ việc xem không rõ lắm, chính là dưới chân núi ánh lửa kích động, cầm cây đuốc binh sĩ ở hướng tới quanh thân di động. Ngay sau đó, cô phong thượng man nhân bắt đầu xuống núi tiến công, phát ra điên cuồng hét lên giống nhau thanh âm, quanh quẩn khắp cả trong thiên địa bắt đầu rồi tần tranh nhịn không được nhíu mày ngẩng đầu nhìn không trùng tuy rằng vẫn là thứ hắc, chính là chân trời lại ẩn ẩn tỏa sáng đánh dứt tiếng vang lên chấn động thiên địa này dưới chân sơn giống như đều đang run rẩy sơn đều đang run rẩy ý thức được điểm này tần tranh đột nhiên mở to hai mắt xong rồi bọn họ lên đây phương hướng đi không đúng như thế nào nhanh như vậy liền lên đây thân vệ cũng nghe tới rồi động tĩnh Trừ bỏ kia hai cái đỡ đoạn nhiễm, còn lại người toàn bộ đi lên trước cảnh giới, lượng xuất binh khí, đen nhánh núi rừng sát khí tấn hiện. Nghe động tĩnh dưới chân núi động tĩnh muốn lớn hơn nữa, làm người nghe không rõ này dưới chân núi thanh âm. thần tranh hít sâu hai khẩu khí, sau đó xoay người hướng tới trái ngược hướng, chúng ta đi. Kia hai cái thân vệ đỡ đoạn nhiễm lập tức đổi kịp, nhanh chóng thoát đi. Nhánh cây hỗn đột, chạy trốn cũng không dễ dàng. Hãy còn nhớ rõ khi đó bị thượng quan đạc đuổi giết, tần tranh ở bùi gai tùng trung buôn đảo. Khi đó trở ngại là chân bộ dưới, kỳ thật còn hảo. Nhưng cái này rừng cây tử, từ từ hạ đều là trở ngại, nàng ôm đầu chạy, chính là đi cũng không mau. Dưới chân núi cùng mặt sau đều đã đánh lên, kia chạy đi lên man nhân là từ cô phong thượng lao xuống tới. Lao xuống tới đột phá binh mã vòng gây, bọn họ là muốn chạy trốn. Không nghĩ tại đây trong rừng lại gặp phải người. Kết quả lại đánh nhau rồi. Đoạn Nhiệm thân vệ võ công đều rất cao, nhưng người hà kia giúp man nhân người càng nhiều. Bất quá trong chốc lát liền cảm giác mặt sau hỗn độn chạy vội thanh âm càng ngày càng gần. Nghe thế động tĩnh, Tần tranh liền biết ảo giác sự trùng quy vẫn là đã xảy ra. Nàng vốn định trái ngược hướng tránh đi, nhưng này đêm đen phong cao, nàng phương hướng lầm, thật đúng là gặp vỡ. Hai nghe thanh âm kia càng ngày càng gần, Tần tranh phản thân chạy đến kia hai cái thân vệ trước mặt. Đoạn nhiễm giao cho ta, mau đi ngăn lại. Nàng không biết võ công, đoạn nhiễm lại còn ở hôn mê chung, không né tránh đi nói, hai người bọn họ liền thảm. Hai cái thân vệ cũng đồng ý, đem đoạn nhiễm một cánh tay đặt ở tần tranh trên vai, theo sau rút kiếm xoay người về phía sau lao ra đi. Tần tranh kéo đoạn nhiễm, không hề thẳng hành, mà là hướng tới đỉnh núi một khắc sơn đi, nàng muốn tránh đến sơn một khắc sườn, không ngăn cản đám kêu man nhân chạy trốn lộ. Đoạn nhiệm vốn là rất cao, tuy rằng hắn thực mảnh khảnh, chính là vẫn là thực trọng Tần tranh kéo hắn, quả thực là nhắm mắt theo đuôi, đánh giết thanh liền ở sau người, nàng giống như mông cháy, đem hết toàn lực kéo đoạn nhiệm buôn đảo. Nhưng mà, nàng này tiểu nện bước vẫn là không kịp phía sau kêu man nhân tốc độ, cảm giác phía sau nhánh cây ở thích xích rác bẻ gãy. Sau đó, bên cạnh nhánh cây ở một cổ mạnh mẽ hạ quỷ dị vô lượng, cuối cùng một cái bóng đen xuất hiện ở trước mắt. Tần tranh bước chân một đốn, nhìn trước mắt mặt đất, một đôi ăn mặc da thú dày chân to liền đứng ở chỗ đó. Đôi mắt trợ to, tần tranh một tấc một tấp ngẩn đầu hướng lên trên xem, kết quả, cuối cùng thẳng đến nàng ngửa đầu ngưỡng cổ đều toàn, mới thấy này trong đêm đen ngăn trở nàng đường đi người. Thật cao a! Hơn nữa, hắn đang ở túi đầu xem nàng, kia bóng lưỡng đầu, tại đây trong đêm tối còn như vậy thấy được. Trên tay hắn dẫn theo đại đao, cứ việc thô. Chính là đang ở lấy máu Một đôi mắt, đêm tối đều ngăn không được hung ác Xem tần tranh tâm can thẳng run Hải mi mắt con con cười Tần tranh mặt mày gian lại tràn đầy suy ý Xong rồi kia man nhân hô hấp cùng lão như vô dị Có thể thấy được người đại phổi tử cung đại Yêu cầu dùng sức hô hấp mới có thể bảo trì đại não cung oxy Trên cao nhìn xuống nhìn tần tranh kia phản phất giống như đậu giá giống nhau thân cao Theo sau chậm rãi nhắc tới trong tay thô đại đao Nhìn lên này chẳng thế, tần tranh tâm đều phải nhảy ra ngoài, nếu là nàng chính mình, nàng cất bước là có thể chạy. Nhưng hiện tại chạy không được a, trên người còn dám một người đâu. Nhưng không phải do nàng, kia man nhân nhắc tới đại đao, ngay sau đó bộ mặt hung ác rơi xuống. Nghìn cân treo sợi tóc, tần tranh ôm lấy đoạn nhậm eo, bay thẳng đến sau một ngưỡng, hai người ở một tiếng nằm trên mặt đất. Vốn là thấp bé, nằm trên mặt đất vậy càng lùn. kia man nhân quá cao. Đao rơi xuống khi, bởi vì tay khoảng cách mặt đất độ cao, đao kiếm xoa hai người bọn họ mắt cá chân mà qua. Đúng lúc này, tần tranh chợt nhảy dựng lên, ổn chuẩn tàn nhẫn nhào hướng kêu man nhân, ôm chặt hắn đùi, một cái tay khác hướng về phía trước dơ lên, trong tay sắc bén chủy thủ chuẩn sắc đâm vào hắn bụng. Dùng sức một hoa, chưa đi đến hắn bụng chủy thủ nằm ngang cắt ra, huyết văng khắp nơi. Kêu man nhân bắt lấy tần tranh ngực, dễ như trở bàn tay đem nàng cả người nhắc tới tới. Tần tranh tay gắt gao mà nắm lấy kia đem trùy thủ theo cả người bị nhấc tới, nàng thuận thế đem trùy thủ lung tung cắm đi xuống, nhiều lần đều ở giữa này gấu đen giống nhau thân thể. Nhỏ sinh cũng có nhỏ sinh chỗ tốt, đó chính là linh hoạt, nhưng cũng có chỗ hỏng, đó chính là tùy tiện đã bị người nhấc tới tới, tùy tiện đã bị người ném đi ra ngoài. Tần tranh một trận loạn thứ, mấy đao đâm đến hắn xương quay xanh cổ chỗ, đều là yếu hại chỗ, cho nên dẫn theo tay nàng cũng tùng. Thần tranh vuông góc rừng ở mặt đất, đại náo chết máy vài giây. Lấy lại tinh thần nhi, lập tức xoay người dựng lên, đem thủy thủ nhét trở lại hùng ống chung, đem đoạn nhiễm đặt tại trên vai lại lần nữa chạy trốn. Lướt qua đỉnh núi, sau đó trực tiếp xuống núi, độ dốc thức đầu, nàng mấy lần té ngã, liên quan đoạn nhiễm cũng quăng ngã mấy lần. Ta thiên A, đoạn nhiễm ngươi không có việc gì đi. Cuối cùng một chút té ngã, thần tranh cũng trực tiếp không đứng dậy, tránh ở nơi này. Phỏng trừng cũng sẽ không có người truy lại đây, bọn họ cũng nghĩ chạy trốn đâu. Một cánh tay nâng hắn sau cổ, đoạn nhiễm nghiêng đầu rửa vào nàng trên vai, không có gì phản ứng. Đoạn nhiễm! Đoạn nhiễm! Phát run giơ tay, tiến đến mùi hắn trước, thử hắn hơi thở. Mỏng manh gần như với vô, tần tranh tâm lệnh nửa thành, hắn bốn dĩ liền không được, vừa mới lại quăng ngã vài cái, xong rồi. Tay sờ đến hắn cổ, thử sờ hắn cổ động mạch. Cổ động mạch còn ở nhảy, nhưng cảm giác tựa hồ không như vậy hữu lực. Nâng hắn, tần tranh không tiếng động thở dài, Đoạn Nhiễm, ngươi thật tính toán này cuối cùng một đoạn đường cùng ta đi xong sao? Ngươi xác thật thực gà tặc, thế nào cũng phải làm ta thấy này cuối cùng một màn. Nàng đấy lòng là có chuẩn bị, bởi vì tổng cảm thấy canh giờ không sai biệt lắm. Sắp trời dần dần chuyển lượng, tại đây sơn sau lưng, còn có thể nghe được bên kia đánh giết thanh. Nhưng lúc này giờ phút này Thần tranh cũng không hạ bận tâm. Thừa dịp này hơi lượng tiền, nhìn dựa vào chính mình trên người hai mắt nhắm nghiền người, nàng cũng không thanh vô tức. Đông rừng, trong rừng có chim chóc phành phạch lăng thanh êm vang lên. Quay đầu xem qua đi, có chim chóc từ trong rừng bay lên tới, một con, hai chỉ, ba con. Chúng nó đều bay lên tới, sau đó phi đến bọn họ trên không, với mỗi người chạc cây thượng rơi xuống, có dán đoạn ở kỷ chạc đê Nhìn chúng nó, thần tranh nhắm mắt, theo sau túi đầu nhìn dựa vào chính mình người ngươi đồng loại đều tới xem ngươi còn không mở to mắt nhìn xem chúng nó hán sắc mặt tái nhợt tràn đầy u ám đó là trầm trọng chết xác không có một chút chuyển cơ chết xác thần tranh lúc này cảm thấy hai mắt của mình thật sự thực vướng bận nhi vì cái gì sẽ nhìn đến mấy thứ này chán ghét đã chết bốn phía nhánh cây thượng chim chóc càng ngày càng nhiều cũng không biết chúng nó rốt cuộc là từ nơi nào đến chỉ là động nhiên liền xuất hiện dậm dạp hội tụ ở chỗ này, thần kỳ thực. Nhưng càng lá như vậy, liền càng có thể chứng minh, này không phải điểm lành, đó là ngốc tử đều nhìn ra được này trong đó dị thường tới. Quét một vòng vây quanh ở bốn phía nhánh cây thượng chim chóc, ngắn ngủn này trong chốc lát, bốn phía cư nhiên đều đầy. Còn không ngừng có từ nơi khác bay tới rơi xuống, chúng nó này chẳng thế, rõ ràng thực hiếm lạ, nhưng hiện tại thoạt nhìn thực bi thương. Đoạn nhiễm. Ngươi là tính toán đến cuối cùng đều không hề trợn mắt nhìn ta đúng không?" Nhìn hắn, kia không có huyết sắc mặt, như cũ thanh tuyển, nhưng sinh khí không hề. Hắn hô hấp ở một chút một chút yếu bớt, Tần Tranh cảm thấy hắn sinh mệnh ở một chút trôi đi. Với ánh mắt có chút toan, Tần Tranh quay đầu nhìn về phía một bên, sắc trời dần dần chuyển lượng, cứ việc còn có chút tối tăm, chính là này bốn phía cảnh tượng đủ để cho người nhìn thấu. Dâm dạp chim chóc lấy trung tâm một chút vì tâm. Dừng ở chạc cây thượng, đem kia trung tâm bao quanh vây quanh. Chúng nó kêu thanh âm không lớn, chính là ngàn vạn chỉ chim chóc hội tụ ở bên nhau, kia ríu rít tiếng kêu cũng đủ để kinh động khắp nơi. Tần tranh quay đầu nhìn nơi khác, đợi đến vành mắt phiếm toan cảm giác biến mất, nàng lúc này mới quay đầu tới, lại không nghĩ kia rửa vào nàng trên vai người mở mắt. Đoạn nhiễm đôi mắt làng đửa mở khai, nhìn phía trước nhánh cây thượng những cái đó chim chóc, hắn cũng trong lòng biết, canh giờ tới rồi. Sắc trời dần dần sáng ngời, đàn điểu hội tụ, chính là canh giờ này cái này cảnh tượng, hắn cần phải đi. Đoạn nhiễm, ngươi tỉnh. Xem hắn trởn mắt, thần tranh một xá. Sau đó dơ tay ở hắn trước mắt quơ quơ, lấy xác định hắn là thật sự tỉnh. Ân, Chỉ có hai ta. Vì cái gì sẽ là hai người bọn họ ở chỗ này, người khác đều đi đâu vậy, những việc này đoạn nhiễm không nghĩ hỏi cũng không muốn biết. hơi hơi dương mắt nhìn nàng. Không nghĩ tới hiện tại hắn cư nhiên sẽ rửa vào trên người nàng. Đúng vậy, bị người đuổi tới nơi này tới. Thực xin lỗi, ta vừa mới quăng ngã ngươi rất nhiều lần, không cảm thấy đau đi. Mở to hai mắt nhìn nàng, nàng cũng bao nhiêu chật vật. Không đau. Đau. Hắn hiện tại đã không có gì chi giác. Giống như tử vong bắt đầu từ lòng bàn chân chậm rãi lan tràn, đau đã không tính cái gì. Vậy là tốt rồi. Ngươi nhìn xem. Ngươi đồng loại tới xem ngươi, nhiều như vậy, giống như chim chóc mở họp giống nhau. Không bằng ngươi cho chúng nó nói hai câu. Đôi mắt cong cong, thần tranh nhẹ nhàng nói. Chúng nó là bầu trời phái tới dẫn ta đi. Đảo mắt nhìn về phía những cái đó chim chóc, đoạn nhiễm nói. Cặp mắt kia, một lần nữa khôi phục thanh thấu, chính là lại quá mức thanh thấu, cảm giác như nước giống nhau, chỉ cần một trận gió, liền tan. Thần tranh cong cong khỏe miệng cưng hạ, đúng không? Nguyên lai là như thế này. Đừng sợ, chúng nó sẽ không thương tổn ngươi. Vô lực dơ tay, hắn tưởng nắm lấy tay nàng. Tần tranh lập tức dơ tay bắt lấy hắn tay, ta không sợ hãi, vừa mới hai ta còn đụng tới một cái man nhân đầu. Có ta hai cái cao, bất quá bị ta làm thịt. Thổi phồng, chính là nàng trong giọng nói lại không có hưng phấn. Lợi hại. Đoạn nhiễm cổ động, nghe được ra hắn ở dùng hết sức lực nói chuyện, hơn nữa theo hắn dùng sức. Thanh âm kia lại càng ngày càng nhỏ. Đúng không, ta cũng như vậy cảm thấy. Cái mũi lên men, tần tranh thở sâu, bên miệng cơ bắp không chịu khống chế phát run, nàng có chút khống chế không được. Tuy rằng lợi hại, chính là về sau không cần cậy mạnh, sẽ không lại có địch nhân sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Nhìn phía trước, kỳ thật hắn tầm mắt cũng không có tiêu cự. Nhẹ nhàng nói, không có gì vãng mềm nhẹ như gió, nhưng nghe tới lại càng động nhân. Thần Tranh nhìn nơi khác, với ánh mắt hường hồng, nghe lời hắn nói, nàng gật đầu, "Ân. Thần Tranh, ta sẽ ở trên trời nhìn ngươi. Chân trời càng ngày càng sáng, đoạn nhiễm đôi mắt cũng càng ngày càng tan rã. Vậy ngươi còn có thể hay không hóa thành chim chóc đột nhiên tới xem ta? Nếu ngươi có thể lại đến nói, ta sẽ không lại má ngươi." Thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, cứ việc nàng tưởng khống chế chính mình, nhưng hiện tại căn bản khống chế không được. "Hào A, ngươi nói" Đừng nuốt lời. Tận lực căng ra đôi mắt cuối cùng không có sức lực khép lại, nhưng không có chút máu bên môi lại nhộn nhạo ý cười. Ta không nuốt lời, ngươi cũng đừng nuốt lời. Gật đầu, tần tranh bắt lấy hắn tay, cảm thấy hắn tay càng ngày càng lạnh. Hảo. Một chữ hảo rơi xuống, ngay sau đó đoạn nhiễm thân thể rõ ràng căng chặt hạ, theo sau khống chế không được hụ ra tiếng. Hắn vốn là dựa vào tần tranh trên vai, theo ho khan, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Đại khái là không nghị cụ ra tới. Chính là hiện tại không phải do hắn khống chế. Khủ hai tiếng sau, đỏ tươi huyết từ khỏe miệng chảy ra, lúc sau một phát không thể văn hồi. Tần tranh nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, lúc sau có chút hoảng, một tay ôm hắn bả vai, một cái tay khác đi chụp hắn ngực. Chụp một chút cảm thấy không thích hợp nhì, lại đi ấn huyệt nhân trùng, nhưng này cũng không đúng a. Tần tranh hoảng loạn khi, đoạn nhiễm nôn ra huyết càng ngày càng nhiều, chạy tới tần tranh trên người ấm áp dọa người. Nàng cái tay kia thượng cũng đều là huyết, hoảng loạn không biết nên làm sao bây giờ, cuối cùng đặt ở trên mặt hắn, nhìn ký tay nàng chỉ đều ở run. Đoạn nhiễm, ngươi nghe ta nói, đừng lại phun ra. Ngươi muốn hủ chết ta sao? thính ta cầu ngươi. Nhưng nàng lời nói không một chút tác dụng, đoạn nhiễm như cũ ở nôn ra máu. Hơn nữa, nếu là lắng nghe, hắn chỉ có trở ra khí nhi không có tiếng khí nhi. Cầu ngươi, đừng phun ra. Ôm hắn, hắn gai chán rán ở nàng tam chỗ. Theo hắn nôn ra máu, thân thể cũng ở run, nàng thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ. Trước mắt bất lực, nàng còn chưa từng có quá như vậy hoảng loạn thời điểm. tựa hồ đoạn nhiệm thật sự nghe được nàng lời nói, dần dần đỉnh chỉ nôn ra máu. thần tranh túi đầu nhìn hắn, tay còn ở trên mặt hắn, vô vô, chính là hắn toàn vô phản ứng. Nửa người huyết, như cũ vẫn là ấm áp, đỏ tươi nhan sắc. Cùng đoạn nhiễm tái nhợt gương mặt thành mánh liệt đối lập. Hắn dựa vào tần tranh trên người, đi qua nhân sinh cuối cùng một đoạn đường, cái này trung kết, có lẽ là tốt, đối với hắn tới nói. Hô hấp không có, trên người độ ấm cũng dần dần biến mất, hắn trung quy vẫn là đi rồi. Bốn phía chim chóc ở cùng thời khắc đó phần phật bay lên tới, che lớp bầu trời, đem đỉnh đầu khắp không chung đều che đậy. Tần tranh ngửa đầu nhìn, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Nhìn này đó chim chóc ở trên đầu lượn vòng vài vòng sau, một phi dựng lên, hướng tới Thái Dương dâng lên địa phương bay đi. Chúng nó đều bay đi, mang theo đoạn nhiễm bay đi, hơn nữa cũng không quay đầu lại. Chân trời, Thái Dương lộ ra một góc tới, có vẩy cá vân không chung cũng phiếm quang. Đàn chim bay quá, che đậy vẩy cá vân, lại là không lấn át được ánh mặt trời. Ánh mặt trời rơi tại chúng nó trên người, cho chúng nó mạ lên một tầng kim quang, thoạt nhìn khuyết thiếu chân thật cảm. Tần tranh chơ mắt nhìn chúng nó bay đi, nước mắt cũng ở phi, theo cảm rơi xuống đi, dừng ở đoạn nhiễm trên người. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến một người sau khi chết không có tử khí quanh quẩn, đoạn nhiễm đi hoàn toàn, trừ bỏ này thân thể, không có lưu lại một chút dấu vết. Có lẽ như hắn theo như lời, hắn là thật sự bị đưa tới bầu trời đi. Cô phong hạ, thảm thiết chiến đấu cũng kết thúc, sát chết khắp nơi, mau chảy thành sông. Hai nước các tướng sĩ chẳng phân biệt người ta tại chỗ nghỉ ngơi, cũng đúng lúc này, trên đỉnh đầu đàn chim bay quá, trong lúc nhất thời che đậy không trùng, mấy ngày liền sắc đều ám xuống dưới. Vân Chiến đầy người vết máu, khuôn mặt cương ngạnh, dáng người đỉnh bạn, Hơi hơi dương mắt nhìn không trùng, đàn điểu mà qua, cũng không quay đầu lại, đây là tần tranh từng ở trong ngậu gặp qua. Đoạn nhiễm đi rồi. Đây là đáp án, Vân Chiến cũng ở nháy mắt hiểu rõ. Đoạn nhiễm thân vệ đã chết mấy cái, mặt khác mấy người đều bị thương. Đơn giản băng bó một chút miệng vết thương sau, liền tới tìm kiếm đoạn nhiễm cùng tấn tranh. Cuối cùng, rốt cuộc tìm được, thấy cũng chỉ là đã không có hô hấp đoạn nhiễm. Như đoạn nhiễm chính mình theo như lời, cuối cùng hắn rốt cuộc là tại đây phiến núi rừng kết thúc sinh mệnh. Như hắn giao đái, đó là hắn cuối cùng chết ở đại yến chiến thần vân chiến vương phi trong lòng ngực, cũng sẽ không kích khởi bất luận cái gì mâu thuẫn. Bởi vì hắn sớm đã có quá giao đái. Vì nay, nhìn bọn họ, mấy cái thân vệ có lẽ là minh bạch chút cái gì. Đồng thời cảm giác sâu sắc bi thường, lại cảm thấy, đến cuối cùng đoạn nhiễm là hạnh phúc. Tốn thời gian mấy tháng chiến tranh kết thúc, đám kia từ phương bắc lại đây man tộc, cũng bị hoàn toàn tiêu diệt, từ đây sau, trên đời này không còn có cái này chủng tộc tồn tại. Hai nước tam quân, tổn thất trọng đại, đồng thời đông tề lại tổn thất có được truyền kỳ sắc thái nhiếp chính vương Trận chiến tranh này thắng lợi, chính là lại đều không có hương phân chúc mừng, đông thể là bởi vì nhiếp chính vương bất hạnh gặp nạn, mà đại yến lại không ai biết vì cái gì. Thiết giáp quân cả đội phản hồi, đội ngũ trung gian, cao đầu đại mã phía trên, vân chiến thân ảnh phản phất giống như trên đời này mạnh nhất ngạnh thành lũy, kiên cô không phá vỡ nổi. Trong lòng ngực, là tần tranh. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng không bất luận cái gì biểu tình, lược hiện dại ra. Đôi mắt hồng hồng, nửa người trên quần áo càng là hồng, kia đều là huyết. Vân Chiến mang theo nàng khi trở về, thiết giáp quân binh tướng còn tưởng rằng nàng bị thương. Cuối cùng mới biết được, đó là đông tể nhiếp chính vương đoạn nhiễm huyết. Nàng không bất luận cái gì nói, cũng không bất luận cái gì yêu cầu. Dựa vào Vân Chiến, nàng thật giống như ngủ rồi giống nhau. Chỉ là không ai ngủ sẽ trận tròn mắt, cho nên, nàng có tâm sự. Vân Chiến cũng không lời nói khi thật là không biết nên nói cái gì đó. Đoạn nhiễm chết, Vân Chiến vẫn là cảm thấy đáng tiếc, cứ việc hắn sẽ không treo ở ngoài miệng nói, nhưng đấy lòng xác thật là như thế này tưởng. Hắn là cái không tồi đối thủ, nếu hắn có thể không mơ ước hắn vương phi, Vân Chiến sẽ càng kính trong hắn. Đều nói sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, đây cũng là không có biện pháp sự. Chỉ là này thực sự làm tần tranh lâm vào ưu sầu chung, Vân Chiến cảm thấy, đoạn nhiễm này cũng coi như là chết giá trị. Đại quân đi trước, không thể tránh khỏi sẽ kinh núi rừng trung hộ gia đình, chim chóc phành phạch lăng bay đi, đâm cho lá cây sàn sạt rung động. Tần tranh chợt ngẩng đầu xem qua đi, thấy chỉ là bay đi chim chóc, kia không phải đoạn nhiễm. Bất quá, đoạn nhiễm sẽ không tái xuất hiện, hắn lần này là thật sự sẽ không lại đến. Trầm rãi ru mắt, tần tranh xoay người ôm lấy vân chiến eo, mặt trôn ở trong lòng ngực hắn, vành mắt lại bắt đầu lên men. Vân chiến giơ tay sờ sờ nàng đầu. Nhà của chúng ta tần nhị còn có như vậy thương tâm thời điểm, trưởng thành. Ta vốn dĩ liền trưởng thành, nếu không ngươi vẫn luôn ở dụ hoặc vị thành niên sao. Tần tranh cái mũi đổ đổ trả lời, nhanh mồm dẻo miệng, xem ra nàng linh hồn nhỏ bé không ném. Môi mỏng khẽ nhết, vân chiến hơi hơi túi đầu ở nàng phát đỉnh hôn hôn, còn ở thương tâm. Không phải thương tâm, là cảm thấy đáng thương. Cũng không biết cảm thấy ai đáng thương, hiện tại xem ai đều đáng thương. Ngươi ở ta trong lòng ngực, nghĩ nam nhân khác, ta xác thật rất đáng thương." Vân Chiến hướng người ngữ khí lãnh nhạnh vô ôn, cặp được với dáng chuyện cười. Tần tranh ngẩng đầu lên nhìn hắn, màu nâu con ngươi đỏ lên, chính là nhìn thấy Vân Chiến, không khỏi hiện lên một kia ý cười tới. "Đại Nguyên Soái, ngươi hiện tại thật hài hước." Biết rõ hắn là ở đậu nàng, chính là nhìn lên thấy bộ dáng của hắn liền cảm thấy buồn cười, hắn bộ dáng này cũng sẽ khôi hài, cũng mất công nàng hiểu biết hắn không hiểu biết còn tưởng rằng hắn lại không vui muốn giết người đâu. Chính là ngươi một chút đều không hài hước, hơn nữa cái dạng này, xấu đã chết. Dơ tay ở nàng đầu thượng chọc chọc, vân chiến thanh âm rất thấp, chính là lại rất dễ nghe. chớp chớp mắt, tần tranh biết chính mình khả năng đôi mắt hồng giống con thỏ. Vân chiến, ta từng đáp ứng quá đoàn nhiễm, nếu là hắn đã chết, liền ở hắn hạ táng thời điểm cho hắn sái một năm đất vàng. Khi đó là nói giỡn, nhưng hiện tại sự tình đã xảy ra. Đợi đến hắn hạ táng khi, người dẫn ta đi đưa hắn cuối cùng đoạn đường thế nào? Cho hắn đưa lên một nắm đất vàng Vân Chiến rũ mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu mấy không thể hơi cắp đầu, hảo. Tần tranh cong cong khỏe môi, cuối cùng lại lần nữa dựa vào trong lòng ngực hắn, trong lòng một lạnh hồi tưởng khởi lúc ấy, nàng như cũ cảm thấy khổ sở. 116, cuối cùng đưa tiễn. Thiết giáp quân phản hồi Tây Nam lần này tiêu diệt xâm nhập đại yến tàn sát vô tội bá cánh man tộc thiết giáp quân công không thể không ngự lâm quân phương diện tương đối an tĩnh bởi vì sở hoàn bị thương nguyên nhân đường đường thừa tướng ở bọn họ dưới sự bảo vệ cư nhiên còn bị thương cho nên bọn họ hiện tại cái gì cũng chưa đề mặc kệ có thể hay không báo công cho bọn hắn hiện tại chỉ cầu không phạt. mà đông tề phương diện đại quân hộ tống đoạn nhiễm di thể quay trở về hoàng đô tần tranh không có cố tình hỏi thăm Nhưng vân chiến vẫn luôn đều có ở hiểu biết, quan trọng nói cho nàng, không quan trọng, hắn cũng liền không nói. Thực vừa lòng như vậy, nàng hiện tại thật đúng là không thể nghe quá nhiều, nếu không, lại nên nhớ tới ngày đó sáng sớm sự tình. Đoạn nhiễm đi rồi, mỗi khi nhớ tới những lời này tới, tần tranh đều có vài phần hoàng hốt, cảm thấy giống như đây là một giấc mộng, không phải thật sự. Nhưng, đây là thật sự, ngay sau đó nàng lại chính mình khẳng định. Khổ sở lại lần nữa mãnh liệt mà đến, tâm tình không thể tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng. Nàng hẳn là xem quen rồi sinh tử cái loại này người, nhưng hiện tại, nàng lần đầu cảm thấy ông trời thật không công bằng. Vân Chiến vẫn luôn thực quan dung, không rông phía trước, Tần Tranh một chút phân tâm, hắn liền lập tức mãn nhãn sát khí. Hắn hiện tại biểu hiện ra dị thường rộng lượng, làm Tần Tranh cảm thấy thực an tâm, kỳ thật nàng nam nhân thật sự không tồi. Đội ngũ đi trước. Tây Nam thời tiết cùng phương Bắc chính là không giống nhau. Hiện tại Tây Nam xuân về hoa nở, không khí ấm áp, tân một năm tiến đến, ở chỗ này có thể sớm nhất thấy sinh cơ. Ở phương Bắc khi đó nàng liền nói quá, nghe được xuân về hoa nở cái này từ nhi, nàng liền cảm thấy thực bi thương. Hiện tại, tìm được rồi bi thương ngọn nguồn, nguyên lai, like, là bởi vì tại đây xuân về hoa nở khi, đoạn nhiệm đi rồi. Sợ là về sau nàng không thể tái hảo hảo mà đối diện xuân về hoa nở cái này từ nhi đi. Cưới ngựa mà đi, tần tranh vẫn luôn rửa Vân chiến, mệt mỏi liền ôm hắn eo nghỉ ngơi trong chốc lát. Tình liền trợn mắt nhìn thẳng phía trước, trong đầu loạn loạn, miên man suy nghĩ. Tây nam không chung so phương bắc muốn làm, có thể là bởi vì có thảo nguyên làm nổi bật đi, thoạt nhìn liền phá lệ cao, phá lệ sạch sẽ. Một lát liền đến trạm dịch, chúng ta hôm nay sớm nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ đến Đại Doanh. Vân Chiến Thanh Âm ở sau đầu vang lên, trầm ổn hữu lực, nghe tới làm người cảm giác an toàn mười phần. Hảo A, chúng ta rời đi hồi lâu, rốt cuộc đã trở lại. Đại Nguyên Soái, về sau ta không bao giờ đi phương Bắc, quá lạnh, đồng chết người. Hơn nữa, phương Bắc cũng không có gì tốt hồi ức. Không phải thực thích phương Bắc giường sưởi cùng tường ấm sao. Khi đó hận không thể dán lên đi, hiện tại lại giống như không có nhiệt tình. Kỳ thật vẫn là chúng ta lều trại, chúng ta dường hảo, có lợi cho phu thê cảm tình. Thiên lanh thời điểm, liền tính là tức giận lời nói, buổi tối ngủ cũng sẽ ôm nhau, nếu không liền đồng chết. Nàng cười tùng tịm, nhưng lại không có hướng khi cái loại này vui sướng kính nhi. Môi mỏng khẽ nết, vẫn chiến túi đầu ở nàng phát đỉnh hôn hôn, nhà của chúng ta tần nhị biến thông minh. Đúng không? Ta cũng là như vậy cho rằng. Dơ lên cằm, hơi hiển đắc ý. Vân Chiến một tay ôm nàng, nghe nàng nói chuyện, cương cạnh khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa. Lần này chiến tranh bình ổn, sau này hẳn là liền sẽ bình tĩnh có phải hay không? Không còn có địch nhân, cho nên nàng cũng không cần sợ, không cần sợ tái ngộ đến địch nhân sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Địch nhân thời khắc đều có, vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Vân Chiến là thời khắc đều ở cảnh giới, nguyên soái bản sắc. Tần Tranh ngưỡng mặt nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu, hảo đi. Bại cho ngươi. Vậy ngươi nói, bây giờ còn có ai khả năng sẽ trở thành địch nhân đâu? Đại yến quanh thân quốc gia vô số, đại quốc tiểu quốc, vô luận là ai, đều có khả năng là địch nhân. Đây là vân chiến quan điểm, cứ việc nghe tới có điểm trông gà hóa quốc hiểm nghi, nhưng đây là đại nguyên xoáy phong cách. Thần tranh gật gật đầu, đại nguyên xoáy nói rất đúng. Chê ta lời nói thực nhảm chán. Nghe ra thần tranh có điểm áp lực nữ khí. Vân Chiến cũng cảm thấy chính mình khả năng có điểm nặng nghề. Không có A, ta chỉ là suy nghĩ, sau này tái ngộ đến địch nhân, đều là vô sĩ, Chúng ta cũng muốn vô sĩ, ta cũng muốn vô sĩ, Vô sĩ mới có thể thắng lợi. Phía trước địch nhân có không vô sĩ? Vân Chiến trong lòng biết nàng nói nói lại nên chuyển tới đoạn nhiễm trên người đi. Đừng nóng giận A, ta đầu hóc nước vào. Vô vô ngực hắn, tần tranh cười tủm tỉm, nàng nói thêm gì nữa. Phỏng trừng vân chiến không nghị sinh khí cũng đến sinh khí. rũ mắt nhìn nàng, vân chiến ánh mắt nhi có chút nguy hiểm, ta xem ngươi đầu góc cũng là nước vào. biểu môi, tần tranh ôm lấy hắn, ta đầu góc nước vào ngươi còn đả kích ta. Được rồi, tha thứ ngươi, không có lần sau. Thực mau tha thứ, vân chiến vẫn là lần đầu tiên như vậy. Nàng cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nói, hắn liền dễ dàng tha thứ nàng. Tần tranh cười khẽ. Ta còn không có từ đoạn nhiễm chết chung ra tới, vừa nhớ tới ta liền cảm thấy là đang nằm mơ, thực hoảng hốt. Cho nên, thân ái, làm ta chính mình điều trị một chút ta. Hảo. Đáp ứng, vân chiến là lý giải. Từ đây sau, trên đời này chỉ có nàng một người không giống người thường, nàng đấy lòng chỗ sâu trong hẳn là cảm thấy cô đơn. Người thật tốt. dán ở ngực hắn, nghe hắn tim đập, làm người cảm thấy rất có cảm giác an toàn nếu là có thể đánh ngươi một đốn, ta đã sớm động thủ. chính là đánh không được. thật chán ghét, ta còn tưởng đại nguyên soái có thể tiếp tục nói lời ngon tiếng ngọt đâu. trân trắng mắt nhi, nàng quả thực chính là vọng tưởng a. vân chiến xoa xoa nàng đầu, lời ngon tiếng ngọt hắn cũng sẽ nói, nhưng tuyệt không phải tại đây trước công chúng hạ. thật dài thư khẩu khí, cùng vân chiến đấu võ muồn một phen, nàng này trong lòng thoải mái nhiều. hồi trình đường đi thực thuận lợi không có xoay chuyển trời đất Dương quan mà là trở về Tuyết Sơn đại doanh nơi này đại doanh di chuyển tới rồi Tuyết Sơn lấy bắc trong núi bởi vì đang ở kiến hành cung cho nên đại doanh địa chỉ ban đầu cũng còn sót lại một ngàn dư binh sĩ còn ở này liền tương đương với một cái không thành thục trạm dịch bọn họ tất nhiên là cũng sẽ không dừng lại ở chỗ này là muốn bảo Sơn kia hành cung là vân chiến kiến cấp tần tranh điểm này tần tranh đã sớm biết hiện tại lập tức liền phải đi qua, Tần tranh giả vờ không biết, nàng muốn vẫn luôn chứa đi, chờ đến vân chiến chính miệng nói cho nàng ngày đó mới thôi. Bất quá, nhớ tới kia hành cung, không cấm nhớ tới đoạn nhiệm khi đó từng nói qua nói, hắn cũng ở nơi đó kiến hành cung, cùng thiết giáp quân kiến hành cung cách sơn tương vọng. Không cấm thở dài, cách sơn tương vọng hành cung, chính là hắn không bao giờ có thể lại đây chính mắt trông thấy. Đại bộ đội ở nguyên lai tuyết sơn đại doanh địa chỉ ban đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Ngày hôm sau xuất phát đi trước trong núi. Hiện tại đại doanh ở trong núi, tuy rằng xa điểm nhi, nhưng là vừa lúc ở cùng đông tề biên phòng tuyến vị trí, vị trí này thực không tồi. Đi thông trong núi lộ, đã sáng lập ra dương quan đại đạo, cây cối bị rửa sạch, mặt đất săn bằng, không tính cao rẽ núi trực tiếp bị quật. Cao một ít sơn, lộ liền theo sơn biên vòng qua đi, so với quan đạo tuy rằng kém một chút, nhưng là càng cho người ta liều ánh hoa tươi lại một thôn cảm giác. Thần tranh không nghĩ tới này bằng nhân tốc độ sẽ nhanh như vậy, cũng rất là kinh ngạc. Không hổ là vân chiến bộ hạ, làm khởi sự tình tới làm người tìm không ra một cái khuyết điểm tới. Ánh mặt trời sáng lạ, này núi rừng không giống phương bắc tuyết trắng xóa, ngược lại trước mắt xanh tươi thực. Có thưa thất chim chóc ở trong núi Phi, hiện tại thiết giáp quân đã không cấm điểu, cho nên, chim chóc cũng dần dần nhiều lên. Cũng đúng, đoạn nhiễm đã chết, còn cấm điểu có ích lợi gì? Chứ bỏ hắn trên đời này rốt cuộc không ai có thể hóa thân thành chim chóc, cho nên cũng không cần lại lo lắng trên đầu phi chim chóc sẽ là quân địch phái tới điều tra hướng trong núi đi chính là xa thật sự không giống trên bản đồ thượng nhìn đến như vậy tại đây trong núi yêu cầu đi thật lâu mới có thể đến lúc ấy thượng quan đạc bỏ mạng hiện tại là thiết giáp quân kiến hành cung thành lĩnh địa phương ở trong rừng sáng lập ra tới đại đạo thượng đi tần tranh nghiêng người ngồi ở trên lưng ngựa ôn vân chiến eo dựa vào trên người hán Thoải mái thử. Thỉnh thoảng ngâng lên chân chạm vào một chút từ bên cạnh chi ra tới nhanh cây, có vẻ chán đến chết. Vân Chiến một tay ôm nàng, cánh tay phẳng phất giống như trên đời này an toàn nhất phong tuyến, thời khắc bảo hộ nàng. Cho nên tần tranh mới có thể như vậy yên tâm, này tư thế ngồi trên lưng ngựa cũng có thể tùy ý lộn xộn Nhìn xem, bên kia là cái gì? Đông dưng, Vân Chiến bóp chặt nàng cằm, nửa cưỡng bách làm nàng quay đầu hướng hắn sở chỉ phương hướng xem. Tần tranh xoay đầu đi, tầm mắt với cây cối trên không xét qua, cuối cùng dừng ở một tòa tối cao tối cao cô phong thượng. Kia tòa cô phong. Đông nhiên, tần tranh nghĩ tới, giơ tay dùng sức đánh vào vân chiến ngực, đại lưu manh. Môi mỏng khẽ nhuyết, vân chiến cười không cấm có vài phần tạ ác. Kia tòa cô phong, hai người bọn họ mấy lần ở mặt trên triền miên quá. Tuy rằng cao, chính là thực ấn nấp, thực an toàn. Ngày nào đó trở lên đi xem bái. Cứ việc vừa mới còn mắng Vân Chiến là đại lưu manh, nhưng dây lát gian nàng liền thay đổi chủ ý. Hảo! Vân Chiến tất nhiên là đồng ý, loại chuyện này không lý do không đồng ý. Tần tranh ngưỡng mặt nhìn hắn, chính mình cũng nhìn không được nhấp khởi môi đỏ, đại nguyên Soái, lần tới ngươi đừng đáp ứng nhanh như vậy hành sao. Giả vờ chính mình hơi chút khó xử một chút, có vẻ ngươi sẽ không như vậy không đáng giá tiền. Không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, cảm giác thập phần gấp không chờ nổi. Dũ mắt nhìn nàng một cái, sâu thẳm trong mắt toàn là ý cười, sợ ngươi thật mất mặt, như vậy chủ động mời ta. Ta chủ động mời ngươi đó là bởi vì ta tưởng nói chính là, hai ta đang cao nhìn xa, nhưng không giống ngươi như vậy xấu xa. Dương Cầm, nàng rất nhiều lý do. Ta cũng là A, đang cao nhìn xa. Vân chiến làm như có thật gật đầu, tỏ vẻ chính mình tư tưởng thực thuần khiết. Tần tranh ngạnh trụ, nói đến nói đi, ngược lại không thuần khiết cái kia là nàng. Vô lực dựa vào trong lòng ngực hắn, tần tranh từ bỏ, nàng hiện tại nói bất quá hắn. Nơi này thật là một chút đều không xa lạ, thấy được mộ tòa sơn, ngay lúc đó hồi ước liền sẽ rung manh vào trong óc, nàng cùng vân chiến, còn có Cố thượng văn, Tào cương, rất nhiều người ở chỗ này sóng vai chiến đấu quá. Tinh tế nghĩ đến, từ đi vào thế giới này, nàng giống như thật sự đã làm rất nhiều sự tình. Nàng còn chứng kiến rất nhiều người tử vong, bao gồm đoàn nhiễm tư cập đoàn nhiễm, tần tranh trong ánh mắt không khỏi phất quá một mạt khổ sở, một chốc, nàng giống như thật sự ra không được. Tiếp cận đại doanh, này núi sâu đại doanh chiếm địa diện tích thập phần quảng, đem trong núi rầm rạp cây cối đều chém, phập phong bất bình mặt đất cũng san bằng, nơi này thật đúng là nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Nếu như không phải kia khô cạn thác nước còn ở cách đó không xa, thật đúng là nhận không ra đây là nơi nào. Thượng quan Đạc liền bỏ mạng tại đây, bị kia khô cạn thác nước phía trên bị vân chiến nhất kiếm chém xuống đầu. Hơn nữa nghe nói, thượng quan đạc thi thể không ai liệm, bị giã thú sơ nương gì đó đều cấp ăn. Đây là cái có kỷ niệm ý nghĩa địa phương, cho nên quyết định không thể săn bằng, muốn lưu trữ. Hành cung đang ở kiến, bất quá tiến triển cũng không tính thực mau, hiện tại cũng gần là ở đảo đất kiến nền giai đoạn. Xa xa mà nhìn thoáng qua, tần tranh không qua đi, đến lúc đó kiến thành, nàng lại xem không mượn. Quân trướng tại chỗ đóng quân, Đợi đến này hành cung thành lĩnh kiến thành, này đó quân chướng cũng liền triệt, đến lúc đó nên cùng thiên dương quan giống nhau, nơi này sẽ có một mặt kiên cường thành lũy, mưa gió không tồi. Vân chiến thì tại đến sau liền rời đi, nguyên xoay tiến đến, nhưng cái đó binh tướng đều chờ hắn chỉ thị đâu. Liền tính không chỉ thị, nói một lời cũng là cổ vũ. Tần tranh cảm thấy rất mệt, ở trong núi buôn ba lâu như vậy, nàng đã lâu không tắm xong không ngủ quá hảo giác. Vào liều trại, Chỉ chốc lát sau có thân binh đưa tới nước ấm, đặt mua thập phần chu đáo chặt chẽ. Đem liều trại môn treo lên, tần tranh cởi quần áo tắm rửa, trong lúc vô tình cúi đầu nhìn nhìn chính mình, nàng này trên người thế nhưng cũng nhiều chỗ xanh tím. Khoảng cách ở trong núi gặp phải kia man nhân, hiện nay mới thôi đã có hơn 10 ngày, trên người xanh tím còn ở. Nàng này làn da thật đúng là lão thái quân cấp bậc, đến hảo sinh chăm sóc, nếu không liền cấp tìm việc nhi. Bởi vì không tắm xong Nàng trước ngực còn có một ít vết máu, cứ việc sớm đã khô cạn, nhưng lại làm tần tranh không cấm nhớ tới cái kia sáng sớm tới. Đoạn nhiệm huyết là ấm áp, kia cảm giác ký ức hãy còn mới mẻ, này thủy cùng hắn huyết tựa hồ một cái độ ấm, làm tần tranh không cấm, coi ảo giác, này thủy dường như chính là huyết. Nhắm mắt lại, tần tranh thật sâu hút một hơi, đông Dương thân mình trầm xuống chìm vào trong nước, nàng muốn đem này hết thể đều tẩy rớt. Đông thể phương diện không có gì tân tin tức chuyển đến. Tần tranh cũng không đi hỏi vân chiến, nhưng nghĩ đến hắn là hẳn là thời khắc chú ý, chỉ là không có quan trọng nói cho nàng. Nếu như đi đưa đoạn nhiễm cuối cùng đoạn đường, hẳn là thực mau xuất phát mới là, nếu không tới rồi đồng tể phần lớn, khả năng đoạn nhiễm đã bị đưa vào lăng thẩm. Nhưng vân chiến trước sau cái gì cũng chưa nói, nàng liền tính là nôn nóng cũng nói không nên lời, rốt cuộc lúc ấy nàng nói, chuyện này từ vân chiến tới làm. Đợi 5 ngày. Ở tần tranh rốt cuộc cảm giác không nín được thời điểm, vân chiến đem mới nhất tin tức nói cho nàng. Đông thể tiểu hoàng đế tự mình đỡ quan, đem đoạn nhiễm di thể đưa hướng nam bộ lăng mộ. Lăng mộ. Đông thể hoàng gia lăng mộ ở phương nam sao. Tần tranh cảm thấy có chút không thể hiểu được, còn tưởng rằng bọn họ sẽ ngàn dặm xa xôi đi đông thể hoàng đô đâu. Không phải hoàng gia lăng mộ, chúng ta đối diện cái kia. Vân chiến trên mặt không có gì biểu tình, nhưng tâm lý lại thiên hồi bách chuyển. Này đoạn nhiệm thật sự là đã sớm biết chính mình không sống được bao lâu, trước thời gian bắt đầu tu sửa lăng mộ. Hơn nữa, liền tại đây đối diện. Đối diện. Thần tranh mở to hai mắt, minh bạch. Khi đó đoạn nhiệm nói qua, hắn liền ở bọn họ đối diện cũng kiến hành cung. Nguyên lai kia không phải hành cung, là hắn lăng mộ. Nhưng đối với sau khi chết hắn tới nói, kia nhưng còn không phải là hành cung sao. Đem lăng mộ kiến ở chỗ này, nay trong đó thâm ý thần tranh liền tính đầu vóc lại hồ đồ cũng suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai thật là như vậy. Vân chiến lại như thế nào sẽ không hiểu. Chỉ là, người đều đã chết, hiện tại so đo này đó cũng không có gì dùng. Ly đến gần, đợi đến đưa linh đội ngũ tới rồi, chúng ta qua đi đó là. Sơ nàng khuôn mặt, vân chiến thấp giọng gần từng chữ. Giữa mắt nhìn về phía hắn, thần tranh gật gật đầu, hảo. Nhi nàng, vân chiến cuối cùng đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Bàn tay to với nàng trên lưng bút ve, đây là tốt nhất an ủi. Tần tranh ôm hắn, nhắm mắt lại, ở trong lòng ngực hắn, mới là nhất an thơ Đông tể đưa linh đội ngũ tới rồi, vân chiến cùng tần tranh, còn có thân vệ 10 người, lấy đoạn nhiễm bằng hưu thân phận, đi đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Tuy rằng đông tể cùng đại Yến là kẻ thù chuyên kiếp, chính là tựa hồ tất cả mọi người biết, đoạn nhiễm cùng vân chiến Vương phi quan hệ không tầm thường. Cho nên... Đương thiết giáp quân phương diện công văn đưa đến sau, đông tể tiểu hoàng đế cũng đồng ý. Từ nơi này đi trước đoạn nhiễm lăng mộ, chính là phi thường gần, chỉ cần lướt qua một ngọn núi, liền đến. Lướt qua đỉnh núi, kia còn chưa hoàn công lăng mộ xuất hiện ở trước mắt. Tuy rằng còn chưa hoàn công, nhưng là ngầm đã không sai biệt lắm, hiện tại đang ở kiến trên mặt đất. Bởi vì hôm nay đoạn nhiễm hạ táng, cho nên hôm nay ngừng việc, rất xa liền thấy được đông tể binh mã. Bọn họ khôi giáp bên ngoài bộ màu trắng đồ tang, một mảnh bạch. Tần tranh bọn họ đến, đông thể có chuyên gia tới đón tiếp bọn họ, là trước đây đoạn nhiễm thủ hạ người, tần tranh có gặp qua. Nắm vân chiến tay, tần tranh đi bước một đi, cuối cùng tiến vào lăng mộ lối vào. Đông thể tiểu hoàng đế liền ở nơi đó, hắn ước chừng 11-12 tuổi, ăn mặc đồ tang, trên mặt che kín ưu thương. Hắn lớn lên cùng đoạn nhiễm thực tương tự, nhưng so với đoạn nhiễm muốn nhiều rất nhiều u buồn Hắn bên cạnh, là đông tề triều thần, đại bộ phận đều là đoạn nhiễm trước kia bộ hạ. Cũng trách không được hắn không hề vướng bận đi phương Bắc, hoàng đô hết thể đều đại an bài hảo. Quan tài, đỗ ở chính giữa, quan tài tinh xảo, so với tần tranh khi đó ở lăng mộ bồi bốn năm ma quỷ quan tài còn muốn tinh xảo. Thấy được kia quan tài, tần tranh hơi thở liền nhịn không được tăng thêm, vành mắt lên men, không cấm liền nhớ tới ngày đó sáng sớm tới. Đi bước một đi qua đi. Tần tranh trên mặt bi thương muốn so nàng tưởng tượng nghiêm trọng, đông thể người đều xem ở trong mắt, tựa hồ cũng chưa nghĩ đến, nguyên lai bọn họ quan hệ tốt như vậy. Đông thể tiểu hoàng đế đi ra, hắn cái đầu không tính cao, đó là bởi vì bên cạnh có thành niên nam nhân làm đối lập. Nhưng cùng tần tranh một so, hai người bọn họ không sai biệt làm cao. Cảm ơn ngài tới đưa hoàng huynh cuối cùng đoạn đường. Tiểu hoàng đế đi đến tần tranh trước mặt, nhìn nàng thập phần khổ sở bộ dáng. Hắn thực xác định đoạn nhiễm cùng nàng quan hệ hẳn là thật sự thực không tồi. Ta đáp ứng qua hắn, ở hắn hạ táng thời điểm, thân thủ cho hắn rắc lên một nắm đất vàng. Tần tranh nhìn nhìn kia tiểu hoàng đế, bộ dạng cùng đoạn nhiễm thật sự rất giống, chỉ là hắn sẽ không giống đoạn nhiễm giống nhau, mặt mày gian trước sau mang theo ý cười. Tiểu hoàng đế gật gật đầu, này có thể. Nhập lăng nghi thức bắt đầu, đông thể có chính mình phong tục cũng phức tạp thực. Tần tranh đứng ở một bên. Bên người là vân chiến, hắn nắm tay nàng, cho nàng nhất ấm áp dựa. Này nghi thức rất dài, nhưng tần tranh lại không có gì cảm giác, trong đầu trống trơn, nhìn kia quan tài, con người xa xưa. Bên kia đông tể tiểu hoàng đế cũng là xuất thần bộ dáng, không biết hắn suy nghĩ cái gì, cái này thu nhỏ lại bản đoàn nhiễm, trên mặt u buồn cùng hắn tuổi thực không tương xứng. Tần tranh đôi mắt rốt cuộc giật giật, tầm mắt từ quan tài thượng rời đi. Nhìn về phía cách đó không xa cái kia tiểu hoàng đế, hắn cùng đoạn nhiễm lớn lên thật sự rất giống, chỉ tiếp, khí chất hoàn toàn không tương xứng, chính là như vậy tương tự, cũng không đủ để làm nàng ở ánh mắt đầu tiên khi nhận sai người. Cái này tiểu hoàng đế, tương lai sẽ là cái không tồi hoàng đế. Trên người hơi thở cùng Vân Cẩm Chiêu thực tương tự, hơn nữa, nàng nhìn không thấy hắn. Nhìn đến, chỉ là hơi hơi tán bạch quang, đế vương chi khí. Hiện tại tuổi tiểu Cho nên kia bạch quang không bằng vân cẩm chiêu lượng. Đoạn nhiệm thật là không nhìn lầm người à, hán đệ đệ thực không tồi, thực thích hợp ngồi ở cái kia vị trí thượng. Nghi thức rốt cuộc kết thúc, quan tài tiến mộ, hạ táng. Tần tranh theo đi vào đi, kia đông tể tiểu hoàng đế cấp đỡ quan, hán ăn mặc đồ tang thon gầy thân thể bao phủ ở ưu thương giữa. Vân chiến nắm tần tranh, đi bước một đi vào lăng mộ giữa, này lăng mộ kiến cũng không phải xa hoa, hơn nữa. Quan tài là muốn chôn ở chỗ này mặt. Đến lúc đó điền thổ, đêm này đã thông thông đạo toàn bộ điền thượng, đó là trộm mộ cũng vào không được. Quan tài hạ táng địa phương đến, bốn phía tiểu huyệt mộ đều là vật bồi táng. Hoa lệ loa mắt, nói vậy mấy thứ này, đoạn nhiễm đều sẽ không thích. Quan tài rơi vào mộ hố giữa, này mộ hố tương đối lớn, có thể thấy được đoạn nhiễm trụ còn rất rộng mở. Bên ngoài vang lên dũng lớn lên trường rắc thanh âm, túc mục mà lại tái mãn bi thương. Bên kia trường hào vang lên, bên này hạ táng nghi thức cũng bắt đầu. Tần tranh một bước tiến lên, này đệ nhất phùng thổ, nàng phải cho hắn dắt lên. Ngôi xuống xuống, nâng lên bên cạnh hoàng thổ, sau đó chiếu vào quan tài thượng. Đệ nhất phùng thổ vải lên, tần tranh đứng dậy đi trở về vân chiến bên người, túi đầu, đỉnh ở hắn ngực, nước mắt không chịu khống chế rớt xuống dưới. Vân chiến giơ tay ôm nàng, rộng lớn ngực, đủ để cho nàng bình yên dựa. Điên thổ! Nay thổ sẽ tử hiện tại vẫn luôn điền đến sáng mai. Người lui ra ngoài, liền cùng kia táng ở chỗ này người hoàn toàn cáo biệt. Đi ra, tần tranh đôi mắt là hồng, nhìn phía chân trời, mây đen đem khởi, đêm nay, sợ là sẽ có mưa to. Đông thể tiểu hoàng đế cởi xuống đồ tang, minh hoàng long bào, mặc ở hắn thon gầy thân thể thượng, lại là tương đương có khí thế. Vân chiến một hàng cáo biệt, tần tranh cuối cùng nhìn kia tiểu hoàng đế liếc mắt một cái. Kia trường cùng đoạn nhiễm tương tự trên mặt, tuy là non nớt, nhưng lại rất kiên cường. Chậm rãi thu hồi tầm mắt, tần tranh thật sâu mà thở dài, bắt lấy vân chiến tay, rời đi nơi này. Chân trời mây đen chậm rãi bao trùm trụ chủ toàn bộ không trùng, vân chiến cưới ngựa mang theo tần tranh, lại không có đi mau. Dù sao khoảng cách cũng rất gần, đó là trời mưa, nhanh hơn tốc độ lập tức là có thể trở về. Dựa vào phía sau rộng lớn ngực, tần tranh mặt mày vẫn luôn mang theo ý cười. Cứ việc đôi mắt vẫn là hồng hồng, nhưng thoạt nhìn thực nhẹ nhàng. Vân chiến liền tính không thấy nàng, cũng cảm giác đến, thân thể của nàng thả lỏng, mềm mại dừa hắn. Đại nguyên soái muốn trời mưa. Mây đen bay tới đỉnh đầu, tựa hồ một lát liền muốn nhịn không được nước mưa trọng đè ép. Sắp thật nên trời mưa, nay một cái mùa đông, không có một mảnh đông tuyết. Nếu là lúc này nước mưa không đủ, năm nay cỏ nuôi súc vật thu hoạch liền sẽ không hảo, dân chăn nuôi cần phải chịu khổ. Thật là yêu quốc yêu dân. Làm ngươi vương phi, này phiến thổ địa nữ chủ nhân, ta phải hướng ngươi học tập. Thận trọng gật đầu, nàng thực tự tin bộ dáng. Không cấm cong lên môi mỏng, vân chiến sờ sờ nàng đầu, bàn tay to hữu lực, đem nàng tóc cũng lộn rối loạn. Tần tranh rẽ rủa quay đầu, né tránh hắn lộc sơn chi trảo, một bên từ từ nói, ta nói không đúng sao. Ngươi không muốn. Ta có thể hướng ngươi học tập thá ai nha, hiện tại ngẫm lại ta muốn học thật đúng là nhiều. Ta còn muốn học cưới ngựa đâu? Chính là vẫn luôn cũng chưa cơ hội học, lúc này, có thời gian. Thật muốn học cưới ngựa. Ta dạy cho ngươi. Hiện tại tảo cương chính là không có thời gian, hầu hạ thê nhi đâu. Hảo à, bất quá trước đó rằng hảo, ngươi không thể tùy tiện không kiên nhẫn trở mặt ta, nếu không đừng trách ta trở mặt. Quay đầu liếc hắn một cái, thần tranh hử lạnh nói. Vân chiến mấy không thể hơi những mày, kia động tác xoay muốn mệnh. Xem tần tranh đôi mắt đam đam. 117, quên không vui, hạnh phúc bắt đầu. Mùa xuân tới, Tây Nam là toàn bộ đại hiến sớm nhất bước vào mùa xuân địa phương. Tần tranh thực thích nơi này, toàn bộ đại yến vô luận hoàng thành vẫn là phương Bắc, đều thu hoạch lớn nàng cho rằng tệ nhất hồi ức Mà nơi này, lại có được tốt đẹp nhất. Bởi vì trong núi ở kiến hành cung, không thích hợp ở chỗ này cư trú. Cho nên, ở trong núi ngây người một đoạn thời gian sau liên một lần nữa về tới thảo nguyên đại doanh cứ việc lúc này nơi này không coi là đại doanh chỉ có thể gọi là một cái chậm dịch bất quá này cũng thực hảo a trở ra lều trại là có thể nhìn đến rộng lớn thảo nguyên hảo vô cùng hơn nữa còn có càng tốt sự tình phát sinh trong hoàng thành tới một đội chuyên nghiệp vận hóa đưa tới mười mấy xe lễ vật đây đều là hoàng thành cùng với hoàng thành quanh thân bá tánh đưa cho nàng dâng lên lễ vật đơn giản tới nói Này đó chính là công phẩm, siêu cấp vô địch nhiều công phẩm. Tần tranh phản ứng đầu tiên chính là trong miệng có thể nhét vào đi một cái trứng ngỗng này đó tín đồ quá khách khí. Vân chiến ở nàng còn kinh ngạc cảm thán thời điểm, liền đại nàng tiếp thu. Mười mấy xe, trang tràn chăn đầy. Đưa hóa đội ngũ rời đi, bên này tần tranh một cái cao nhảy lên, đặt mình trong với lễ vật giữa, nàng kinh hỉ cũng không phải là một chút nhi. Đem sở hữu cái dương cái nắp mở ra. Giống như khi đó rời đi hoàng thành, nơi này cái gì đều có. Lớn đến bàn ghế, nhỏ đến cây móc lỗ thai, cái gì cần có đều có. Thật là quá khách khí, lại đưa ta lễ vật, hơn nữa nhiều như vậy. Mặt mày hớn hở, thần tranh vui vẻ thực. Ở những cái đó lễ vật trung gian xoay vòng vòng, hán cao hứng không phải cực nhỏ. Vân Chiến đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, nhìn nàng giống cái hoa hồ điệp dường như, lại về tới trước kia cái kia bộ dáng. Hắn trong lòng cũng vui vẻ thực. Vân chiến ngươi mau đến xem, này có cái thủ công chế tác đại cổ hùng. Từ một trong giường lấy ra một cái thủ công khâu và cổ hùng, rất thất thực. Bên trong nhét đầy đông, mềm mại. Vân chiến mi đôi khẽ nhếch thật đúng là giống tần nhị. Một bên đi, ngươi lớn lên mới giống nó đâu. Bất quá ngươi khẳng định không nó đáng yêu, làm thật tốt. Một tay ôm tần tranh thực thích, sau đó lại xoay quanh với khác trong giường Tìm kiếm ái mộ lễ vật Vân chiến đôi tay phụ sau Đi bước một đi qua đi Một bộ màu đen kính trang xoái đến không được Thật đúng là nhiều Xem ra mấy năm nay ngươi độ dùng sinh hoạt đều tề Cái gì đều có Thậm chí còn có theo công tinh xảo yếm Bất quá có vài món màu đỏ Thần tranh sợ là sẽ không xuyên Đúng vậy đúng vậy Này đó lễ vật tràn ngập thành ý Ta đều sẽ dùng Vô luận là tốt vẫn là không tốt Nàng đều sẽ hảo hảo dùng Sâu thẳm con ngươi mở mịt nhật nhạt ý cười Vân Chiến nhìn nàng Khuôn mặt đều là nhu hòa Hoàng thành Cùng với Hoàng thành quanh thân Xem ra ngươi tín đồ càng ngày càng nhiều Chúc mừng ngươi Điên cùng giáo tần nhị giáo chủ Lại nói tiếp Vân Chiến không cấm môi mỏng cong cong Khá buồn cười Điên cùng giáo Ngươi tốt nhất đừng ở ta tín đồ trước mặt nói Nếu không à Bọn họ sẽ đem ngươi cảo thành khoai tây ti nhi Một tay ôm hùng Một cái tay khác khoa tay múa chân, nheo lại đôi mắt hung ác vô cùng. Vân Chiến Ý cười trên khỏe môi càng đậm, duỗi tay, từ kia bao vây lấy hiếm lấy ra một cái thủ công thập phần giản dị quần lót tới. Bàn tay to ngón tay thon dài, chọn cái kia thủy lục sắc quần lót, hắn mi đuôi chọn cao cao. Nguyên lai, like, còn có loại này tỉnh vải dẹp quần lót. Hắn chính là mở rộng tầm mắt. Nghe vậy, tần tranh soát xoay đầu tới, liếc mắt một cái thấy, đôi mắt không cấm trận to. Vân Chiến, ngươi buông! Đường đường đại nguyên xoáy chọn cái quần lót thành bộ dáng gì? Vài bước chạy tới, từ trong tay hắn cướp đi. Bất quá lại túi đầu chính mình thiên, hiếm quần lót một đồng lớn, làm tinh tế lại đẹp, thập phần thích hợp ở đêm khi an mặc với Vân Chiến trước mặt đi một chút tú gì đó. Xem nàng kia bộ dáng, Vân Chiến nhịn không được ý cười, giơ tay sờ sờ nàng trong lòng ngực bút bê vải hùng, làm thật đúng là không tồi. Đúng không? ta liền không có nảy tay nghề. Cho ta một khối to bố, ta chỉ sợ liền một cái quần cộc nhi đều phùng không ra. Nàng đối chính mình thật đúng là hiểu biết. Vân Chiến gật đầu đồng ý, nàng nói thật đúng là lời nói thật. Nay một đống yếm của lót, trừ bỏ màu đỏ, đều rất hợp nàng ý đem bao vây hệ thượng, sau đó cầm lấy tới, cái này tẩy tẩy liền xuyên. ngươi tín đồ như vậy thành kính, khi nào đi hoàng thành đi dạo đi. Vân Chiến là cảm thấy, Không thể làm này đó thành kính mọi người thất vọng. Hoàng thành A, cũng hảo A mùa thu đi, lúc ấy Hoàng thành không tính lãnh. Gật gật đầu, cứ việc nàng không thích Hoàng thành, chính là cho nàng tặng lễ vật những cái đó các tín đồ, vẫn là làm nàng thực cấm áp. Vì bọn họ, nàng cũng đến đi đi dạo mới được. Nhìn xem cái này bình trà nhỏ, quá nhỏ, còn so ra kém bánh nô đại. Lấy ra một cái tử xa hồ tới, niết tinh xảo lại đẹp, Thác ở trong tay. Nho nhỏ, vân chiến mấy không thể hơi gật đầu, không tồi. Này đó lê vật có thực dụng, có mỹ quan, nàng những cái đó tín đồ thật đúng là hoa không ít tâm tư. Cười tủm tìm nhìn hắn một cái, tần tranh mi mắt cong cong, vui vẻ đến không được. Trời cao vân đạo, nàng tại đây trên cỏ, tâm tình cũng như hôm nay không giống nhau, hảo vô cùng. Đem mấy thứ này đều thu hồi đến đây đi, chúng ta đi cưới ngựa. Tần tranh xảo muốn cưỡi ngựa. Nhưng là này trong quân đội con ngựa đều quá cao lớn, nàng bò lên trên đi ngồi không xong, cho nên hai ngày này vân chiến lại người đi cho nàng tìm tới tân mã. Trước mắt, con ngựa bị đưa về tới. Cưới ngựa. Hảo nha. Mấy ngày hôm trước mã quá lớn, ngươi cũng không nhìn xem ta cái đầu, ta liền như vậy cao, ngươi cho ta lộng như vậy đại mã, ta bỏ đều bỏ không đi lên. Nói lên cái này nàng liền trong lòng không cân bằng, nàng không phải vóc dáng lùn một ít sao. Đến nỗi liền con ngựa đều khi dễ nàng sao. Nói lên cái này, Vân Chiến không cấm muốn cười, nàng hướng trên lưng ngựa bỏ bộ dáng thật sự quá buồn cười. Lại bắt đầu hồi tưởng ta hướng lập tức bỏ bộ dáng. Vân Chiến, không được suy nghĩ, nếu không ta cắn người A. Nhìn lên hắn kia biểu tình, thần tranh liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Vân Chiến mỉm cười, nàng tức muốn hộp máu càng có ý tứ. Từ cái dương vây quanh trung lao tới, Tần tranh ôm hùng, dậm chân hướng trên người hàn thoán. Vân Chiến thuận thế tiếp được nàng, thực dễ dàng đem nàng ôm lấy, tần nhị cùng tần tam tỉ muội hai đồng thời nhào vào trong ngực, ta nên ôm lấy ai đâu. Đương nhiên là ôm ta. A Phi, đây là Hùng, không phải ta muội muội. Nói tiếp sau nàng mới cảm thấy nói sai rồi, hướng về phía Vân Chiến phun một mồm to. Vân Chiến hơi hơi ngửa ra sau tránh thoát, khỏe môi cười càng thêm gia tăng, một tay ôm nàng, đồng thời vươn một bàn tay tới đem nàng trong lòng ngược hùng xả lại đây nem xuống, lúc này chỉ ôm nàng. Thần tranh dơ tay ôm lấy hắn cổ, lúc này, nàng nhưng thật ra giống hùng, cô Ala, Ôm ta đi xem ngửa của ta, ta tọa kỵ, khẳng định thực khí phách. Còn không có nhìn đến, nàng rất nhiều chờ mong. Vân chiến ánh mắt nhi lại không phải như vậy, khí phách không có, ngu đần nhưng thật ra không ít. Chẳng qua hắn sẽ không nói, phải cho nàng cái kinh hỉ mới được. Ôm nàng! Vân chiến nện bước như cũ, thần tranh điểm này trọng lượng đối với hắn tới nói, không tính cái gì. Thần tranh cũng vui dạo dược mặc hắn ôm, hắn sức lực đại, liền tính treo ở trên người hắn một ngày, hắn cũng sẽ không vô lực. Nàng nam nhân, đầy người sức lực, dùng bất tận. Ôm nàng hướng doanh địa phía sau chuồng ngựa đi, tuy nói là chuồng ngựa, chính là con ngựa đều là bung ra, tự do tự tại, không hề trói buộc. Cũng mất công đại doanh di chuyển, đại quân không ở nơi này, nếu không nơi này con ngựa sẽ thành họa Hiện tại chỉ có gần hơn 400 thất con ngựa, nhưng rời rạc khai nhậm chúng nó ở chỗ này nhàn đi bộ, thoạt nhìn cũng là thực đổ sộ. Tần tranh treo ở vân chiến trên người không muốn xuống dưới, nàng là thật sự thích vân chiến trên người, không cần lãng phí chính mình một chút ít sức lực, sáng đến không được. Tới rồi, dừng lại bước chân, vân chiến ý tứ thực rõ ràng, muốn nàng đừng lại chơi xấu, chạy nhanh xuống dưới. Tần tranh hai tay là khẩn. Kiên quyết không buông ra hắn, ôm ta qua đi. Vạn mèo thân thể, rất giống một cái sâu. Bất đắc dĩ, vân chiến chỉ phải tiếp tục mang theo nàng đi phía trước đi, hướng tới kia thuộc về nàng con ngựa chỗ đó. Tần tranh treo ở vân chiến trên người, cho nên là đưa lưng về phía con ngựa, nàng cũng không có nhìn đến kia thất vì nàng chuẩn bị con ngựa. Bất quá nàng xác thật là lòng tràn đầy chờ mong, cho rằng chính mình mã khẳng định xoáy ngây người. Nhưng mà, nếu là nhìn kỹ vân chiến nói, Hắn tầm mắt, chính là vẫn luôn là xuống phía dưới. Nghiễm nhiên hắn sở nhìn cái kia đồ vật, là tương đối lùn. Đi đến kia con ngựa bên cạnh, vân chiến lần này dừng bước chân, người con ngựa liền ở chỗ này, xuống dưới nhìn xem. Tần tranh dơ lên mặt nhìn trầm chầm, chầm vân chiến, mi mắt cong cong đáng yêu khẩn, trước nói cho ta nghe một chút đi, cái gì nhan sắc, Chỉ cần không phải màu đỏ, nàng đều thích. Màu vàng cam. Vân chiến dụ mắt nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt nói. Căn cứ hắn xem một cái cái kia góc độ tới nói, không khó phát hiện, kia con ngựa độ cao là bao nhiêu. Tần tranh lại là chỉ lo vân chiến theo như lời câu kia màu vàng cam, mặt khác hoàn toàn không để ý. Wow, nhan sắc thật tốt. Hiện tại Thái Dương Chiếu có phải hay không kim quang lấp lánh a? Ta cũng nên xứng với một thân màu vàng cam quần áo mới được, cùng ngựa của ta nhi xoái phiên thiên. Tưởng thập phân hảo, nàng này trong đầu đã hiện lên vô số chủ ý tới. Vân chiến mấy không thể hơi nhúng mày, hắn cảm thấy chưa chắc. Xuống dưới chính mình xem, tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Bung ra ngâng nàng bên hông tay, tần tranh không thể tránh khỏi từ trên người hắn hạ xuống. Trước xuống, hai chân rơi xuống đất, tần tranh mi mắt cong cong, ngửa đầu nhìn chằm chằm vân chiến trong chốc lát, sau đó xoát quay người. Chuyển qua phía sau, nàng kia mãn nhãn trở mong trên mặt tỏa ánh sáng biểu tình liền động lại. Ngay sau đó thấp một chút đầu. Bởi vì trước mắt này con ngựa nàng nếu nhìn thằng nói, căn bản thấy không rõ lắm. Túi đầu xem, này con ngựa rõ ràng tiến vào trong mắt, đừng nói, thật đúng là màu vàng cam. Nhan sắc là không tuổi, chỉ là, một con ngựa tới nói, chỉ có nhan sắc không tuổi tính cái gì à. Đại nguyên soái, ngươi không lầm đi, đây là mã. Ngươi xác định này không phải một cái cầu. Về phía sau lui một bước. Tần tranh nhìn chầm chằm trước mắt này phản phất giống như một con đại hình cẩu lớn nhỏ bộ dáng mã, này có thể kỵ sao. Hơn nữa, này chân nhi cũng quá ngắn. Bất quá lông tóc sắc thật thực không tồi, tỉ mỉ trải vớt bộ dáng, bốn con trên đùi lông tóc ngượt mà hạ truy, còn có kia cái đuôi, quả thực tua giống nhau. Tông mau hướng tới một bên, cũng là đẹp thực, hết thể đều rất có hình, duy độc cái kia đầu quá lùn. Đó là tần tranh này chân ngắn nhỏ nhi. Một chút cũng có thể đi trên đi. Trước dùng này hải mã luyện luyện, đến lúc đó hoàn toàn có thể khống chế nó, ngươi lại kỵ khác mã không mượn. Vân chiến lại như thế này tưởng, hơn nữa rất có đạo lý. Tần tranh tuy rằng cũng đồng ý, nhưng là, có đạo lý về có đạo lý, này mã cũng thật sự nhược bạo. Nhìn xem chính mình chân nhi, tần tranh lại nhìn xem kia mã, sau đó quay đầu nhìn chầm chầm vân chiến, vân chiến. Ngươi cố ý dùng này mã tới cởi nhạo ta chân đoạn có phải hay không? Ngươi này suy người, tổn hại chủ ý quá nhiều. Vân chiến mấy không thể hơi nhúng mày, hắn còn chưa từng nghĩ tới, dùng một con đoạn chân mã có thể nhục nhãn nàng. Xem ra sau này, hắn có thể có nhiều hơn lựa chọn tới đối phó nàng. Này mã giá trị có thể so với một tòa thành, ngươi xác định ngươi không cần. Vân chiến thanh tuyến bình thản, hắn làm ra này con ngựa, chính là hoa không ít tiền. Nay trùng loại con ngựa thập phần thưa thớt, có thể nói mã trung quý tộc, cứ việc không có gì thực dụng giá trị, nhưng chính là như vậy quý. Hắn lúc ấy cảm thấy như vậy hiếm lạ con ngựa tần tranh khẳng định sẽ thích, ai ngờ nàng cư nhiên sẽ cho rằng đây là hắn ở lấy con ngựa nhục nhã nàng. Thật sự, như vậy xấu, có như vậy đáng giá. Tần tranh một xá, lại lần nữa nhìn về phía kia tiểu hải mã, cứ việc thật sự khó coi chút, nhưng là nói thật, trừ bỏ lớn lên lùng chút. Chân nhi đoàn điểm nhi, mặt khác địa phương thật đúng là không tồi. Dơ tay sờ sờ con ngựa trên người mau, mượt mà quả thực giống giặt sạch phiêu nhu, thật là hảo a Này con ngựa, nói thật, ta sẽ không kỵ nó. Này cưới lên đi, nó một chạy, ta còn tại chỗ, nó lại từ chân hạ toàn đi rồi. Ta không học được cưới ngựa, nó đảo học được toàn háng. Bất quá, chúng ta nhiều dưỡng mấy con như vậy con ngựa cũng không tồi a Đến lúc đó giá cao bán cho ngươi 10 hoàng thúc, còn không được có kẻ mà cả. Vớt kia con ngựa mau, Tần Tranh cười tủm tỉm, này trong đầu bắt đầu chuyển nổi lên lối buôn bán. Vân Chiến nhướng mày, ngươi bỏ được hạ số tiền lớn. Này một con ngựa liền quý đến không được. Hơi hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó Tần Tranh gật đầu, bỏ được. Luyến Tiết Hải tử bộ không lang, Luyến Tiết xuất huyết bộ không ngươi 10 hoàng thúc trong tay núi vàng núi bạc. Đúng rồi đại nguyên soái, Có hay không ngao khuyển A? Ta trước kia gặp qua một lần, còn không có thành niên đâu, liền dọa người thực. Nghe nói, thành niên ngao khuyển có thể dễ dàng làm thịt lang. Chính là không biết này, ngao khuyển tại đây trên đời đáng giá không đáng giá tiền. Vân chiến đôi tay phụ sau rất có hứng thú nhi nhìn nàng, ngươi tính toán buôn bán ải mã cùng ngao khuyển. Này hai dạng nhưng đều tương đương quý, nếu là thật sự muốn làm, hạ vốn là đến hạ nàng đau lòng không thôi. Tần tranh gật đầu lại lắc đầu. Đừng nói như vậy khó nghe sao, cái gì là buôn bán. Đây là một loại đầu tư, ngươi đều nói, này con ngựa giá trị thiên kim, hơn nữa số lượng lại thiếu. Ngao khuyến đâu, giữ nhà hộ viện kia chính là so người còn hữu dụng, Vừa vận này chúng nó hai ta còn đều rất xem trọng, dùng nhiều tiền ta cũng cam tâm tình nguyện, như thế nào? Vân Chiến mỉm cười, theo sau gật gật đầu, nếu là bồi, đừng khóc là được. Xem ra, nàng này cưới ngựa là không nghĩ học. Hoa ta chính mình tiền, ta khóc cái gì khóc. Tần tranh trận trắng mắt nhi, lời này lại nói tiếp cũng không đỏ mặt, nàng tiền đều là từ đâu nhi tới. Đều là vân chiến nhét vào nàng hầu bao. Vân chiến không thể chí không, đến lúc đó đào tiền, nàng đã có thể không phải là như vậy ngựa khí làn điệu. Ai nha, thiểu con ngựa, người lớn lên thật là quá lùn. Như vậy cái lùn hình dáng, cư nhiên như vậy đáng giá, kẻ có tiền đều mắt mù a. Không người vớt kia tiểu hải mã mau, thần tranh cười hì hì nói. Loại này đã thương người nói cũng mất công kia con ngựa nghe không hiểu, nếu không chắc chắn một chân cho nàng đã bay. Nếu ngươi thật sự tính toán muốn chăn uôi, ta đây muốn phái người đi lại đặt mua. Này đó con ngựa là phương nam một cái trên đảo nhỏ độc hưu, đó là cầm tiền đi mua, cũng sẽ không lập tức liền mua được. Ngươi tính toán muốn mấy con. Nhưng phàm là thần tranh muốn, vân chiến đều sẽ thỏa mãn. Có chút đồ vật có lẽ có khó khăn, nhưng là tiền có thể làm đến, kêu căn bản không tính chuyện này. Thần tranh chấp trước mắt, sau đó dựng thẳng lên một bàn tay, năm thất. Có công hữu mẫu, ta muốn chúng nó chính mình sinh sôi nảy nở. Còn có ta ngao khuyển, ngươi đừng quên. Vừa lúc nơi này đại doanh bỏ chạy, này to như vậy thảo nguyên để lại cho ta làm chạy chăn uôi, vừa lúc. Dứt lời, tần tranh nâng lên chân nhi, xài bước lên lưng ngựa nàng thật đúng là tính toán kỵ nó lưu lưu. Tiểu hải mã tựa hồ cũng không phải thực nguyện ý, lắc lắc cái đuôi, sau đó bước đi đi rồi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ tần tranh chân hạ đi qua. Tần tranh đứng trên mặt đất, hai cái đùi nhi vẫn là tách ra, ngẩn đầu nhìn vân chiến, thấy đi đại nguyên soái này con ngựa bắt đầu luyện tập toàn háng thuật. Vân chiến buồn cười, xem ra hắn quá mức xem nhẹ tần tranh chân, cùng này con ngựa một so, nàng chân nhi vẫn là rất dài. Đêm nay hai ta kế hoạch một chút, ngày mai bắt đầu kiến ta chạy chăn uôi. Bất quá ta không kinh nghiệm, còn phải tìm mấy cái có kinh nghiệm người tới chấn cửa ải. Thân ái, xem ra còn phải làm phiền ngươi. Đường đường đại nguyên Soái, những việc này nhi, có phải hay không không muốn làm nha. Nghiêng đầu nhìn hắn, tần tranh ý tưởng tùy thời tới, nhưng mệt nhọc lại luôn là người khác, đặc biệt vân chiến. Vân chiến mạn nhãn ngươi rốt cuộc biết đến biểu tình, dơ tay ở nàng đầu chọc chọc. Chờ làm đại trại chăn nuôi láo bản đi, bất quá ngươi dưỡng mấy thứ này, chính là không dễ dàng dưỡng. Đến chuyên môn đi tìm tới một ít có dưỡng ải mã dưỡng ngao khuyển kinh nghiệm người tới, nếu không, số tiền lớn mua trở về, cuối cùng đều đến bổi. Tần tranh cười tủm tỉm. dù sao nàng hiện tại là muốn làm, bằng không cái gì đều không làm nói, nàng khả năng sẽ buồn chết. Cưới ngựa, tần tranh ham thích một đoạn thời gian, lúc sau liền quên đi đến sau đầu đi. Nàng hiện tại có tân hương thú, cũng lăn lộn toàn bộ tuyết sơn đại doanh người không ngừng nghỉ. Xây dựng thêm trại chăn nuôi, này trại chăn nuôi cũng không phải là phổ phổ thông thông trại chăn nuôi, mà là thập phần xa hoa trại chăn nuôi. Nếu như nói cùng hành cung đối lập nói, như vậy kém không được mấy cái cấp bậc. Tiêu phí rất lớn, tần tranh này đã hơn một năm tới tích cóp hạ tiền cơ hồ đều đảo rỗng. Giữ lại, đều là vân chí lấy, hắn trừ bỏ có tiền riêng tài ngoại còn có nhà nước tiền tài có thể tùy ý dùng tần tranh liền biết hắn có tiền này tây nam mấy chục năm tích lũy tiền tài vô số vân chiến hầu bao phồng lên đâu trong núi ở kiến hành cung nay ở vào kiến trại chăn nuôi năm nay tây nam đặc biệt vội cách số trọng sơn đông thể nhiếp chính vương lang mộ còn ở kiến tuy rằng hắn đã ở tại bên trong nhưng mặt đất còn không có hoàn công mặt đất xây lên hành cung cách cục đơn giản nhưng thật tài thật liêu Nói vậy đó là mấy chục năm, cũng sẽ không bị mưa gió tồi đảo. Một năm thời gian, tại đây phương Nam Thổ Địa Thượng liền nổi lên nhiều như vậy kiến trúc, chúng nó bị giao cho các loại ý nghĩa, nếu là tinh tế tìm hiểu trong đó chuyện xưa, sẽ làm người không cấm thuần thức. Tần tranh muốn ải mã ở một tháng trong vòng liên tục đến hóa, thuần trắng, màu nâu, thuần hát, thêm chi trước hết mua trở về kia thất hạnh hoàng sắc con ngựa, tổng cộng 6 con ngựa nhi mỗi người đoạn chân nhi buồn cười thực này đó con ngựa rất hài hòa, ở trung thập phần hảo, dẫn tới doanh địa binh sĩ không ngừng lại đây xem nhìn, bọn họ cũng rất thích thú. này con ngựa tuy rằng không thể kỵ, nhưng thực sự có ý tứ khẩn. bên này hải mã thực được hoang nên, kia bị vận chuyển lại đây ngao khuyến lại là bất tận như người ý. bởi vì lần này chọn lựa đều là ngao khuyến đấu thể, một đám chó con ngao ngao đều đều như vậy tiểu, chính là tính tình đều rất lớn, hung ác bộ dáng thật sự không thảo hỉ. Tần tranh vốn tưởng rằng doanh địa này giúp binh sĩ sẽ thích chúng nó, nhưng ai ngờ đến, này những chó con tử cư nhiên biến thành cẩu không để ý tới. Bất quá chúng nó ngao ngao kêu bộ dáng cũng xác thật không thảo hỷ, mỗi bữa cơm còn ăn rất nhiều, quả thực không đúng tí nào sao. Dơ đến không được, làm người thích không nổi, bắt đầu nhiệt tình tràn đầy tần tranh cũng không thích. Vân chiến tựa hồ đã sớm biết sẽ như vậy, nàng không thích, cũng có người ở tận tâm chiếu cô những cái đó ấu tể. Đợi đến thời cơ chín mùi tiến vào dạ dô giai đoạn, có lẽ cuối cùng chỉ có thể dư lại một con vương giả cũng nói không chừng. kỳ thật tần tranh tưởng không sai, nam nhân sẽ càng dễ dàng thích này đó ngao khuyển, bởi vì nam nhân trong lòng đều hướng tới là mạnh nhất. Cho nên, đó là bên người đồ vật, bọn họ cũng thích mạnh nhất. Chỉ là hiện tại này đó cho con còn chỉ là chó con, không có xuất hiện mạnh nhất, đợi đến xuất hiện, tin tưởng có thể cướp đi mọi người trong mắt. Vân Chiến cũng nguyện ý đầu tư, hắn cũng rất muốn biết, này một đống chó con, cái nào là cuối cùng vương giả. Tần tranh ham thích với nàng tiểu hải mã, mùa xuân đi qua, mùa hè tiến đến, nàng như cũ cô thủ tại đây thảo nguyên thượng, chỗ nào cũng không đi. Đang ở thiên dương quan tiểu quế chờ ngóng trông tần tranh trở về, chính là đều chờ tới rồi mùa hè, tần tranh còn không có trở về. Tiểu quế cuối cùng không chiêu nhi, cùng lý nghị hai vợ chồng, từ thiên dương quan xuống dưới tự mình tới thảo nguyên đi lên tiểu quế là thật muốn nhìn xem tần tranh rốt cuộc là như thế nào mê thượng đám kia đoàn chân nhi con ngựa cư nhiên đem nàng trên đời này tốt nhất nô tỳ đều cấp đã quên càng húng hồ, tiểu quế gần đây ở thiên dương quan trong thành tìm được bí phương này bí phương là về có thể càng mau mang thai tần tranh bụng vẫn luôn không động tĩnh tiểu quế thực nóng lòng đem này bí phương cấp đưa tới muốn tần tranh ăn chạy nhanh hoài thượng cấp vân chiến sinh nhi dục nữ Sau này cuộc sống này liền viên mãn. Tần tranh tất nhiên là không hiểu biết này đó, tuy rằng gần đây nàng cũng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng, cuối cùng đến tới đáp án, không thể cơ cầu. Vân chiến cũng trước nay không để qua một câu, thật là một chữ nhi cũng chưa nói qua, có hay không hải tử, xem ra hắn là thật sự không thèm để ý. Nay cũng làm tần tranh thực nhẹ nhàng, vân chiến thật là cái hảo nam nhân. Bất quá, giống hắn loại này hảo nam nhân. Cũng xác thật hẳn là có hậu đại, nếu không lãng phí tốt như vậy gen. Tần tranh trong lòng cân nhắc này đó, nhưng cân nhắc đến cuối cùng, đều biến thành một câu, tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Vân chiến là không có bất luận cái gì tỏ vẻ, ở trong lòng hắn, có hai từ nói, đó là dệt hoa trên gấm. Không đúng sự thật, cũng thực hảo, bọn họ hai người làm bạn đến lão, thực hoàn mỹ. Xem tần tranh vô tâm không phổi chạy vội ở đám kia ải mã trung gian, vân chiến tâm cũng thực bình yên. Từ đưa tiễn đoạn nhiễm sau, nàng liền lại về tới trước kia bộ dáng rốt cuộc không để qua một câu về đoạn nhiễm sự tình. Nhìn như nàng hình như là hoàn toàn đã quên, nhưng cái này làm cho vân chiến cảm thấy càng lo lắng. Mà hiện tại xem ra, tần tranh là thật sự hảo, hảo vô cùng, căn bản không cần lại vì nàng nhọc lòng. 118, cái gì gọi là cấp lực. Rộng lớn thảo nguyên, vô biên vô hạn Đúng là thảo trường ngoanh phi mùa, dê bỏ khắp nơi. Tuấn Mã thành đàn. Tiểu Quế cùng Lý Nghị từ thiên dương quan mà đến, bởi vì Tiểu Quế có thai, bọn họ hành cũng đặc biệt chậm, đi rồi năm ngày lúc này mới tới. Lý rất xa khi, liền nhìn thấy trước kia đại doanh địa chỉ ban đầu, sớm đã thay đổi bộ dáng, đã không phải trước kia cái kia đại doanh. Tuy là biết nơi này cải biến, hiện tại thành tần tranh trại chăn nuôi, nhưng xem ở trong mắt vẫn là cảm thấy hiếm lạ. Tiểu Quế từ trong xe ngựa nô đầu ra, xa xa nhìn, càng thêm cảm thấy có ý tứ. Tần tranh cái kia tính cách, tư nhiên cũng sẽ nuôi dưỡng động vật linh tinh, thật sự khó có thể tưởng tượng. Dựa theo tiểu quế đối tần tranh hiểu biết, nàng là cái loại này trừ bỏ đối vân chiến, đối mặt khác bất luận cái gì sự vật đều bà phần nhiệt độ người. Dưỡng này đó ải mã cùng nga khuyển, cũng không biết có thể ham thích bao lâu. Nói không chừng nhi tương lai những việc này lại đều giao cho người khác xử lý, mà nàng liền đi làm phủi tay trưởng quài. Tiểu quế tuy là như thế tưởng, nhưng lại không biết tần tranh thực ham thích với trước mặt sự nghiệp. Cứ việc không hiểu, chính là nàng thích như vậy đủ rồi. Chỉ cần nàng thích, tự nhiên có người nguyện ý vì nàng xử lý hết thảy. Mấy ngày nay, vân chiến trừ bỏ quy hoạch trong núi hành cung, còn ở vì tần tranh trại chăn nuôi bận việc. Những cái đó ải mã tiểu quý, cho nên cần phải có kinh nghiệm người tới nuôi nấng xử lý. Những cái đó ngao quyền đâu, tuy nói bây giờ còn nhỏ nhưng đã đến nên rẻ dỗ tính cách lúc, càng là qua loa không được. Cho nên mỗi ngày tại đây Thảo Nguyên Thượng đều có thể nhìn đến hai bức hỏa mặt, nam sườn đồng cỏ thượng, chuyên gia tự cấp ải mã thông khí, nhàn nhã bờ bãi. Bác Sườn, một đám người huấn luyện ngao khuyển, ở đồng cỏ thượng chạy như điên hô quát, náo nhiệt đến không được. Tiểu Quế đi vào thời điểm, ải mã đã đều đi trở về, nhưng ngao khuyển còn ở huấn luyện. Đồng cỏ thượng một đám người ở chạy vội, Nhìn kỹ bọn họ phía trước đều là tiếp cận thành niên cẩu lớn nhỏ ngao khuyển. Tuy rằng chúng nó cùng mặt khác thành niên khuyển không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng thực tế thượng chúng nó còn rất nhỏ. Tần tranh cùng vân chiến đứng ở nơi xa nhìn, hai người thập phần bờ bãi. Thu xếp muốn dưỡng ngao khuyển người thực nhẹ nhàng, mệnh chính là phía dưới những người đó. Xem rất có hứng thú nhi, tần tranh hết sức vui mừng, hơi hơi vai thân mình dựa vào vân chiến trên người, nhìn kia chạy ở đằng trước ngao khuyển. Nàng tâm tình cực kỳ hảo. Ta liền nói đi, này chỉ không giống nhau. Kêu nhan sắc như vậy xông ra giống cái gì loại, chỉ cần bất tử khẳng định nhất yêu. Người xem nó chịu đựng tới, hiện tại cũng lộ ra gương mặt thật tới đi. kia chỉ ngao khuyển là cái màu trắng, loại này nhan sắc thập phần ít có. Hơn nữa, khoảng thời gian trước nó đều có bệnh tới, thân thể rất suy yếu, từng một lần thiếu chút nữa chết. Nhưng hiện tại, không chỉ có sinh long hoặc hổ. Hơn nữa đã vượt qua mặt khác ngao khuyển, tần tranh thập phần xem trọng nó. Mấu chốt kia một thân bạch mau, cũng là tần tranh sở thích, ái cực kỳ. Vân Chiến môi mỏng khẽ nhết, nghe nàng nói chuyện, hắn sâu thẳm trong mắt rất nhiều ý cười. Nàng là đã sớm dự cảm tới rồi, còn nói như vậy đúng lý hợp tình. Bọn họ đều không có cái loại này dự cảm, tự nhiên không biết này ngao khuyển có không sống lại, dựa vào cũng chỉ có thể là suy đoán. Cho nên nói không đối thực bình thường. Nhưng nàng lại là một bộ các người đều là ngu ngốc bộ dáng, thật sự buồn cười. Tần tranh mặc kệ nhiều như vậy, dù sao bọn họ nói sai rồi chính là nói sai rồi, nàng tự nhiên có lý do cười nhạo. Tiểu thư, xa xa mà, tiểu quế thanh âm chuyển tới, tần tranh quay đầu xem qua đi, chỉ thấy chậm gì gì đi trước trong xe ngựa, tiểu quế rõ ra đầu chính nhìn nàng. Nhìn thấy tiểu quế, tần tranh lập tức mặt mày hớn hở, vẫy vây tay. Sau đó lôi kéo vân chiến muốn hắn hướng bên kia xem. Vân chiến nhìn qua, trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền chuyển qua mặt. Hắn người này, cũng đủ làm người mất hứng. Xe ngựa đến gần, tần tranh lôi kéo vân chiến đi qua, nàng vóc dáng nhỏ xinh, đi ở vân chiến bên người, 10 phần chim nhỏ nép vào người. Hơn nữa cũng có vẻ vân chiến phá lệ đỉnh bạt cao lớn, có thể so với núi cao xa xa, kiên cố không phá vỡ nổi. Tiểu thư, ngài gầy. Xe ngựa còn không có đỉnh. Tiểu Quế đầu tiếp tục dò ra tới, nhìn Tần tranh một bên nói. Tần tranh cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu, không ổn, chỉ là càng rắn chắc. Ngươi xem ta hắc không hát? Ta nhưng thật ra cảm thấy ta gần đây phơi đen. Đây là nàng chính mình cho rằng, ở Vân Chiến trong mắt, nàng một chút cũng chưa biến. Tiểu Quế lắc đầu, không hát. Tiểu thư ngài là phơi không hát. Bất quá thật sự gầy gầy thật nhiều. Xe ngựa dừng lại, tiểu quế cũng lùi về đầu, ngay sau đó từ trong xe ngựa ra tới, nàng nhô lên bụng là nhất thấy được. Tần tranh đôi mắt không tự giác trận to, so nàng chính mình mang thai đều phải kinh hỉ biểu tình. Bỏ xuống vân chiến, vài bước buôn qua đi, so lý nghị động tắc còn muốn mau. Tới tới tới, ta đỡ ngươi. Đi đến cảng xe bên cạnh, tần tranh bộ dáng này một chút đều không giống cái chủ tử, ngược lại nàng mới là nhà hoàn giống nhau. Tiểu quế trộm nhìn vân chiến liếc mắt một cái, là lo lắng vân chiến sẽ sinh khí, nàng nhưng sợ hãi. Bất quá vân chiến vẫn là kêu biểu tình, nhìn không ra hay không sinh khí, bất quá mặc kệ có phải hay không sinh khí, đều thực dọa người là được. Bắt lấy tần tranh tay, tiểu quế xuống xe, kỳ thật nàng linh hoạt thực, cũng không phải chân tay vụ về. Tiểu quế xuống dưới, tần tranh tay liền sờ đến nàng trên bụng đi, kia đột ra bụng sờ lên ngạnh ngạnh, không giống trong tưởng tượng như vậy sẽ mềm như bông. Tần tranh cảm giác thần kỳ thực, sơ soạn vài cái sau, hơi hơi dùng sức cấn một chút, sau đó tiểu quế cái bụng cư nhiên động, Lập tức lùi về tay, tần tranh về phía sau nhảy một chút, mở to hai mắt nhìn tiểu quế bụng, sau đó hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong lòng âm thầm nghiệm phương nào yêu nghiệt. Tiểu quế buồn cười, mặt sau lý nghị cũng đang cười. Vân chiến tắc có vẻ thực bất đắc dĩ, rõ ràng trong lòng thực thích, nhưng vì cái gì nhất định phải bày ra bị kinh hách bộ dáng. Tiểu thư, Hắn chỉ là cảm nhận được ngươi đang sợ hắn, sau đó ở đáp lại ngươi mà thôi. Tiểu quế chính mình vô về bụng, một bên nhẹ giọng nói. Đúng không? Chẳng lẽ không phải ở đá ta? Ngươi này nhi tử chính là không bình thường, còn ở trong bụng đâu liền sẽ cùng ta hô động. Thần tranh hơi hơi nghiêng đầu nhìn, kia nheo lại đôi mắt tựa hồ nhìn thấy gì. Lý nghị một xá, vương phi, ngài nói tiểu quế trong bụng đây là đứa con trai. Thần tranh gật đầu, không sai. Là con trai. Vui vẻ. Lý nghị ngươi nếu là trọng nam kinh nữ, ngươi này nhi tử sinh hạ tới ta liền ôm đi, Là ngươi liếc mắt một cái cũng nhìn không tới. Nói xong lời cuối cùng, nàng hơi hơi mở to hai mắt, huy hiếp ý vị dày đặc. Lý nghị lập tức lắc đầu, không đúng không đúng, đương nhiên không phải. Chỉ là vương phi ngày hiện tại là có thể biết. kia tiểu quế là ở khi nào sinh sản. Nếu là hiện tại là có thể thấy kia hắn là có thể trước thời gian rất nhiều làm chuẩn bị. Thần Tranh lắc đầu, ta không phải thấy, mà là cảm giác được. Ta hiện tại giống nhau thời điểm không xem người, chỉ bằng cảm giác. Lý Nghị cùng Tiểu Quế nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người bọn họ đều biết đoạn nhiễm đã chết sự tình, hơn nữa hai người bọn họ ngầm còn đang nói, Thần Tranh nhất định sẽ đã chịu đả kích. Rốt cuộc trên đời này chỉ có hai người bọn họ thân có dị năng, Thần Tranh sợ là sẽ cảm thấy cô đơn. Mà hiện tại xem ra, giống như tần tranh thật sự đã chịu ảnh hưởng. Cứ việc bề ngoài thoạt nhìn thực bình thường, nhưng thực tế thượng lại không phải thực bình thường. Nàng nói sẽ sinh đứa con trai, như vậy tất nhiên là con trai. Được rồi, một đường rất mệt, mau mang tiểu quế đi nghỉ ngơi đi. Tựa hồ biết bọn họ suy nghĩ cái gì, vân chiến mở miệng. kia trầm thấp nữ điệu, không có độ ấm thanh âm, làm người cái gì đều nói không nên lời. Lý nghị lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó đỡ Tiểu Quế rời đi. Tiểu Quế tuy rằng còn muốn cùng Tần Tranh cho chuyện, nhưng nhìn lên vân chiến mặt, nàng liền cái gì đều cũng không nói ra được, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo lý nghị rời đi. Hai người bọn họ rời đi, Tần Tranh xoay người đi tới, đại nguyên xoái, ngươi có thể hay không đừng luôn là cho nhân ra sắc mặt xem. Ta không sợ ngươi, nhưng không đại biểu người khác không sợ ngươi à, nhìn đem Tiểu Quế sợ tới mức, nàng chính là thai phụ. Làm sợ nàng không quan trọng, Làm sợ ta con nuôi làm sao bây giờ? Vân chiến mi đôi khẽ nhết, Ngươi không sợ ta? Tần tranh chấp chớp mắt, Theo sau hì hì cười, Mi mắt con còn đáng yêu điểm Mỹ, Hơi sợ, đại nguyên Soái trời sinh uy vũ, Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, Được chưa? Loại này lời nói dối quỷ đều không tin, Nhưng vân chiến rõ ràng thích nghe, Cứ việc biết là giả, Nhưng kia cũng thích. Nhìn nàng đi tới, Hắn bắt lấy tay nàng sau đó dễ dàng đem chi tún đến trong lòng được tới. Tiểu quế hoài thật là nhi tử. Nay cũng có thể cảm giác được, hắn phát giác tần tranh càng ngày càng lợi hại. Tần tranh gật đầu, là nhi tử, ta cảm thấy, ta giống như đều xuyên thấu tiểu quế cái bụng thấy hắn. Cứ việc biết kia cũng là một loại cảm giác, chính là liền thật sự giống như thấy hắn dường như. Vân Chiến dụ mắt nhìn nàng, ngươi là tưởng nói, ngươi hiện tại có thấu thị mắt. Ngươi cái gì ngữ khí? Khinh thường. Ngưỡng mặt nhìn hắn, tần tranh đôi mắt trừng lớn. Nàng thập phần khó chịu vân chiến cái này ngư khí. Vân chiến cái gì biểu tình đều không có, nhưng thực rõ ràng, hắn sắc thật là có như vậy điểm không tin ý tứ. Tần tranh đột nhiên nhấc chân, một chân dẫm lên hắn trên chân, nàng dùng hết chính mình toàn bộ sức lực, chính là vân chiến biểu tình chút nào chưa biến, không đau không ngứa. Tần tranh tức giận bất bình, nói cho ngươi, ta nói có thể cách cái bụng thấy hắn không phải nói thật là có thể thấy hắn, chỉ là một loại cảm giác. Cảm giác hắn khi đó chính hoa ở tiểu quế trong bụng ngủ, tuy rằng còn không co trường hoàn toàn, có điểm xấu, chính là thật sự thực đáng yêu. Nghe vậy, vân chiến một bộ đã hiểu bộ dáng, xem ra, mười mấy vạn tín đồ cung phụng, thật đúng là có điểm hiệu quả. Nay hiệu quả là thực rõ ràng, tần tranh không như vậy hay sinh bệnh, hiện tại lại không cần đối mắt, chỉ cần cảm giác liền nhanh ngại thực. Biến hóa này thật sự đáng mừng, vân chiến là thật sự tưởng cảm tạo những cái đó ba cánh. Tuy rằng thờ phụng thần tranh làm người cảm thấy có điểm hoang đường, bất quá, có thể có này đó biến hóa hắn cảm thấy thập phần đáng mừng. Thần tranh chấp trước mắt, sau đó gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Nói thật, ta không thể thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, trong lòng thật sự cảm thấy rất ấy náy. Nhưng hiện tại ta nghĩ kỹ rồi, giữa này đó ải mã ngao quyển A, đến lúc đó kiếm tiền, liền vì bọn họ làm điểm cái gì, cũng không hưởng công bọn họ như thế tôn kính tín nhiệm ta. Hơn nữa, bởi vì tần tranh quan hệ, hiện tại phương Bắc cùng phương Nam bắt đầu thường xuyên thông thương phương Nam lương thực cũng bán đặc biệt hảo. Kỳ thật phương Nam lương thực cũng không phải ăn rất ngon, tần tranh chính mình đều như vậy cảm thấy. Nhưng chính là bởi vì nàng, hiện tại phương Nam lương thực ở phương Bắc tiêu thụ thập phân hảo. Bởi vì nàng những cái đó tín đồ đều bắt đầu ở truyền, nhất định phải cùng tần tranh ăn một phương khí hậu, như vậy mới đủ thành kính. Vân Chiến dơ tay sờ sờ nàng cảm Vài phần ngạc lớn, càng có rất nhiều vô tận yêu thích, vương phi, nói ngươi là thần tài chuyển thế cũng không quá. Đúng là bởi vì nàng, vẫn luôn được xưng là ngạnh hầu phương Nam lương thực, cư nhiên ở phương Bắc bán tốt như vậy. Có thể nói đều là nàng công lao, hơn nữa, hiện tại phương Nam dân gian cũng đều đã biết. Thần tranh mi mắt cong cong không thiếu đắc ý, đó là, hiện tại mới biết được ta hảo. Cho nên, ngươi phải đối ta hảo điểm nhi, nếu không... Ngươi này thần tài bị người khác thỉnh đi rồi, ngươi liền thảm. Dưới ánh mặt trời, nàng khuôn mặt trắng non phản quang, cười tủm tỉm bộ dáng, điềm mỹ khả nhân tới cực điểm. Vân Chiến Mi đuôi khẽ nết, đong dưng túi người, một tay đem nàng khiêng trên vai, xoay người đi nhanh rời đi. Thần tranh đổi chiều ở hắn trên vai, đầu to chiều hạ. Hiện tại gặp được loại tình huống này, nàng là hoàn toàn sẽ không dãi dùa. Hơn nữa cũng tìm được rồi có thể làm chính mình thoải mái tư thế. Treo ở hắn trên vai, thoải mái đến không được. Rộng mở quân chứng chung, tiểu quế rốt cuộc có thể cùng tần tranh đơn độc ở chung. Phàm là có vân chiến ở, nàng thế tất sẽ run sợ, hơn nữa miệng cũng không hảo xử, không dám nói quá nhiều nói. Tần tranh tác cảm thấy thập phần buồn cười, kỳ thật vân chiến chính là một khuôn mặt dọa người mà thôi, trên thực tế hắn ánh mắt nhi liền cái môi đều dọa bất tử. Nàng loại này ý tưởng kỳ thật gần là nhằm vào nàng chính mình, đối người khác tới nói. Vân chiến ánh mắt nhi nhưng không ngừng có thể giết chết mua ơi, còn có thể giết chết thiên quân vạn mã. Nhìn tiểu quế bụng, tần tranh là càng xem càng thích, nhịn không được dối tay đi sờ, sau đó liên tục gật đầu, thẳng than nàng con nuôi chính là thông minh đáng yêu à. Tiểu quế cũng lòng tràn đầy vui mừng, nghe tần tranh như vậy vừa nói, nàng này trong lòng sở hữu sầu lo thấp thỏm đều không thấy. Mặc kệ là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi, chỉ cần là khỏe mạnh nàng liền an tâm mà tần tranh cam luôn nói này bảo bảo không chỉ có khỏe mạnh hơn nữa đáng yêu và bác nàng trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào nhiều vui vẻ kỳ thật a ta cảm thấy này bảo bảo lớn lên giống ngươi cứ việc hiện tại còn không phải thực đầy đạn nhưng ta cảm thấy nhất định sẽ không giống lý nghị mẫu chút là lý nghị lớn lên thật sự thực xin lỗi người xem nếu là đứa nhỏ này lớn lên thật giống lý nghị về sau tìm tức phụ nhi đều không hảo tìm a tiểu quế nghe lời này cũng cao hứng liên tục gật đầu, nàng cũng âm thầm nghĩ tới, nếu là nam hải tử lớn lên giống lý nghị còn hảo, nếu là cái nữ hải tử kia nhưng thảm. tiểu thư, ngài xem ngài như vậy thích hải tử, ngươi tính khi nào sinh a? nhìn tần tranh kia hương phấn kính nhi, tiểu quế nhân cơ hội nói ra đã sớm tưởng lời nói tới. tần tranh mà người, sau đó lắc đầu, duyên phận còn chưa tới, không nóng nảy. nếu là thực sự có hải tử, nàng tất nhiên sẽ có cảm giác. chỉ tiết hiện tại. Cái gì đều không có. Tiểu Quế Sở Hữu khuyên giải An Uỷ nói, bởi vì tần tranh những lời này, tất cả chắn ở trong cổ họng. Sau một lúc lâu, Tiểu Quế thở dài, "Tiểu thư, nô tỳ theo ngài lâu như vậy, tuy rằng không thể nói thực hiểu biết ngài, nhưng ngài tưởng cái gì, nô tỳ vẫn là biết một vài. Tiểu thư, kia đoạn vương gia qua đời, ngài có phải hay không trong lòng rất khổ sở?" Tần Tranh nhìn nàng một cái, hơi trầm ngâm, là khổ sở. Không khổ sở đó là không có khả năng. Chỉ là, hắn rời đi thế giới này là chú định, ta cũng không có biện pháp. Hiện tại đã không khổ sở, chỉ là cảm thấy nhảm chán mà thôi. Duy nhất một cái đồng dạng thân có dị năng người biến mất, nàng cảm giác sinh hoạt lập tức trôi chống một bộ phận. Tiểu Quế đã biết là như vậy, bất quá tuy rằng minh bạch tần tranh cảm giác, còn là không khỏi nói, Tiểu Thương, lời này ngài nhưng đừng làm cho Vương ra trước mặt nói, Vương ra sẽ tức giận. Con ngươi vừa chuyển, thần tranh lại không cho là đúng, sinh khí. Hắn đã sớm sinh quá khí, hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ. Mấy tháng đều đi qua, hắn đã sớm không nghĩ tại đây mặt trên lãng phí thời gian. Tiểu quế vô ngữ, cuối cùng cũng chỉ có thể là một tiếng thở dài, hảo đi, nàng cái này làm nô tỷ lại dư thừa. Đúng rồi tiểu thư, thiên dương quan trong thành có cái phi thường nổi danh lang trung, tàu đại tẩu sinh sản lúc sau. Chính là này làng trung ở khai dược cấp điều dưỡng thân thể. Này đó a là tào đại tẩu muốn nô thì cho ngài mang lại đây. Nay thảo nguyên sớm muộn gì độ ấm sai biệt đại, ngài lại ở nơi nơi chạy, thực dễ dàng sinh bệnh. Này đó dược a kỳ thật không coi là dược, liền cùng đồ ăn không sai biệt lắm, ăn cơm thời điểm coi như ăn sáng ăn là được. Đem chuẩn bị tốt đồ vật lấy ra tới, hai đại giấy dầu bao. Nhìn lên, tần tranh liền cảm thấy không phải đơn giản như vậy bởi vì nàng thực rõ ràng cảm giác được tiểu quế lời nói không thành thật. Mở ra một cái giấy dầu bao tới xem, bên trong là màu xanh lục màu tím mức trạng đồ vật, phiếm tía tô thanh hương mùi vị, nhưng thật ra dễ ngửi. Hương vị không tồi, chính là không biết vị như thế nào. Cầm lấy một cái ném vào trong miệng, tần tranh ngay ngay, sau đó gật đầu, thật sự thực không tồi a, Tiểu quế một bộ liền biết ngươi sẽ thích bộ dáng, ngài mỗi ngày đều ăn chút nhi, sẽ không sinh bệnh. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng không phải là như vậy tưởng. Cũng mất công tần tranh không có thuật độc tâm, nếu không nhất định nhí hủy đi tiểu quế mưu kế. Tần tranh thực vừa lòng, mặc kệ tiểu quế mục đích là cái gì, nàng sẽ chiêu ăn không lầm là được. Đồng cỏ thượng mỗi ngày tiến hành nhất có ý tứ hạng mục, đó chính là ải mã chạy như liên tái. nay đó tiểu ải mã, căn bản là không phải chạy vội nguyên liệu, chạy lên chân nhi chuyển vụ về, một cái so một cái buồn chạy ở bên nhau bộ dáng thật sự buồn cười thực. Đây là tần tranh thích nhất xem, quả thực là thích đến cực điểm. Cuối cùng cưới lên một con tiểu hải mã bối, hai cái đùi đều nâng lên tới không chạm đất, miễn cho con ngựa lại từ dưới háng toàn đi rồi. Như vậy cưới, tiểu hải mã chạy cũng tương đối cố hết sức, bất quá lại chính thích hợp tần tranh loại này cưới ngựa ngu nốc. Hình ảnh này nhưng thật ra thực thích hợp nàng, tiểu hải mã chờ nàng ở đồng có thượng buôn đầu, hình thái buồn cười. Vân Chiến thích nhất xem tần tranh loại này không màng hình tượng bộ dáng, đôi tay phụ sau đứng ở nơi xa xem vui vẻ, khuôn mặt rõ ràng nhu hòa, môi mỏng khẽ nết. Hán cái dạng này rất ít thấy, cũng làm quanh thân người không khỏi phóng nhẹ nhàng, loại này thời điểm nhất an tâm, không cần lo lắng chính mình vô tình làm sai cái gì sẽ trọc Vân Chiến sinh khí. Tiểu Quế đứng ở cách đó không xa, cùng Lý Nghị đứng ở một chỗ, bọn họ hai vợ chồng đều tươi cười đầy mặt, thoạt nhìn vui vẻ thực. Vương Phi thực thích ăn sao? Thích liên hảo, kia lang chung nói, hai bao đều ăn, liền khẳng định có thể hoài thượng. Lý Nghị nhỏ giọng nói, hắn là lo lắng vân chiến sẽ nghe được. Tiểu quế gật đầu, thực thích ăn, tiểu thư khẩu vị nhi ta là biết đến. Cho nên mới cô ý muốn lang chung hướng bên trong nhiều thêm chút tiết tô, có thể làm tần tranh càng có muốn ăn. Lý Nghị là cảm thấy, vân chiến là hẳn là có cái người thừa kế. Thầy nam lớn như vậy. Không có người thừa kế là không được. Tiểu quê ý tưởng tương đối đơn giản, cảm thấy nữ nhân nên có cái hải tử mới được, có hải tử mới là viên mãn. Bên kia, tần tranh còn ở cùng tiểu hải mã giao tranh, cười nó, thỉnh thoảng chân rơi xuống đất, sau đó con ngựa liền chui đi ra ngoài. Nàng mệt mồ hôi đầy đầu, cuối cùng đặt mông ngồi ở trên cỏ, thật sự chạy bất động. Xem nàng rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, vân chiến bước đi đi qua đi, nện bước lại. Dường như tổng cộng bất quá vài bước, hắn liền đến tần tranh bên người. Mệt mỏi, dụ mắt nhìn nàng, ngay sau đó Vân Chiến Liêu bảo ngồi xổm xuống thấp giọng nói: "Con hảo, nay tiểu Súc sinh thể lực thật tốt, xem ra lần này đưa tới thức ăn chăn nuôi không tồi." Trắng non khuôn mặt đỏ bừng, Thái Dương thấm ra mồ hôi nhi. Giơ tay, bàn tay to với cái chán của nàng thượng cọ qua, đem mồ hôi lau, "Ngươi như thế nào có một cổ tía tô hương vị?" Tuy rằng không phải thực nùng Khả năng bởi vì nàng ra mồ hôi, cho nên hiện tại nghe lên thực rõ ràng. Tần tranh chấp chớp mắt, theo sau nâng lên chính mình cánh tay nghe nghe, xác thật có tia tô hương vị, hẳn là ta ăn cái tia rượu. Tiểu Quế lấy tới, nói là dự phòng sinh bệnh. Nhưng ta cảm thấy, kia không phải dự phòng sinh bệnh, hẳn là có mục đích riêng. Nói, hướng tiểu Quế cùng lý nghị bên kia nhìn thoáng qua, kia hai vợ chồng càng xem càng kỳ quái. Vân chiến mi đôi khẽ nhết, cái gì mục đích? Đó là có mục đích, kia cũng là thiện ý Lý nghị trung tâm là không cần hoài nghi Tần tranh nghĩ nghĩ Sau đó nhỏ giọng nói Có tám phần có thể là Hy vọng chúng ta có thể nhanh lên sinh hải tử Nay dược à Chỉ cần làm quân y đi nhìn xem liền biết thành phần là cái gì Bất quá ta cảm thấy khá tốt an Liền không nghĩ nhiều Đứa nhỏ này đâu Tới rồi hắn muốn tới thời điểm liền sẽ tới Suốt ruột không được Bất quá này dược hẳn là cũng là có chút hiệu quả Ta ăn trước ăn thử xem, đại nguyên soái, ngươi tưởng sinh Nhi tử sao? Nói, tần tranh bỗng nhiên mặt mày hớn hở lên, nhìn trầm chầm, chầm vân chiến rất có hứng thú Nhi. Vân chiến giơ tay nắm nàng cầm cơ cơ, ngươi cũng có thể sinh đứa con trai. Nếu như thật sự muốn hắn tuyển nói, hắn càng hy vọng Nhi nữ song toàn. Tần tranh hừ hừ, rất là khó chịu, ta như thế nào sinh không được Nhi tử? Ngươi coi khinh ta a? Liên tiếp không ngừng sinh. Tổng hội có sinh ra nhi tử thời điểm. Nếu như thật muốn đua nhi tử nói, kia nàng liền bất cứ giá nào. Đương chính ngươi là heo sao. Vân chiến vô ngữ, nàng không cảm thấy mệnh, hắn còn cảm thấy mệnh đâu. Cho ngươi sinh hải tử ngươi còn không vui. Kia tính, lao nương không sinh. Cho rằng nàng tham sống dường như. Vân chiến buồn cười, ngồi trên mặt đất, sau đó đem nàng câu nhập trong lòng ngực. Nếu ngươi như vậy gấp không chờ nổi phải cho ta sinh hải tử. Như vậy liền sinh đi. Hắn một bộ ta miễn cưỡng tiếp thu bộ dáng làm người thập phần khó chịu. Tần tranh giấy rùa hạ, bất quá không giấy rùa ra tới, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật dựa vào hắn trong lòng ngực. Sinh hài tử cũng không có gì ghê gớm, sinh ra được sinh lạc. Bất quá, này cũng không phải ngoài miệng nói nói là có thể sinh ra tới, còn phải nỗ lực mới được ca đại nguyên soái người gần đây chính là không cho lực Nga. Vân chiến dơ lên mi đuôi Hơi hơi cúi đầu tới gần nàng, ngươi nói chính là thật sự. Không cho lực. Cấp lực hắn cũng có thể à, chỉ là cảm thấy gần đây nàng vội rất mệt, không nghĩ làm nàng càng mệt mà thôi. Không nghĩ tới ở trong mắt nàng lại thành không cho lực. Tần tranh nhấp miệng, cười đến vài phần ngượng ngùng, đúng vậy, cùng trước kia so, kém một chút nhi. Vân chiến thở sâu, hắn đã hiểu, không cần nói nữa, hắn toàn minh bạch. Đông dưng đứng lên, nhân tiện đem tần tranh cũng túng lên. Thần tranh sức lực cũng không lớn, tùy ý hắn cấp túng lên, ngưỡng mặt nhìn hắn. Không người, dễ như trở bàn tay đem nàng khiêng lên tới, sau đó đi nhanh đi trở về liều lớn. Không phải nói hắn không cho lực sao. Nay liền làm nàng trông thấy cái gì gọi là cấp lực. 119, hoan ra ngõ hẹp tiểu đối thủ. Thảo Nguyên Thượng mưa to là nói đến là đến, liên tục hạ hai ngày, đồng cỏ Thượng Thảo cảm giác lại tươi tốt rất nhiều. Đối với dân chăn nuôi tới nói đây là chuyện tốt nhì, đối với hiện tại cả ngày đều yêu cầu ở đồng cỏ chạy vội tiểu ngao khuyển nhóm lại là chẳng ra gì. Bởi vì chúng nó hiện tại huấn luyện thực nặng nghề, khi đó cỏ xanh không tươi tốt, chúng nó chạy đều không phải thực thuận lợi. Hiện tại thảo càng cao càng rộng rạp, càng như là nhiều rất nhiều chứng ngại, chuyên môn cho chúng nó thêm phiền. Nhưng ngày thường huấn luyện không thể tránh né, chạy như điên với vô biên vô hạn đồng cỏ phía trên, vô câu vô thúc. Hơn nữa hiểu rõ thứ chạy ra đi rất xa, đông nhiên từ rậm rạp thảo chui ra tới, dọa dân chăn nuôi chăn nuôi dê bỏ nhảy dự. tựa hồ chúng nó cũng cảm nhận được này trong đó thú vị nhì, càng thêm thích thông khí thời gian. Mỗi khi cảm giác đã đến giờ, chúng nó liền điên cuồng chạy ra đi, mấy đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Vân chiến liền nói này đó ngao khiển cùng tần tranh giống nhau, tính nết đều cực giống. Cũng mất công tần tranh chỉ có hai cái đuôi. Nếu không vân chiến thật đúng là chảo không được nàng. Tần tranh không thích nghe, nói gì vậy à, nàng lại không phải lửa yêu cầu cả ngày đều nằm mới được. Tuy rằng này đó ngao khuyển con nhỏ, nhưng là cái loại này thuộc về chúng nó tính cách đã ra tới, khởi sướng tính tình tới, cũng là dọa người thực. Có một lần kia chỉ màu trắng ngao khuyển còn cắn bị thương chăn nuôi nó tiểu binh, cũng mất công nó hiện tại sức lực còn không lớn, nếu không, thật sẽ cắn chết người. Thần tranh thực thích kia chỉ màu trắng ngao khuyển, chủ yếu là nhan sắc. Kia mấy con tiểu hải mã đâu, nàng thích nhất vẫn là kia thất màu vàng cam, thái dương hạ đẹp muốn mệnh. Đã cùng Vân Cẩm Chiêu lấy được liên hệ, hơn nữa Tần tranh thực nghiêm túc nói cho Vân Cẩm Chiêu, nàng này mấy con hải mã nhưng đến không được, trải qua nàng tự mình chọn lựa, không chỉ có khỏe mạnh trường mệnh, lại còn có có một cái lớn hơn nữa ưu thế, đó chính là này đó con ngựa sinh thần bát tự đặc biệt hảo, giúp ích chủ nhân. Chiêu tài tiến bảo. Những lời này, kia quyết định là tần tranh biên ra tới, con ngựa sinh thần bát tự nàng nào biết đâu rằng. Nhưng là nàng chính là muốn thông qua vân cẩm chiêu miệng đem những lời này truyền lại đi ra ngoài, truyền lại cấp đương triều đại thần, cũng hoặc là đại hiến hiện tại những cái đó tài chủ tài phiệt. Đến lúc đó này đó con ngựa vận hồi hoàn thành, nhất cử bán đấu giá, đoạt được, phải cho nàng những cái đó các tín đồ. Điên cuồng thờ phụ nàng. Lại đưa cho nàng như vậy nhiều đồ vật, nàng tự nhiên phải vì bọn họ làm chút cái gì. Vân Chiến nhưng thật ra không ngăn cản nàng, dù sao Hoàng Thành kẻ có tiền có rất nhiều. Càng là kẻ có tiền liền càng là vắt chảy ra nước, chính là giống loại này sẽ cùng Hoàng Thân Quốc thích đáp thượng quan hệ sự tình, đó là hoa lại nhiều tiền, bọn họ cũng sẽ làm. Vân Chiến là thập phần khẳng định này đó ải mã vận hồi Hoàng Thành sẽ bán thượng giá cao tiền, cho nên, hiện tại chính là hảo hảo nuôi nấng. Sau đó đợi đến Vân Cẩm Chiêu ở Hoàng Thành tuyên truyền không sai biệt lắm, liền trở về bán. Tần tranh càng là nhận định Vân Cẩm Chiêu sẽ không không hỗ trợ, loại chuyện này, hắn chỉ cần động động miệng là có thể vớt đến tiền, sao lại không làm. Bọn họ hai vợ chồng là các loại tính kế, hơn nữa hai người bọn họ tính kế cũng chuẩn xác suất rất cao. Ở đem tin tức đưa về Hoàng Thành sau, Vân Cẩm Chiêu liền bắt đầu cho tuyên truyền. Hoàng Thành ba cánh, những cái đó Tần Tranh tính đủ. Vừa nghe nói tin tức này, cũng bắt đầu cấp tuyên truyền, nói tần tranh trong tay có linh mã, như thế nào như thế nào có linh khí, quả thực thiên mã hạ phẩm dường như. Đợi đến tần tranh nghe được này tin tức, nàng cũng cảm thấy buồn cười, không tin nàng người khẳng định sẽ cho rằng những cái đó bá thánh điên rồi. Bất quá như vậy cũng hảo, cũng miễn cho Vân Cẩm Chiêu lao lực nhi tuyên truyền, hơn nữa hắn nói nhiều, còn có hỗ trợ lửa tiền hiểm nghi. Hiện tại đều là những cái đó tần tranh tín đồ tự chủ vì nàng tuyên truyền, nàng cũng liền an tâm rồi. Đến lúc đó trở về hoàng thành, nhất định không phải không có tiếng tâm gì. Mặc kệ người khác đều làm cái gì, tần tranh chính mình cảm giác liền không tồi. Nàng hiện tại hiếm khi xem người hoặc là cân nhắc chính mình, chỉ bằng cảm giác, thường thường đều là 890 9 0, 10 Tự đoạn nhiễm rời đi sau, tần tranh cảm giác có chút không người cùng nàng tranh thiên hạ, nhàm chán lại còn có có một loại không bị người lý giải cảm giác. Cứ việc đây đều là nàng chính mình suy nghĩ, kỳ thật nhận thức nàng người đều rất lý giải, trừ bỏ vân chiến, lại còn có đều mang theo vô hạn kính sợ. Nếu như bọn họ có thể không có kính sợ nói, vậy càng tốt. Cũng may mắn bên người còn có vân chiến, nếu không, nàng thật là không biết nên như thế nào cho phải. Mùa hè sắp đi qua, tần tranh tiểu hải mã cũng tới rồi nên ra là lúc. Cứ việc một đám thoạt nhìn đều không lớn, chính là chúng nó xác thật đã tới gần thành niên. Lúc này lại đến tiếp theo cái chủ nhân nơi đó, còn có thể làm bạn kia chủ nhân đi qua mười mấy năm, kỳ thật chúng nó thọ mệnh không tính rất dài, cùng chiến mã linh tinh con ngựa căn bản không đến so. Nhưng chính là bởi vì lớn lên tương đối lùn, ngược lại lùn ra càng cao giá trị con người tới. Tới rồi nên đi Hoàng Thành vận chuyển lúc, một con binh mã trước hộ tống năm thất tiểu ải mã đi trước Hoàng Thành mà Tần Tranh cùng Vân Chiến còn lại là thản nhiên ở phía sau đi chậm, này một đường cũng tương đương với nhàn nhã bước chậm du lịch. Tần Tranh còn mang theo nàng đắc ý bạch ngao khuyển, vật nhỏ này mỗi ngày ăn đến dài hơn đến mau. hiện tại cơ hồ cùng thành niên đấu khuyển không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nhưng nó chính là muốn càng hung mạnh một ít, kia trên đầu trên cổ một vòng bao, khởi sướng dần tới, lông tóc dựng thẳng lên, khiếp người thực. Tần Tranh cực kỳ thích nàng ái khuyển, Vân Chiến kỳ thật cũng là rất thích chỉ là, ở trên mặt nhìn không ra tới thôi. Mặt khác ngao khiển trung tuy rằng cũng có kia cuối cùng thế tất sẽ trở thành vương giả, nhưng cùng này chỉ màu trắng hoàn toàn bất đồng, này một con, độc nhất vô nhị. Cũng trách không được tần tranh liếc mắt một cái xem trọng, nàng ánh mắt cũng là hảo thật sự. Cứ việc không có dưỡng ngao khiển kinh nghiệm, nhưng chỉ bằng một đôi mắt, là có thể tìm ra vương giả tới, xem ra ngày sau, vô luận là sự tình gì đều đến tìm nàng cấp nhìn xem. Cái gì trọi gà đấu khúc khúc, không chuẩn tìm nàng liền lại vô bại tích. Nghe nói Tần Tranh muốn đi Hoàng Thành, Tiểu Quế bao nhiêu không tha, nàng còn muốn nhìn một chút Tần Tranh ăn những cái đó dược có thể hay không hảo sử đâu. Nếu là thật sự hảo sử, Tần Tranh này hỷ sự này như vậy tới, thật là tốt biết bao. Bất quá, trước mắt Tần Tranh nhìn dáng vẻ là phải làm đối nàng tới nói càng cụ ý nghĩa sự tình, Hoàng Thành còn có quanh thân như vậy nhiều thờ phụng nàng ba tính, so sánh lên Vẫn là những việc này nhi càng quan trọng. Nhưng dược nếu đã ăn, liền quyết định không thể bỏ dở nửa chừng. Tiểu quế cơ hồ là mài rách môi mới nói phục tần tranh mang theo những cái đó dược. Hơn nữa nhất định phải mỗi ngày đều ăn, linh tinh vân. Tần tranh vốn là không nghĩ hỏi nàng, nhưng tiểu quế loại này bám giết không tha tinh thần thật sự làm nàng cảm động. Cuối cùng, nàng đáp ứng mang theo này đó dược lên đường mỗi ngày ăn, bất quá, rồi lại cho nàng đưa ra vấn đề. Ngươi thật sự cho rằng ta ăn này dược là có thể sinh hài tử. Sinh hài tử dựa vào là nam nhân, không phải dược. Nếu là ăn dược là có thể sinh hài tử, còn muốn nam nhân làm gì? Thần tranh vô ngữ, kỳ thật ăn này dược đơn giản chính là vì tìm kiếm tâm lý an đuổi thôi. Tiểu quế chớp chớp mắt, sau đó ngồi xuống, vô về chính mình nô lên bụng vô tội nói, tiểu thư ngài đều đã biết. Thần tranh dơ lên mi đôi nhìn nàng, ngươi nói đi. Tiểu quế đồng học. Không phải ta nói ngươi, ngươi muốn gạt người nói, cũng trước đó bộ hảo thiên ý để vô phùng tử nhi mới được a. Cái loại này làm người vô pháp tin phục nói dối, cũng chỉ có nàng có thể biên ra tới. Tiểu quế bẹp bẹp miệng, sau đó thở dài, tiểu thư ngài đừng nóng giận, nô tỳ là thật sự muốn cho ngài sớm sinh hạ tiểu vương ra sao. Ngài xem, nô tỳ so ngài vãn thành thần, này bụng đều lớn như vậy. Người ngoài sẽ không nói là vương ra vấn đề. Chỉ biết nói là tiểu thư ngài vấn đề, nô tỳ không nghĩ ngài bị người ta nói. Nói ta? Nói ta nói cũng đến ngấm lại có thể hay không bị ta liếc mắt một cái nhìn đến. Ngươi nha, liền an tâm làm ngươi thai phụ, ta đâu, liền không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi này ra ta ăn, nếu đều ăn sạch lúc sau vẫn là không có gì hiệu quả, ngươi nhưng đừng lại cho ta làm ra này đó lung tung rối loạn đồ vật nghe không nghe thấy. hào ý nàng lãnh. Bất quá không có lần sau. Tiểu quế gật gật đầu, hảo. Kia tiểu thư ngài nhất định phải đúng hạn ăn, đúng hạn ăn mới có hiệu. Tiểu quế là thực chắc chắn kia dược rất có hiệu. thần tranh tắc không để bụng, nếu là này dược có hiệu quả nói, nàng sáng sớm liền cảm giác được. Nàng hiện tại nhìn này dược cảm giác chính là, đây là một đống tác bụng đồ vật, không có gì thực tế tác dụng. Kia tiểu thư, ngài khi nào trở về. Nàng bụng từng ngày nổi lên tới. Tiểu Quế hy vọng tới rồi nàng sinh sản thời điểm, Tần Tranh có thể trở về. Ở ngươi sinh hài tử phía trước, ta nhất định sẽ trở về. Sơ sơ nàng khuôn mặt, Tần Tranh thu hồi những cái đó dược, nàng muốn đi làm đại sự nghiệp. Tiểu Quế gật gật đầu, vậy được rồi, tiểu thư này dọc theo đường đi phải bảo trọng. Nô tỉ quá mấy ngày cũng sẽ trở lại thiên dương con đi, thân mình càng ngày càng nặng, không có biện pháp lại nơi nơi loạn đi rồi. Ân, thành. Xoay chuyển trời đất dương quan đại sản đi Tần tranh cũng đồng ý Luận khởi điều kiện tới lời nói Vẫn là thiên dương quan tương đối hảo Đội ngũ chỉnh đốn hảo Tần tranh cùng Vân Chiến còn có trăm người đội thân vệ lên đường Này trên đường tự nhiên không thể thiếu một người Đó chính là Cố Thượng Văn Hán cái này mới ra đời quân sư Hiện nay nhiệm vụ chính là đi theo Vân Chiến liền thành Tất yếu thời điểm phải vì Vân Chiến trắng rượu Tất yếu trường hợp muốn thay thế Vân Chiến nói chuyện Nếu như không phải trên người hắn linh kiện đầy đủ hết, nếu không thật đúng là giống vân cẩm chiêu bên người người. Thời tiết hảo, cho nên tần tranh cũng một đường theo vân chiến cưới ngựa, bắt đầu khi còn muốn vân chiến mang theo nàng, mà kế tiếp lộ, tần tranh tắc chính mình cưới ngựa. Cứ việc rất chậm, kéo chậm toàn bộ đội ngũ tốc độ, bất quá dù sao cũng không nổi vân chiến cái gì cũng chưa nói, những người khác càng là không có can đảm nói cái gì. Nhìn tần tranh cưới ngựa kia buồn hình dáng. Cấp cố thượng văn mừng rỡ không được, hắn đánh mã vây quanh tần tranh vòng quyền quyển, cứ việc không có chế nhạo, nhưng kêu biểu tình động tác đã thực rõ ràng. Tần tranh không để ý tới hắn, hay còn chuyên tâm cưỡi ngựa, nhưng con ngựa bắt đầu bị cố thượng văn mã hút đi lực chú ý, không nghe nàng. Họ cố, đem ngươi kia phát xuân ngựa mẹ kỵ đi được chưa? Câu dẫn ngựa của ta nhi đều không hảo hảo đi đường. Ngựa của ta nhi còn trẻ, chịu không nổi ngươi kia ngựa mẹ rụ hoặc. Tần tranh không vui, chính mình con ngựa là cái thực tuổi trẻ thực tuổi trẻ con ngựa, tính tình cũng thực ôn thuần, hơn nữa vẫn là cái chỗ, cua, nam mã. Cố thượng văn kia con ngựa kỳ thật cũng là cái ngựa được, chỉ là bộ dáng thật sự phong tao, tần tranh không tiếp dùng nôn ngữ công kích. Cố thượng văn đánh mã xoay vòng vòng, càng là rào rạt đắc ý, cho nên à, vương phi ngài đến hảo hảo hấn huấn này mã, dễ dàng đã bị hấp dẫn, lại còn có chẳng phân biệt công mẫu bị hấp dẫn thật sự quá kém. Vương ra, không bằng ngại cấp Vương Phi lại đổi một con ngựa đi. Vân chiến liền ở cách đó không xa, tần tranh là cái cái gì tình hình hắn đều xem ở trong mắt. Ngay vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua tần tranh kia có chút nôn nóng bất an con ngựa, sở hữu mã chung, này con ngựa tính tình nhất ôn thuần. Tính tình liệt mã, tần tranh khống chế không được. Người chạy nhanh cút đi, những việc này liền đều sẽ không có. Chạy nhanh lăn. Nếu không ta chịu các ngươi a Thần tranh trừng mắt, đống dưng dơ lên roi hù dọa cố thượng văn. Cố thượng văn không sợ roi, nhưng hắn con ngựa sợ à, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, sau đó nhanh chân liền chạy. Thần tranh đắc ý hừ hừ, thu hồi roi, sau đó nhẹ nhàng chịu chịu con ngựa ngông hảo hảo đi, nếu không không cho người thảo ăn. Nàng đây là thủ đoạn mềm dẻo, so với kia sinh mảnh điên cuồng hét lên muốn càng vì hung tàn. Vân chiến vô ngữ. Đối nó nói tiếng người, nó có thể nghe hiểu mới là lạ. Bất quá, này con ngựa nhưng thật ra cũng có vài phần tiểu thông minh, tựa hồ nghe đã hiểu tần tranh nói, sau đó bước thản nhiên nện bước lộc cục chạy lên. Cứ việc tốc độ không mau, nhưng chạy kia hai bước cũng tuyệt đối là tấn hiện phong tao. Nếu là luận khởi phong tao tới, này con ngựa tuyệt đối không thể so cô thượng văn kia con ngựa kém. Quan đạo rộng mở, con ngựa chạy lên liền càng nhẹ nhàng không cố hết sức. Thần tranh con ngựa vốn dĩ ở đằng trước, mặt sau người cũng không dám vượt qua nàng. Lại không nghĩ cố thượng văn cư nhiên đuổi theo, kia đáng giận sắc mặt làm người tưởng tấu hắn một đốn. Thần tranh tự nhiên cũng không ngoại lệ, thập phần bất mãn, lại khoe khoang, ta nhưng phóng tiểu bạch rồi. Tiểu bạch, chính là kia chỉ màu trắng ngao quyển, liền ở phía sau. Nay nhưng có điểm tàn nhẫn, vương phi, tiểu sinh phát hiện ngày càng ngày càng không phúc hậu. Lắc đầu. Hắn hiện tại động bất động liền gặp đến sinh mệnh nguy hiểm. Tần tranh đắc ý, mi mắt cong cong, cứ việc tươi cười điểm mỹ, nhưng kia đắc ý nhưng che giấu không được. Vậy cút cho ta mặt sau đi, này phía trước dương quan đại đạo là của ta. Huy roi, giống mô giống dạng, hơn nữa thành công dọa cố thượng văn mã. Tần tranh cưới ngựa đi trước, con ngựa chạy lên, đón mát lạnh phòng, cảm giác thập phần hảo. Cố thượng văn có tâm đua ngựa, nhưng tần tranh nếu là thua, tuyệt đối sẽ tức giận. Hắn vẫn là thu điểm nhi đi. Vân Chiến ở phía sau, nhìn tần tranh cùng nàng mã cùng mừng rỡ bộ dáng, cương ngạnh khuôn mặt nổi lên vải phần nu hòa. Hắn liền thích xem tần tranh này điên nhảy nhót bộ dáng, đáng yêu muốn mệnh. Tần tranh biết cố thượng văn có tưởng vượt qua nàng khoe khoang chính mình thuật cưỡi ngựa ý tứ, hư lệnh một tiếng, nàng múa may khởi roi, con ngựa tốc độ càng nhanh. Ở trên quan đạo chạy, là không có gì nguy hiểm. Húng chi? Tần tranh này con ngựa nhi trời sinh có chút nhát gan, đó là tần tranh dùng roi chịu nó, nó cũng quyết định không phải chạy như điên tốc độ. Nhưng ở tần tranh tới xem, tốc độ này đã thực nhanh, đón tiểu phong, quả thực thích dí thực. Đông dưng, nàng đầu góc ở chỉ khoảng nửa khắc lửa dối hạn, liền dường như ngồi máy bay giống nhau, đột nhiên độ cao bay lên, làm nàng nhịn không được nhắm mắt. Nhắm mắt khoảnh khắc, cảm thấy cảm giác này không phải thực hảo, theo bản năng kéo chặt con ngựa dây cường. Không cần lại chạy như điên. Con ngựa tốc độ chậm lại, chính là lại có điểm nôn nóng, bởi vì đối diện có mã đội chạy vội mà đến. Bọn họ tốc độ thực mau, tiếng vó ngựa rung trời, lẹp xẹp lẹp xẹp, bụi lất phi dương. Con ngựa tại chỗ xoay vài vòng, Tần Tranh cũng hướng bên kia xem, này nhóm người thoạt nhìn có như vậy vài phần hung mánh. Càng ngày càng gần, Tần Tranh con ngựa liền đứng ở con đường trung ương xoay vòng vòng, theo bọn họ tiếp cận, con ngựa có vẻ thực nôn nóng. Nó trước mắt còn không có thích đứng lập tức đối mặt Thiên Quân Vạn Mã trận thế. Tần Tranh cùng con ngựa ở lộ trung ương, có vẻ thực vững bận, đối diện tới người cho rằng nàng có thể nắm chính mình mã tránh ra, nhưng ai ngờ đến bọn họ đều nên diện lại đây, người kia cùng kia con ngựa còn ở xoay quanh nhi. Tránh ra. Ở còn có hơn 10 mét thời điểm, nên diện mà đến người rốt cuộc hô to ra tiếng, muốn hành ở lộ trung gian xoay quanh nhi Tần Tranh tránh ra. Tần Tranh trợn trắng mắt nhi. Nàng cũng muốn cho khai, này không phải kỹ thuật không thành thục sao, nếu không còn sẽ bị một con ngựa nhi lôi kéo xoay vòng vòng. Lập tức liền phải nên diện đụng phải khi, vân chiến giá mã xuất hiện, tốn quá tần tranh cương ngựa, đem nàng người cùng nàng mã đều tốn tới rồi bên người. Cũng đúng lúc này, đối diện nên lại đây mã đội từ bọn họ hai sườn chạy như bay mà qua. Có lẽ là chưa thấy qua giống tần tranh như vậy bổn người. Hai bên quá khứ người đều hướng nàng đầu tới lược hiện kinh bị ánh mắt nhi. Thần Tranh Trừng lớn đôi mắt nhìn lại, nàng càng buồn bực được không? Vân Chiến khí thế cường đại, kỵ với cao đầu đại mã phía trên, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như băng. Từ hai bên quá khứ người, tầm mắt từ tần tranh trên người rời đi sau, thoáng nhìn thoáng qua Vân Chiến, trong lòng biết bọn họ cũng nhất định không phải người thường, không thích hợp cùng bọn họ phát sinh xung đột. Hai cái mã đội tường an không có việc gì gặp thoáng qua. Tần tranh quay đầu nhìn bọn họ chạy như bay mà đi bóng dáng, bùi đất phi dương, lại là ngăn không được nàng tầm mắt. Những người này, vội vàng đi đầu thai A. Máng một câu, tần tranh buồn bực với chính mình thuật cưỡi ngựa, thật là không xong. Vốn dĩ vừa mới còn có điểm tiểu kiêu ngạo, hiện tại đều bị gió thổi tan. Thấy cái gì? Vân Chiến cho rằng nàng lại nhìn thấy gì? Lắc đầu, ta mới không thấy, hiện tại ta giống nhau thời điểm không xem người. Nàng chính là ở buồn bực chính mình mà thôi. Những người đó, thực hung manh bộ dáng, đệ nhất cảm giác, bọn họ hẳn là vệ đội. Thừa như vân chiến đội thân vệ giống nhau, mãn vai chức trách. Vân chiến không có bất luận cái gì ý kiến, không xem liền không xem, hiện tại cũng không cần thời khắc để phòng bất luận kẻ nào. cũng đông thể chiến tranh bình ổn, phương bác man tộc cũng bị tiêu diệt sát sạch sẽ. Nếu vẫn là thời thời khắc khắc đều đang khẩn trương trung, tần tranh khẳng định lại sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn nàng kia khuôn mặt nhỏ, kia đoạn thời gian gầy ốm đi xuống thịt lại đều đã trở lại, vân chiến trong mắt nổi lên một mặt nu hòa, quanh mình không khí tựa hồ đều trở nên ôn nu. Tần tranh không có thời gian đi xem vân chiến ánh mắt nhì, nhìn đám kia người bóng dáng biến mất ở vô tận trên con đạo, sau đó xoay người lại mắng chính mình con ngựa. Xuân đã chết, có cái gì đáng sợ? Người là mã, chúng nó cũng là mã. Người ngấm lại người đều ăn cỏ, chúng nó đồng dạng cũng ăn cỏ cũng sẽ không ăn ngươi, như thế nào lá gan liền như vậy tiểu. Mất công nàng còn cảm thấy này con ngửa cá tính bình tĩnh không màng hơn thua, xem ra lần này nàng nhìn lầm. Con ngựa an tĩnh đứng, tựa hồ cũng biết chính mình làm lỗi, vô thanh vô tức, thật đúng là có điểm không màng hơn thua hương vị. Được rồi, ngươi nếu là không khẩn trương nói, nó cũng sẽ không khẩn trương. Nó là cảm nhận được ngươi ở hoàng loạn, cho nên nó cũng không biết nên làm sao bây giờ. Vân chiến giơ tay sờ sờ nàng đầu, nói cho nàng chính hắn kinh nghiệm. Nếu là chủ nhân bình tĩnh, như vậy con ngửa cũng liền sẽ không hoảng loạn. Ngưỡng mặt nhìn hắn, thần tranh meo lại đôi mắt, thật sự. Xem ra này vẫn là ta vấn đề. Nguyên lai like còn có cái này nói. Vân chiến mấy không thể hơi cắp đầu, dưới ánh mặt trời, hắn mặt tuy rằng lãnh lạnh, nhưng là cũng che chở một tầng nụ sắc. Vương gia, vương phi, lại không lên đường, đợi đến chúng ta vào thành. Nhưng đến nửa đêm, đội thân vệ vẫn luôn ngừng ở mặt sau, cố thượng văn chờ không nổi nữa, giá lập tức chưa nói. Thần tranh nhìn hắn một cái, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nàng một như vậy, cố thượng văn liền không cấm phía sau lưng lạnh cam cam, về phía sau ngưỡng ngưỡng, muốn tránh quá tần tranh tầm mắt. Nhưng mà, hắn như vậy là vô dụng, ngay sau đó thần tranh mi mắt con con cười, trên mặt rất nhiều khinh thường, ngươi lại muốn đi xóm cô đầu. Nói thật, Ngươi vẫn là thiếu hướng chỗ đó chạy, sẽ nhiễm bệnh ngươi không biết sao. Liên tính tư đổ tiên sinh y di thuật cao siêu, nhưng hắn nhưng không am hiểu bệnh hoa liễu. Cố thượng văn chạy nhanh nhìn thoáng qua vân chiến, lo lắng hắn sẽ mang hắn. Sau đó ngượng ngùng cười, vương phi đừng oan uổng tiểu sinh, đuổi một ngày đường, tiểu sinh rất mệt, đợi đến vào thành liền nghỉ ngơi, chỗ nào cũng không đi. Tần tranh một bộ quỷ tài tin biểu tình, thu hồi tầm mắt sau đó triệu vân chiến mở ra hai tay. Ta không nghĩ cưới, mang theo ta. Bắt lấy tay nàng, vân chiến hơi hơi dùng sức, dễ như chở bàn tay đem nàng tốn đến chính mình lập tức, sườn ngồi ở hắn trước người, thập phân ổn. Vẫn là dựa vào trên người của người thoải mái, đại nguyên Soái, ta xem ta cũng đừng học cưới ngựa, thật sự không thích học ta. Dựa vào hắn, vẫn là hắn ngực có cảm giác an toàn, cũng không cần lo lắng con ngựa không xong sẽ ngã xuống. Vân chiến một tay ôm nàng, một bên giá trước ngựa hành. Lại tính toán từ bỏ Cho rằng lần này ngươi sẽ kiên trì đi xuống Xem ra hắn lại đánh giá cao nàng Ta đã biết ta Tuy rằng không thể rụt ngựa lao nhanh Nhưng là cũng có thể bỏ đến trên lưng ngựa không song xuống dưới Này đã thực hảo Ngươi còn yêu cầu ta thế nào Muốn cho ta biến thành thảo nguyên thượng bộ mã hắn tử Kêu nhưng không thích hợp nàng Vẫn là xinh đẹp như hoa càng dễ dàng một ít Vân Chiến không nói gì Nàng nói như vậy Hắn cũng xác thật không có gì lời nói tới ứng đối. Đắc ý, thần tranh đong đưa chân nhi, cuối cùng thắng một bậc. Sắc trời ám xuống dưới khi, bọn họ cũng tiến vào thành trì. Đây là một tòa tiểu thành, trước kia đi hướng hoàng thành khi cũng đi ngang qua nơi này. Cái này mùa, nơi này khí hậu muốn càng vì hợp lòng người một ít, không nhiệt không lạnh vừa vặn tốt. Tìm một nhà khách điếm, bao hạ toàn bộ lầu hai, sau đó đoàn người tiến vào khách điếm nội. Ở lâu một nhà ăn tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cưới ngựa kỵ đến hiện tại cảm giác còn có điểm sững sờ. Phòng phân phối xong, Vân Chiến nhìn Tần Tranh liếc mắt một cái, ý bảo nàng có thể đi lên nghỉ ngơi. Đứng lên, còn chưa đi đến Vân Chiến trước mặt, ngoài cửa một trận tiếng vó ngựa truyền vào lỗ thai chung. Bọn họ tốc độ thực mau, hơn nữa tại đây khách điếm trước cửa lim ngựa, con ngựa hí vang thanh âm, tại đây trong đêm tối phá lệ vang dội. Mọi người đều hướng tới bên ngoài xem. Bất quá một khắc, đoàn người nhanh chóng tiến vào, phía trước bốn người thực quen mắt, mặt sau sáu bảy cá nhân cũng quen mắt, không quen mắt chính là, mặt sau người đỡ một cái tiểu hải tử, thực suy yếu bộ dáng. Nói bọn họ quen mắt, đó là bởi vì này vài người buổi chiều gặp qua, liền ở trên quan đạo. Thần tranh cưới ngựa cùng bọn họ đoan ra ngõ hẹp, bọn họ còn khinh bỉ nàng thuật cưới ngựa tới. Mà bọn họ ở quá khứ thời điểm, chính là không có cái kia tiểu hải tử. Tần tranh tầm mắt xuyên qua những người đó, trực tiếp nhìn về phía cái kia Tiểu Hài Nhi. Tiểu Hài Nhi ước chừng bảy tám tuổi, hai chân vô lực, từ hai người đỡ, trên người bao vây lấy không thuộc về hắn áo khoác. Cổ lánh nơi đó chính mình cổ áo lộ ra một chút, có điểm điểm vết máu. Loại này hình ảnh, làm người không khỏi liên tưởng, này Tiểu Hài Nhi là bị bắt cóc. Tần tranh hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn kia Tiểu Hài Nhi, Tiểu Hài Nhi tựa hồ cũng cảm giác được có người đang xem hắn. Nâng lên mí mắt nhìn lại đây, hắn đôi mắt cũng hơi hơi nheo lại, còn ngươi phóng không. 120. Tương lai khi cùng qua đi khi. Lão bản, muốn mấy gian thượng phòng. Kia hộ vệ bộ dáng người đi đến trước quầy, bang ném ra một tỏi bạc tới. Thấy bạc tự nhiên động tâm, lão bản lại nhìn nhìn vần chiến đám người, theo sau nói, này thượng phòng đã bị này vài vị khách quan bao hạ, bất quá mặt sau có cái hậu viện, nơi đó thập phần thanh tịnh. Vài vị khách quan nếu là cảm thấy có thể nói, thỉnh rời bước hậu viện. Đó là hậu viện có người trong nhà cư trú, vì kiếm tiền, cũng đến oanh ra tới. Lớn như vậy một thỏi bạc, không kiếm mệt. Mấy người kêu nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau gật gật đầu đáp ứng. Lao bản lập tức vui vẻ, nhanh tay thu hồi kia tỏi bạc tử. Sau đó từ quầy sau chui ra tới, tới tới tới, tiểu lao nhân cấp vài vị dẫn đường. Nói, dẫn theo bọn họ hướng hậu viện đi hướng hậu viện đi muốn xuyên qua phòng bếp, bọn họ đoàn người từ Vân Chiến đám người trước mặt trải qua. Vân Chiến khuôn mặt lãnh nạnh, tuy là nhìn bọn họ, nhưng hắn ánh mắt kia nhi kia biểu tình, liền tính là có nghị thẩm gây sự, cũng không ai dám đáp lời, làm bộ nhìn không thấy là được. Toàn bộ quá trình, từ bọn họ tiến vào lại từ phòng bếp đi ra ngoài, thần tranh chưa nói quá một câu, đôi mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia Tiểu hài Nhi, mà kia Tiểu hài Nhi. Tựa hồ cũng vẫn luôn ở nhìn chầm chầm tần tranh, thẳng đến hắn bị đỡ rời đi, mới thu hồi tầm mắt. Xem bọn họ tránh ra, bên này thân vệ bắt đầu lên lầu, vân chiến nắm lấy tần tranh tay, lại phát hiện nàng một bộ như suy tư gì bộ dáng, Tưởng cái gì đâu. dụ mắt nhìn nàng, nàng ngày này xuống dưới đều hi hi ha ha, thình lình chính xác, thật đúng là làm người không thích đứng. Chớp chớp mắt, tần tranh ngửa đầu nhìn về phía vân chiến, đông Dương mi mắt con con cười. Lại khôi phục bình thường. Quả nhiên, nàng cái dạng này nhìn mới thuận mắt. Cái kia tiểu hài nhi, giống như rất không giống nhau. Đại nguyên soái, ngươi không phát hiện sao. Hướng trên lầu đi, thần tranh một bên nhỏ giọng nói. Vân chiến hơi trầm ngâm, bị thương. Nhướng mắt, tần tranh lắc đầu. Ta nói không phải cái này, bị thương có cái gì hiếm lạ. Ta nói chính là, kia tiểu hài nhi giống như không phải người bình thường. Người thấy cái gì? Vân chiến mi đôi khẽ nhết. Nàng câu này không phải người bình thường, có thể có rất nhiều giải thích. Thân phận không bình thường, còn có khả năng bản thân không bình thường, nhưng sau hạng nhất khả năng tính quá thấp. Rốt cuộc trên đời này, nào có như vậy nhiều không giống người thường người. Ta đang xem hắn, hắn cũng đang xem ta. Đây là không bình thường. Người thấy cái gì? Đi lên thang lầu, vân chiến hỏi vẫn là cái này. Nhìn đến hắn đang ngủ ăn cơm, mấy người kia còn gọi hắn chủ tử. hơn nữa. Thập phần may mắn, chúng ta lập tức liền phải cùng bọn họ cùng đường. Đây là nàng ở ngắn ngủn một phút nội nhìn đến, nếu là lại cho nàng một ít thời gian, nàng có thể nhìn đến càng nhiều. Như thế nào kết luận hắn là ở giống ngươi xem hắn giống nhau đang xem ngươi đâu. Cứ việc lời này giống một đoạn nhiễu khẩu lệnh, nhưng là lý giải lên cũng không khó. Đôi mắt phóng không, chính là tầm mắt nắm chặt ta, ngươi nói hắn có phải hay không đang xem ta à. Thần tranh kết luận. Này tiểu hài nhi không bình thường. Cứ việc không biết hắn thân phận, không biết hắn gặp tới rồi cái gì, chính là xác thật không bình thường là được. Nhưng muốn biết hắn thân phận, cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho nàng cơ hội nàng nhiều xem hai mắt liền cái gì đều đã biết. Người cho rằng, hai người các ngươi là một đường người. Vân Chiến Minh Bạch Tần Tranh trong lời nói trọng điểm. Lại là cảm thấy không quá khả năng, nói vậy vẫn là bởi vì đoạn nhiễm đã chết, nàng cảm thấy chính mình một người cô đơn. Liền theo bản năng muốn lại đến một cái cùng nàng tương đồng người. Đúng vậy, đại nguyên soái, ta phát hiện người hôm nay như thế nào biến buồn. Hơi hơi nhíu mày nhìn hắn, tần tranh vô ngữ, rõ ràng trước kia thực thông minh. Vân chiến giơ tay phúc ở nàng trên đầu, xoa xoa, sau đó mang theo nàng đi vào phòng, trên đời nào có như vậy xảo chuyện này. Đừng nghĩ, không chuẩn kia tiểu hài nhi là cái si ngốc cũng nói không chừng, liền thích xem người thời điểm hai mắt phóng không. Tần tranh nghe được trận trắng mắt nhi, cái gì cùng cái gì nha, nói nhân ra là xí ngốc. Không tin tính, dù sao kế tiếp trên đường chúng ta cũng sẽ thường thường gặp phải. Đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta không trước tiên nhắc nhở ngươi, cái kia tiểu hài nhi, khẳng định không giống nhau. Đặc mông ngồi ở bên cửa sổ ghế bình thượng, tần tranh hai tay hoàn ngực, có vẻ có chút tức giận. Dĩ vãng nàng nói cái gì vân chiến đều tin, cố tình lần này cùng nàng làm trái lại, thần kinh không bình thường. Vân Chiến lại cảm thấy có lẽ là nàng thần kinh không bình thường, đoạn nhiệm đã chết, xem ai đều không giống người thường, tìm kiếm đồng loại. Ở trong lồng đóng một ngày tiểu bạch có thể ở buổi tối thông khí, một chui ra tới, lập tức vui vẻ chạy, toàn bộ lầu hai đều về nó. Phong môn mở ra, có thể nhìn thấy nó ở hành lang qua lại chạy, quả thực chính là điên rồi giống nhau. Khách điếm tiểu nhị hướng trên lầu đưa nước, mới vừa đi lên cầu thang. Liền nhìn thấy một con thật lớn bạch cẩu nhe răng đứng ở cửa thang lầu nhìn hắn, sợ tới mức hắn chân mềm nũn, nháy mắt từ thang lầu thượng lộc cộc đi xuống, thủy sái đầy đất. Lão bản sinh khí, từ trên quầy hàng đi ra vừa muốn mắng chửi người, cũng nhìn thấy cửa thang lầu kia chỉ cẩu, nháy mắt mở to hai mắt im tiếng, này, đây là lang. Tiểu bạch, trở về. Tần tranh lười biếng thanh âm ở lầu 2 vang lên, tiểu bạch tức thì quay đầu chạy về đi dưới lầu tiểu nhị cùng lao bản lúc này mới lấy lại tinh thần nhi nguyên lai là lầu hai khách nhân dưỡng chẳng qua đây là lang vẫn là cậu đều không rất giống bộ dạng thật sự hung mãnh kia trên cổ mao cùng sư tử dường như tần tranh đứng ở cửa nhìn tiểu bạch chạy tới nàng hơi hơi không lời nàng kia nhỏ sinh thân ảnh không sai biệt lắm đã bị tiểu bạch toàn bộ chặn không được hù dọa người này không phải ta kia địa bàn nhi tùy ngươi chạy loạn Nếu là người khác bắt ngươi đương giã thú làm thịt, ta nhưng không phải làm pháp cứu ngươi. Chọc nó đầu, vật nhỏ này cũng không tức giận, vươn đầu lưỡi cọc lóc bộ dáng cùng tần tranh thân cận đến không được, nó là thật sự biết ai là nó chủ nhân. Được rồi, chạy vài vòng liền trở về đi, một lát liền đem ngươi đồ ăn đưa đi, đừng có gấp Ở trên đường tùy tiện ăn chút, phỏng chừng nó cũng không ăn sảng. Tiểu bạch vặn vẹo thân mình, sau đó ở tần tranh cầm trước ngực cọ như vậy đại một đống và lên bộ dáng thật sự khó coi tần tranh nhịn không được cười cũng mất công phía sau có khung cửa chống đỡ nếu không đã bị nó cọ đặt ngông ngồi dưới đất hảo hảo mau cút trứng bị vân chiến nhìn đến ngươi liền mất mạng dùng vân chiến hù doa nó đừng nói thật đúng là khá tốt xử tiểu bạch đứng dậy rời đi xem ra thật đúng là sợ vân chiến lại dùng ta hù dọa ngươi cầu tần nhị ngươi có thể đổi cá nhân sao Vân Chiến thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, hắn ở tắm rửa, theo hắn nói chuyện, còn có tiếng nước ở động tĩnh. Tần tranh hết sức vui mừng, ai làm người lớn lên dọa người a, vô luận người vẫn là động vật, chỉ cần đem ngươi dọn ra tới, không có không hảo xử thời điểm. Nói, đóng cửa lại, nàng cũng lo lắng Vân Chiến sẽ cảnh xuân chợt tiết. Như vậy đối đãi ta, trong lòng thực thoải mái có phải hay không? Bình phong sau, hơi nước bay ra, bạn Vân Chiến kia dễ nghe thanh âm. Làm người mơ màng hết bài này đến bài khác. Tần tranh đi bước một chuyển động qua đi, sau đó từ bình phong sau giò ra đầu, đập vào mắt chính là vân chiến rộng lớn sống lưng. Từ từ hạ, nàng toàn bộ nhìn một vòng, sau đó nhấp miệng cười, vân chiến, ta nếu là không quen biết ngươi nói, ta lúc này khẳng định nhào lên đi. Hiện tại ngươi cũng có thể nhào lên tới. Đưa lưng về phía nàng, vân chiến đáp lời thập phần bình tĩnh, hơn nữa khá hào phóng. Tần tranh hì hì cười. Ngươi liền trang một chút không được sao Thế nào cũng phải làm đến như vậy không đáng giá tiền Đi qua đi Tần tranh dơ tay phúc ở hắn bên hông Chật căng Người này trên người không một chỗ mềm mại địa phương Đúng không Hiện tại khẩu vị nhi lại thay đổi Mấy ngày hôm trước không phải còn nói Ta ở giả ruột rẻ giả mù sao mưa sao Nữ nhân này cũng là thật khó hầu hạ Mỗi ngày tâm tình mấy chục cái chuyển biến nhi Làm người đoán không ra Nói lên cái này tần tranh liền cười đến không được, ta là làm ngươi trước làm bộ rụt rè một chút, ai ngờ ngươi ở diễn trinh tiết liền nữ. Xem ngươi như vậy, ta đều tưởng cho ngươi lập cái trinh tiết đền thờ. Sau này đi đến chỗ nào, trinh tiết đền thờ liền bối đến chỗ nào. Bắt lấy nàng đặt ở hắn sau trên eo tay, vân chiến soát chuyển qua tới, tần tranh giả ý nheo nheo mắt, sau đó bắt đầu túi lầu xem. Nhìn nàng ánh mắt kia nhi, vân chiến có vài phần lơ đãng đắc ý đông dưng một phen bế lên nàng, dễ dàng đem nàng cả người lực đảo, sau đó ném vào bồn tắm. Tần Tranh kêu to, toàn thân bị tầm ướt, dễ rùa ôm hắn đuổi đứng lên, tầm ướt tóc dài dính vào trên mặt, trong nháy mắt biến thành gà rớt vào nồi canh. Vân Chiến, ngươi có bệnh a đem ta phong tới ngươi nước tắm làm gì? Đem nàng tún đến trong nước nàng không ý kiến, chính là đây là hắn nước tắm, thật chán ghét. Vân Chiến nhưng thật ra thật cao hứng bộ dáng, đem trên mặt nàng sợi tóc đẩy ra. Trên đời này có bao nhiêu người muốn dùng ta nước tắm đều tìm không được, ngươi hẳn là cảm giác thực vinh hạnh mới đúng." Khẽ năng tóc, một cái tay khác ôm nàng, hai người thân thể kề sát một chỗ. Thần Tranh khinh thường, "Nếu như vậy, vậy ngươi liền tích góp ngươi nước tắm, đến lúc đó lấy ra đi bán, nhìn xem có thể bán bao nhiêu tiền." Muốn nói có người tưởng bỏ ngươi giường ta tin, muốn dùng ngươi nước tắm, quá xả. Ngươi tưởng bỏ sao?" Thần Tranh như vậy vừa nói nói Vân Chiến liền càng cao hứng, còn dùng ta tự mình bỏ. Đại nguyên soái ban đêm thiếu ta căn bản ngủ không được. Giao gia đắc ý, nàng là không người nhưng thay thế. Như thế tự tin, làm người xem thế là đủ rồi. Vân Chiến động thủ chậm rãi lột bỏ nàng ướt quần áo, bất quá trong trước mắt, hai người xích chỉnh gặp nhau. Ôm lấy Vân Chiến eo, tần tranh ngoan ngoãn rửa vào trong lòng ngực hắn, chỉ có lúc này nàng mới sẽ không dương nhanh muốn ướt, bởi vì quần áo bị cởi. Muốn tiếp tục ấy, vẫn là hồi trên giường ngủ. Vớt tán ở nàng trên sống lưng tóc ước, vân chiến thấp giọng hỏi, thanh âm kia trầm thấp mang theo vài phần khàn khàn. Trở về ngủ, ai dùng người nước tắm tắm rửa? Mặt dán ở ngực hắn, thần tranh nhỏ giọng trả lời. Vân chiến đã biết là như vậy, ôm thần tranh từ buồn tắm ra tới, đi nhanh mà đi, vài bước liền đi tới trên giường. Hai người lên giường, sau đó buông rừng màn. Toàn bộ phòng đều bởi vì bọn họ hai người động tác thăng ôn. Bất quá, ngay sau đó, giường màn sau, tần tranh ai nha một tiếng, lúc sau nàng cả người từ màn lửa sau chui ra tới, nhanh như chớp chạy đi. Tiếp theo nháy mắt chạy về tới, động tác nhanh nhẹn bò tiến đến giường, đã quên uống thuốc đi, ta phải dùng sự thật chứng minh, tiểu quế đây là bị giả lang trung lửa. Nguyên lai là cái kia dược, mấy ngày này tần tranh đúng hạn ăn, một lần không rơi xuống. Vân chiến cũng nhậm nàng lăn lộn, kia dược có thể hay không có hiệu quả hắn không phải thực để ý, chỉ cần nàng đừng ăn hỏng rồi thân thể liền thành. Tần tranh cũng là không tin, nhưng đáy lòng, vẫn là có cái tiểu thanh âm đang nói, có lẽ có sử dụng đâu. Cho nên, mỗi ngày đúng hạn ăn, lại mỗi ngày cùng vân chiến làm điểm vận động, có được hay không liền xem ông trời. Hôm sau, sáng sớm, này khách điếm người là bị mừng rỡ tiểu bạch đánh thức, nó một mình ở một phòng. Cơ hồ hủy đi kia gian phòng Sau lại cũng không biết nó như thế nào làm cho Đem phòng sau cửa sổ lộng khai Sau đó theo lầu 2 nhảy xuống Lá gân đại Động tác cũng mạnh mẽ Nhảy xuống đi cũng không bị thường Hoàn hảo không tổn hao gì Lại còn có sợ tới mức ở tại hậu viện chung người một cú sốc Ở tại hậu viện Chính là tối hôm qua kia đoàn người Còn có cái kia tiểu hài nhi Tiểu bạch từ khi xuất hiện Kia 10 cái hộ vệ liền đều ra tới Đứng ở một phòng cửa, đao kiếm đều rút ra tới, nghiệm nhiên này ngao khuyển nếu là gây rối, liền động đao tử bộ dáng. Bên này đội thân vệ nghe được động tĩnh, chạy nhanh xuống lầu chạy đến hổ viện đi, kêu tiểu bạch lại đây, nhưng tiểu bạch không để ý tới. Nó cảm giác được đám kia người địch ý, cũng triển khai tư thế, trên cổ trường mao đều dựng lên, phát ra cùng loại với rít gào giọng thấp, nó thật sự một chút đều không giống cậu, hoàn toàn chính là một cái giã thú. Vương Phi Ngài mau đem Tiểu Bạch têu trở về, trong chốc lát bọn họ thật động thủ. Lầu hai hành lang cửa sổ, cố thượng văn nôn nóng nói. Tuy rằng Tiểu Bạch lớn lên hung, chính là nó không thành niên đâu, nó kỳ thật chỉ là cái hải tử mà thôi. Thần tranh thản nhiên tự đắc, Tiểu Bạch còn chưa từng cùng nhiều người như vậy đánh giặc đâu. Lại nói, Tiểu Bạch cũng chưa chắc sẽ thua a, lại nhiều gấp đôi người nó đều sẽ không sợ hãi. Xong rồi xong rồi, Tiểu Bạch hoàn toàn tức giận. Lúc này kéo không trở lại Cố thượng văn nhìn tiểu bạch như vậy Là thật sự phát hỏa nhi Ngươi xem Những người đó cũng bắt đầu sợ hãi Sẽ không nói dã thú so người còn muốn đáng sợ Tần tranh thực vui vẻ Cũng càng thêm cảm thấy tiểu bạch hẳn là không phải thuần trùng ngao khuyển Hẳn là ngao khuyển cùng sư tử Hoặc là mặt khác hung thú xuyến loại Nhìn nó vừa giận thời điểm Trong cổ họng phát ra cái loại này Thanh âm một chút đều không giống ngao khuyển Liên ở tần tranh xem vui vẻ cố thượng văn nôn nóng không được khi, hai người trên vai đông nhiên nhiều ra một bàn tay tới, một cái dùng sức đưa bọn họ hai đều đẩy đến một bên Nhi đi. Trở về, vân chiến một tiếng uy hiếp lực 10 phần thanh em phiêu đi ra ngoài, bên kia thử mau tiểu bạch lập tức héo Thu hồi kia muốn đánh đánh tư thế, sau đó xoay người đi trở về tới, nghe lời vô cùng. Tần tranh dựa vào một bên trận trắng mắt Nhi, ngươi làm nó đánh một chút thử xem sao. Nhìn xem rốt cuộc ai lợi hại. Những người đó đã sợ hãi, nó cũng cảm giác được. Nếu thật đánh lên tới, nó sẽ cắn chết người. nay lại không phải Tây Nam, những người đó cũng không có làm sai cái gì. Thần tranh chấp trước mắt, cắn người nói, vẫn là tính. Ngày nào đó mang nó đi trong núi đi dạo, trong núi có thỏ hoang gì đó, tiêu nó trước từ bắt thỏ bắt đầu đi. Vừa mới bắt đầu liền cắn người, xác thật không tốt lắm. Vân Chiến Du mắt nhìn nàng một cái. Sau đó giơ tay ở nàng đầu thượng trọc trọc, cũng mất công tiểu bạch chỉ là một con cầu, nếu thật là cái hài tử, thế nào cũng phải bị nàng quán được với phòng bóc ngói không thể. Thần tranh không biết vân chiến tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là đơn thuần bên vực người mình mà thôi. Sáng sớm phong ba bình ổn, mọi người dùng cơm sáng, lúc sau lên đường. Lên đường, tiểu bạch phải lại trở về lồng sát, không có biện pháp, nó dài quá một thân bạch mao nếu là đi theo đội ngũ chạy một ngày. Nói không chừng thành bộ răng gì Thành như ngày hôm qua Tần Tranh theo như lời Ở bọn họ lên đường khi Tối hôm qua chủ tiến hậu viện kia đoàn người cũng ra tới Cái kia tiểu hài nhi vẫn là bị đỡ Nhưng là hắn hôm nay thay đổi quần áo của mình Hơn nữa rửa mặt trải đầu hạ Này tiểu hài nhi lớn lên còn rất tuấn Hắn vừa ra tới Tần Tranh tầm mắt liền không khỏi đầu chú qua đi Kia tiểu hài nhi cũng nhìn nàng Hai người cách không tương vọng Tần Tranh hơi hơi nheo lại đôi mắt kia tiểu hải nhi cũng là đồng dạng hành động một lớn một nhỏ dẫn tới hai đội người đều dừng bước chân nhìn qua tần tranh xem hắn tự nhiên là thật xem cứ việc nàng đã thật lâu không thấy người nhưng này tiểu hải nhi không quá giống nhau mà kia tiểu hải nhi còn lại là một bộ thực chuyên chú bộ dáng nhưng rõ ràng hắn chuyên chú tựa hồ cũng không có tác dụng gì lúc sau có vẻ có chút nôn nóng chủ tử hắn bên người người chú ý tới hắn dị thường nhẹ giọng tê. Tiểu hài nhi thu hồi tầm mắt, cuối cùng lại nhìn thoáng qua tần tranh, trừ bỏ nôn nóng, còn có nghi hoặc. Tần tranh ở một lát sau cũng thu hồi tầm mắt, mi mắt cong cong cười cười, sau đó đi đến vân chiến bên người, mặc hắn đem nàng ôm đến trên lưng ngựa. Kia tiểu hài nhi cũng là ở một cái hộ vệ trước người, nhìn dáng vẻ vẫn là thực suy yếu, dựa vào hộ vệ, chính mình vô pháp ngồi thẳng thân thể. Tần tranh học bộ dáng của hắn dựa phía sau vân chiến. Kia tiểu hài nhi tựa hồ minh bạch tần tranh ở học hắn, không khỏi banh nổi lên mặt. Đừng nói, này ngăn sinh ra khí tư thế tới, vẫn là rất giống như vậy hồi sự nhi, này tiểu hài nhi ra thế hẳn là không bình thường. Hai cái đội ngũ xuất phát, hơn nữa vẫn là hướng tới cùng cái phương hướng, tựa hồ ở cố ý so đấu tốc độ, vẫn luôn không phân cao thấp. Tần tranh không ngừng nhìn về phía kia tiểu hài nhi, hơn nữa nhìn kia tiểu hài nhi có điểm tức giận bộ dáng. Nàng không khỏi bày ra càng đắc ý biểu tình tới Thực làm giận Còn đang xem cái gì Vân Chiến ở nàng phía sau Hơi hơi đệ thấp thân mình Gián ở nàng bên thai thấp giọng nói Ta muốn nhìn một chút đứa nhỏ này Rốt cuộc là nhà ai Còn không có nhìn đến đâu Chính ham thích với cùng kia tiểu hài nhi đấu tính tình Nàng đều không thể tập trung lực chú ý tiến vào trạng thái xem hắn Thật sự quá có ý tứ Tiểu hài tử quả nhiên đang yêu Nhìn dáng vẻ xuất thân bất phàm. Vân Chiến cũng cho rằng như thế, này đó hộ vệ tuy rằng không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Hơn nữa, bọn họ thoạt nhìn không phải quan gia hộ vệ, như vậy liền hẳn là đại yến cái nào nhà có tiền hộ vệ. Đại yến nhà có tiền chính là rất nhiều, mười chỉ tay đều đếm không hết. Đúng không, kia tiểu hài nhi còn rất có tính tình, hiện tại tiểu hài tử quả nhiên khó làm. Nếu là nàng có hài tử, Không biết có thể hay không có như vậy cái khó làm tính tình. Nàng chính mình cũng không phát hiện, hiện tại nàng luôn là cố ý vô tình tưởng chính mình hại tử. Sắp tới buổi trưa quá nữa, ở tới gần một cái chấn nhỏ sân núi thượng, có một cái trà lều liền kiến ở chỗ này. Cung lui tới qua đường người uống trà nghỉ chân nhi, ăn vài thứ bổ sung thể lực. Đội ngũ không tính toán tiến trấn cho nên liền ở chỗ này ngừng lại. Mà kia tiểu hài nhi đội ngũ cũng ngừng lại. Xem gian này hai cái đội ngũ thật đúng là không thể tránh khỏi muốn triển triển miên miên đến thiên ngai. Hai cái đội ngũ từng người chiếm cứ trả lều hai sườn, trung gian chỉ còn lại một cái cái bàn. Tần tranh ngồi ở không có ánh mặt trời địa phương, hơi hơi dựa vào vân chiến, sau đó tầm mắt xuyên qua mọi người đi xem kia tiểu hải nhi. Tiểu hài nhi tuy rằng là ngồi ở hộ vệ trung gian, nhưng hắn vừa nhấc đầu cũng xem tới được tần tranh, hai người lại bắt đầu cách không tương vọng. Quả thực khó xá khó phân. Đúng lúc này, trà lều lại tới nữa tân khách nhân, đoàn người cưới ngựa mà đến, ở đi ngang qua trà lều khi bỗng nhiên tìm ngựa, sau đó xuống ngựa thẳng đến trà lều mà đến. Trà lều liền dư lại một cái bản, bọn họ ước chừng 15-6 người, căn bản ngồi không dưới, còn lại vài người liền vòng tới rồi trà lều ngoại, ở kia tiểu hài nhi bọn họ mặt sau nghỉ ngơi. Nay thực bình thường, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, chỉ là... Kia Tiểu Hài Nhi cùng với Tiểu Hài Nhi bên người người đều có chút khẩn trương. Tần Tranh nhìn, sau đó không khỏi nhìn về phía mấy người kia, hơi hơi nheo lại đôi mắt, rất dễ dàng tiến vào trạng thái. Kia Tiểu Hài Nhi cũng đang xem mấy người kia, con ngươi phóng không, cũng là bị chịu đi rồi linh hồn bộ dáng. Ngay sau đó, Tần Tranh bừng tỉnh thu hồi tầm mắt, mà Kia Tiểu Hài Nhi tắt tương đối khẩn trương, bắt lấy hắn bên người một cái hộ vệ cánh tay. Không tiếng động ở nói cho hắn chút cái gì. Kia đám người là tới truy bọn họ. Chào cái kia tiểu hài nhi. Nay tiểu hài nhi khẳng định là không bình thường. Đại nguyên soái, ta phải nghiên cứu minh bạch hắn. Ý tứ này chính là đến giúp cái kia tiểu hài nhi. Phiền thoái. Vân chiến là không nghĩ chọc phiền thoái. Rốt cuộc hắn thân phận ở đằng kia, không thể tùy ý lo chuyện bao đồng nhi. Biễu môi, thần tranh ngưỡng mặt nhìn hắn, không được cự tuyệt ta kia ngoan ngoán ngốc tại ta bên người. Rũ mắt nhìn nàng, vân chiến cứ việc là mặt vô biểu tình thoạt nhìn có chút dò người, bất quá đây là đồng ý. Thần tranh gật đầu, cái này thực dễ dàng làm được sao. Liên ở bên này nói thỏa khi, bên kia trà lều lao bản cũng đem nước trà đưa đến trên bàn. kia cuối cùng đoàn người châm trà, lại dường như cố ý, đem ấm trà lộ phiên, mang theo nước gấm lăn đến trên mặt đất. Ấm trà không gian chắc, rớt đến trên mặt đất nháy mắt nát. Nhưng vào lúc này, kia mười mấy người nháy mắt đứng dậy lượng xuất binh khí, chiều kia tiểu hải nhi nhân mã nhảy qua đi. Tiểu hài nhi bên người hộ vệ ôm hắn nhanh chóng triệt hai, còn lại hộ vệ vây quanh đi lên, hai đám người nháy mắt đánh lên tới. Trà lều lao bản sợ tới mức thế ngã lộn nhào chạy đi, kinh doanh này tiểu trà lều nhiều năm như vậy, còn lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Bên này, vân chiến ôm lấy tần tranh rời khỏi trà lều, một ánh mắt nhi đi ra ngoài. Đội thân vệ đứng dậy, nhảy vào vòng chiến. Cố thượng văn cũng vẫn luôn theo sát ở vân chiến cùng tần tranh bên người, hắn không biết võ công, nhưng đến ly trận này hợp xa một chút, nếu không sẽ bị thương hắn. Vân chiến ôm ôm lấy tần tranh thối lui đến đại đạo thượng, bên kia trà lều đã bị hủy không sai biệt lắm, bàn ghế tận thoái, loạn thành một đoàn. Thối lui đến lộ một khắc mặt, tần tranh hai chân rơi xuống đất, khắp nơi tìm kiếm một phen, ở sau người rừng cây nhỏ nhìn thấy kia tiểu hài nhi. Một cái hộ vệ đang ở hắn bên người, nhìn dáng vẻ là tính toán thấy tình thế không hảo liền dẫn hắn đào tẩu. Tần tranh túm vân chiến chiều bên kia chỉ chỉ, vân chiến nhìn thoáng qua, sau đó mang theo nàng đi vào. Cố thượng văn chạy nhanh đuổi kịp, lúc này cũng không thể tụt lại phía sau. Nhìn tần tranh lại đây, kia tiểu hài nhi tầm mắt từ trà lều xoay lại đây, tuy rằng còn có chút khẩn trương, bất quá đã hảo rất nhiều. Cảm ơn vài vị ra tay tương trợ. Kia hộ vệ chắp tay ôm quyền, đối với Vân Chiến có thể trợ giúp bọn họ, bọn họ vẫn là thực cảm tạng. Hơn nữa, có Vân Chiến thân vệ gia nhập, hai phương ở nhân số thượng có thật lớn cách xa, kia đám người đã bắt đầu lui. Khách khí cái gì, việc rất nhỏ. Vân Chiến không trả lời, thần tranh liền thay thế. Cười tủng tìm nói xong, sau đó ngồi xổm xuống, rất có hứng thú nhi nhìn kia tiểu hài nhi. Kia tiểu hài nhi cũng nhìn nàng. Hai người cách không tương vọng nhìn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy gần vui xem đối phương. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không bắt được ngươi, lập tức liền phải đào tẩu. An ủi hắn, tần tranh cảm thấy này tiểu hài nhi bản lĩnh cùng nàng hẳn là không phải một đường, nếu không như vậy khẩn trương làm gì. Chính là, hắn cũng là dùng kia thất hồn bộ dáng xem người, không biết đang xem cái gì. Có thuật đọc tâm sao? Bọn họ hướng ta tới, còn có mặt khác một đám người tuy rằng tạm thời tách ra, nhưng hẳn là lập tức liền sẽ tới tiếp ứng. Tiểu Hài Nhi nói chuyện, tuy rằng vẫn là đồng chí thanh tuyến, nhưng ngữ khí hoàn toàn không phải Tiểu Hài Nhi a, lao thành thực. Thần Tranh hơi hơi mở to hai mắt, ngươi thấy, ngươi không phát hiện. Tiểu Hài Nhi hỏi lại, cũng thực nghi hoặc bộ dáng. Thần Tranh chấp trước mắt, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua vân chiến, theo sau nói, ta thấy bọn họ sẽ chạy trốn, hơn nữa, cho rằng chúng ta là một đám. Tiểu hài nhi tựa hồ minh bạch cái gì, ta thấy bọn họ là tới bắt ta, chia làm hai hỏa, một đám tiến chấn. Hắn nhìn đến, là qua đi khi. Thần tranh thập phần chi kinh ngạc, hắn nhìn đến chính là qua đi. Nàng nhìn đến chính là tương lai nha. Quay đầu nhìn về phía vân chiến, thần tranh dùng ánh mắt nói cho hắn, nàng suy đoán không có sai, này tiểu hài nhi không giống nhau. Vân chiến đỉnh mày nhíu lại. Không nghĩ tới trên đời này thật sự còn có loại này thân có dị năng người. Bất quá may mắn, cái này là cái tiểu hài nhi. Đừng khẩn trương, ta xem ngươi có thể sống thật lâu, không chết được. Thần tranh an ủi, loại này trắng da an ủi nhất hữu hiệu. Tiểu hài nhi có chút nghi ngờ, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu. So sánh bên người hộ vệ, hắn tin thần tranh lại là thực mau, hơn nữa là không hề lý do tin. Cha lều chiến tranh kết thúc kia đám người đã chết một cái, còn lại người có bị thương, nhanh chóng lên ngựa đảo tẩu. Này kết quả cùng tần tranh nói giống nhau, kia tiểu hài nhi nhìn về phía tần tranh ánh mắt nhi cũng rõ ràng không giống nhau, nàng nhìn đến chính là tương lai, hơn nữa thực chuẩn. Cha lêu bị hoàn toàn hủy hoại, hơn nữa là hủy hoàn toàn, kia tiểu hài nhi một cái hộ vệ cấp ném một thỏi bạc, này đó hoàn toàn có thể đền bù tổn thất. Nhìn ra được, bọn họ hoàn toàn không kém tiền. Trải qua một hồi chiến đấu, này dọc theo đường đi ở phân cao thấp hai đám người cũng rõ ràng hữu hảo lên. Nam nhân chi gian hữu nghị rất đơn giản, cùng nhau chiến đấu quá, đó chính là bằng hữu. Tần tranh mặc kệ người khác, chỉ là cùng kia tiểu hài nhi cảm giác sâu sắc thưởng thức lẫn nhau, quả nhiên lại làm nàng gặp ỡ. Trên đời này, không ngừng nàng một cái thân có dị năng người. Vân Chiến không bất luận cái gì không vui, bởi vì đây là một cái tiểu hài nhi, không phải là cái thứ hai đoạn nhiễm. 121, giá cao tiền, sinh cái hải tử. Làm bạn lên đường, lần này không hề có người nghị phân cao thấp, ngược lại hài hòa hưu hảo thực. Tần tranh dựa vào vân chiến trong lòng ngực, diệp cổ xuyên dựa vào hắn hộ vệ trước người, hai con ngựa sóng vai đồng hành, lập tức hai người cũng thỉnh thoảng đang nói chuyện, một lớn một nhỏ kém mười mấy tuổi, nhưng hôm nay lại dường như chi kỷ giống nhau. Giao lưu từng người kinh nghiệm, bắt đầu khi cảm thấy thực kinh tủng, chính là thời gian lâu rồi cũng thành thói quen. Hai người bọn họ lịch trình vẫn là thực tương tự, chỉ là diệp cổ xuyên tựa hồ càng bất hạnh một ít, bởi vì, hắn có cái này bản lĩnh sự tình, đã có rất nhiều người đã biết. Mà hiện tại hắn một đường chạy, cũng là vì hắn hộ vệ vừa mới đem hắn từ một đám kẻ cấp nơi đó cấp về. Loại chuyện này, hắn từ 5 tuổi khởi đến bây giờ đã gặp được quá vô số lần, có rất nhiều thứ bị hắn trước tiên nhìn thấu, khá vậy có vô số lần thất thủ thời điểm. Bất quá may mắn hắn mạng lớn, cho tới bây giờ còn ngoan cường tồn tại. Tần tranh liền nói cho hắn, không cần lo lắng sợ hãi, hắn có thể sống thật lâu. Diệp cổ xuyên nghe an tâm, nhưng lại cảm thấy thực nghi hoặc, vì cái gì nàng có thể thấy hắn, mà hắn nhìn không thấy nàng đâu. Tần tranh rất đắc ý, trực tiếp nói cho hắn, đó là bởi vì, hắn kỹ năng so bất quá nàng. Trên đời này, nàng kỹ năng là lợi hại nhất. Đoạn nhiễm kỹ năng cũng lợi hại nhưng là cuối cùng lại so với nàng sớm treo. Cho nên a trên đời này có khác kỹ năng người, trừ phi là so bất quá nàng, phàm là có thể so sánh quá nàng, đều đã chết. Diệp cổ xuyên thật sự xấu hổ, xem ra vì hắn mạng nhỏ suy nghĩ, hắn thật đúng là đến thừa nhận hắn không bằng nàng. Nghe hai người bọn họ không ngừng nói, vân chiến lại là vẫn luôn không có gì biểu tình. Cái này tiểu hài nhi họ Diệp, Diệp, này đại hiến trên giới kẻ có tiền rất nhiều. Diệp ra, nhưng thật ra có. Chẳng qua, có phải hay không cái kia Diệp ra cũng khó nói. Rốt cuộc cái kia Diệp ra, ở Đại Yến phía Đông, hơn nữa, là Đại Thương gia đã tích cốc mấy đời gia tải. Nếu nói phú khả địch quốc, kỳ thật cũng là không quá. Nhưng này tiểu hài nhi chưa chắc là kia Diệp ra, khá vậy có vài phần khả năng tính, này còn cần tiến thêm một bước điều tra. Vân chiến đối bọn họ thân phận còn nghi vấn. Bọn họ cũng làm sao không phải ở suy đoán bọn họ thân phận? Cứ việc cùng lên đường, chính là lại chưa từng hỏi qua đối phương lai lịch, hết thể đều chỉ là ở suy đoán. Ngươi bây giờ còn nhỏ, theo tuổi tăng trưởng, nói không chừng nhìn đến liền càng nhiều. Bất quá ngươi a, nói thật, ngươi không thể lại như vậy tay chói gà không chặt. Ta lúc ấy cũng tưởng tập võ, chỉ tiếc tuổi quá lớn, học không được. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, đúng là tập võ hảo thời điểm. Bắt đầu học võ đi cũng miễn cho luôn là bị bắt đi. Tần tranh hảo y báo cho, Diệp Cổ Xuyên cũng nghe thật sự nghiêm túc, Tần tranh theo như lời, hắn nhưng thật ra cảm thấy rất có lý. Ta sẽ tập võ. Gật gật đầu, Diệp Cổ Xuyên đáp ứng, đứa nhỏ này nhưng thật ra nghe lời thực. Vân Chiến buồn cười, nàng nói cách khác người khác trật tự rõ ràng, đến phiên chính mình khi, ai không được khi liền từ bỏ, từ bỏ thực dứt khoát, không một chút lưu luyến. Người xem người kia, Hắn vừa mới uống lên rất nhiều sữa đậu nành, lúc này có thể là bụng quá căng ngồi không yên. Tới gần một cái chấn nhỏ, một người chính ôm bụng ở bước nhanh đi, hơn nữa nhìn dáng vẻ là hướng tới ven đường trong rừng cây đi. Thần tranh lắc đầu, hắn là tiêu chạy, chạy tới trong rừng cây giải quyết. Hai người phối hợp, phía trước phía sau đều thể, loại này cộng sự thật đúng là không tồi. Bốn phía người cũng đều nhịn không được gật đầu, cứ như vậy, mặc kệ là ai, có cái gì bí mật. Đều tàng không được. Tần tranh cũng là như vậy tưởng, càng thêm cảm thấy thế giới này thật là quá thần kỳ, có nàng một cái có thể nhìn đến tương lai người, cư nhiên còn có một cái có thể nhìn đến quá khứ người. Không biết trên đời này còn có hay không có thể nhìn đến đời trước hoặc là kiếp sau người, nếu như có thể đem này sở hữu có dị năng người triệu tập đến cùng nhau, không biết là cái cái dạng gì trường hợp. Dọc theo đường đi, tần tranh cùng Diệp cổ xuyên liêu đến càng thêm đầu cơ đứa nhỏ này tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là từ nhỏ đến lớn xem đến nhiều tư tưởng cũng thực thành thục cùng thành nhân đối thoại hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá càng thêm tiếp cận hoàng thành bọn họ cũng muốn tách ra. Diệp cổ xuyên thực không tha bộ dáng nói đến đầu tới hắn vẫn là cái tiểu hải tử. Đến lúc đó ngươi có thể tới hoàng thành tìm ta. Bất quá ta ở hoàng thành cũng lốc không được bao lâu nhiều nhất hai tháng đi. Nếu là đến lúc đó có thời gian. Ngươi liền đi Tây Nam tìm ta, ta ở Tây Nam. Xuống ngựa, Tần Tranh mang theo Diệp Cổ Xuyên đi đến một bên đi nhỏ giọng nói, nàng tạm thời còn không hy vọng bị hắn hộ vệ biết bọn họ thân phận, cứ việc bọn họ khả năng đã đoán được. Diệp Cổ Xuyên gật gật đầu, nếu là có thể, cũng hy vọng ngươi tới nhà của ta làm khách. Đây là thật sự, cũng làm cha mẹ đều nhìn xem, hắn không phải có bị bệnh, trên đời này còn có mặt khác giống hắn giống nhau người. Hảo! nếu là đến lúc đó tới hoàng thành tìm ta nói liền đi cựu vương gia phủ ta ở đằng kia đây là nói cho hắn thân phận của nàng này thông minh hải tử khẳng định có thể hiểu được diệp cổ xuyên chớp chớp mắt sau đó gật đầu hắn lớn lên thực tuấn thiếu chính là trong khoảng thời gian này bị bắt đi bị chút khổ thực gây bộ dáng hảo chúng ta về sau tái kiến sơ sơ đầu của hắn thần tranh nhưng thật ra thật sự liên tiếp nếu là nàng có cái hài tử Khẳng định sẽ thời khắc nhìn chằm chằm, tuyệt không sẽ làm hắn đi xa. Diệp cổ xuyên bắt lấy tần tranh tay, tay nhỏ hơi lạnh, bớt qua ánh mắt nhi kiên định. Ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Hắn ánh mắt nhi kiên định, ngữ khí cũng thực chắc chắn, nhìn dáng vẻ, hắn xác thật nhất định sẽ lại đến. Hảo A, ta chờ ngươi. Thần tranh gật gật đầu, nàng chờ. Diệp cổ xuyên đám người rời đi, thần tranh nhìn theo bọn họ biến mất, theo sau, bọn họ cũng lên đường. Đi chưa hoàn thành. Cách ra sau, tần tranh rõ ràng có chút mất mát, vân chiến cũng cảm giác được. Không cấm sở sờ, sờ năng đầu, còn tưởng đâu. Ai, ta cảm thấy trên đời này thân có dị năng người hẳn là có rất nhiều, chỉ là ta còn không biết bọn họ đều ở nơi nào. Ngươi nói, ta nơi nơi tìm kiếm một chút được chưa? Đem trên đời này sở hữu thân có dị năng người đều tìm được. Nếu bọn họ sinh tồn thực gian nan... Ta đây liền cho bọn hắn cung cấp một cái an thân mà. Đông dưng, trong đầu chuyển ra cái này ý tưởng nhi, hơn nữa, nàng cảm thấy thực được không? Vân chiến mi đôi khẽ nết ngươi xác định. Ấn. Lại nói, nếu chuyện này thật thành nói, đối với ngươi cũng có chỗ lợi a Đại nguyên Soái ngươi cảm thấy đâu? Có thể vì thiết giáp quân sử dụng, chẳng lẽ không tốt sao? Môi mỏng khẽ nết nàng như vậy vừa nói, vân chiến nhưng thật ra nghe thông khoái. Cũng hảo, chuẩn. Tạ chủ Long Ân. Thần tranh kéo dài quá âm điệu, cảm tạ hắn nhả ra đáp ứng. Trước đường tạ, có điều kiện. Vân chiến làm sao dễ dàng như vậy đáp ứng. Đôi mắt trợ to, thần tranh quay đầu nhìn hắn, ngươi nghĩ muốn cái gì. Rũ mắt nhìn nàng ánh mắt kia nhi, vân chiến mấy không thể hơi cười khẽ, muốn ngươi. Thiết. Còn tưởng rằng ngươi muốn cái gì đâu. Muốn ta nói một tiếng liền thành, tùy thời cởi áo tháo thắt lưng. Hào sảng đến không được. Vân chiến cũng là vô ngữ, cho rằng lần này nàng có thể giả vờ ngượng ngùng một chút đâu, ai biết lần này cư nhiên như vậy sảng khoái. Xem vân chiến bị chấn trụ bộ dáng, tần tranh hết sức vui mừng, có phải hay không cảm thấy ta càng thêm hào sảng? Đại nguyên soái, ta còn có càng hào sảng, người muốn hay không nếm thử một chút. La ma quỷ, tần tranh một bộ tặc hề hề bộ dáng. Vân chiến hơi hơi meo nho mắt, nàng như vậy vừa nói. Hắn liền nhịn không được mơ màng hết bài này đến bài khác. Ngươi đều chuẩn bị cái gì? Đệ thấp thanh âm, vân chiến rán ở nàng bên lỗ thai nhẹ giọng hỏi, thanh tuyến vài phần ám ếch, thoạt nhìn hắn đã gấp không chờ nổi. Tần tranh mi mắt cong cong, xoa xoa chính mình lỗ thai, theo sau nhỏ giọng nói, các loại khẩu vị nặng nhi, bất luận cái gì ngươi không thể tưởng được đều có. Nàng như vậy vừa nói, vân chiến liền càng mong đợi, môi mỏng khẽ nhết, ôm nàng, đã có chút gấp không chờ nổi. Tần tranh cười đến không được, dựa vào trên người hắn, nàng là thật sự có kinh hỉ cho hắn, bất quá muốn ở không ai thời điểm. Hiện tại không thể được, trước làm hắn chờ mong chờ mong. Tiến vào hoàn thành, hiện tại là ban ngày ban mặt, nhưng kia trường hợp cũng cùng tân niên vừa qua khỏi khi đó không kém bao nhiêu, bất quá lần này cửa thành ngoại cũng đều là người. Theo bọn họ đã đến, tần tranh tín đồ bắt đầu chắp tay chắp tay thi lễ, sau đó mặc niệm cái gì, ô ngọng ngọng. Ban ngày ban mặt, nơi này giống như chúng ta dường như. Loại này trường hợp, Tần Tranh vẫn là lần đầu tiên dành mạch nhìn đến, ở kinh ngạc sau một hồi, nàng mi mắt cong cong cởi rộ lên, sau đó chiều bọn họ phất tay. Tần Tranh cùng bọn họ chào hỏi, bọn họ cũng nhiệt liệt đáp lại, phản phất giống như lãnh đạo quốc gia tuần tra giống nhau, trường hợp này làm người kinh ngạc. Ngay cả vân chiến cũng chưa đã chịu quá loại này đãi ngộ, hiện giờ trong lòng ngực nữ nhân này, lại là nổi bật chính thịnh. Nhìn một cái nàng hiện tại bộ dáng, hết thể đều nắm giữ ở trong tay bộ dáng, làm hắn trong lòng cũng rất là sung sướng. Dậm dạp người từ cửa thành ngoại vẫn luôn lan tràn đến cựu vương phủ ngoại phố hẻm, ngõ nhỏ tuy rằng không ai, chính là tại đây ban ngày như cũ có vô số hứa nguyện đèn bãi ở chân tường hạ. Mỗi lần đều dùng phương thức này tới đón tiếp nàng, làm nàng trong lòng cũng rất là cao hứng, xem ra nàng chú định không phải không có tiếng tâm gì người. vương ra, Vương phi, các ngài đã trở lại. Vẫn luôn ở thủ vệ gã sai vặt sớm liền khai đại môn, hơn nữa cửa Hứa nguyện Đèn đều bị hắn thanh đi rồi, cứ việc chân tưởng còn có, nhưng là hắn đã tận lực. Hồi lâu không thấy, ngươi tiểu tử này làm việc càng thêm nhanh nhẹn. Cửa này khẩu rửa sạch không tồi, Đại Nguyên Soái sẽ không lại huấn ngươi, đừng sợ. Nhìn hắn còn có điểm là gan run bộ dáng, Thần Tranh cười nói, Vân chiến quả nhiên là do người, này cái gì cũng chưa nói đi." Chỗ đó liền có cái chân run lên. Gã sai vật nhìn thoáng qua mặt lạnh vân chiến, tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, còn là cảm thấy chính mình khả năng nơi nào làm không tốt. Nếu không, hắn như thế nào sẽ vẫn luôn lạnh mặt đầu. Xuống ngựa, tần tranh tả hữu nhìn một vòng những cái đó hứa nguyện đèn, ban ngày ban mặt nhìn không ra cái gì tới, buổi tối khẳng định đẹp. Đều không cần lượng đèn, nay đó hứa nguyện đèn liền chiếu sáng lên đêm tối. Đừng nói. Này đó ba cánh thật đúng là thành kính. Cố Thượng Văn cũng là đồng dạng còn ở trong cảm thán, bọn họ có thể vẫn luôn đều như vậy thành kính, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Lúc ấy cố Thượng Văn còn cảm thấy, có lẽ những cái đó ba cánh chỉ là nhất thời mới mẻ, rốt cuộc ngoại lai hòa thượng hảo niệm kinh sao. Tần Tranh đắc ý gật đầu, đúng không, như vậy thành kính tin ta, ta nếu là không làm điểm cái gì, thật là thực xin lỗi bọn họ này phần thành kính. Tần tranh hai tay hoàn ngực liên tục gật đầu, lần này hải mã bán đấu giá đại hội, nhất định muốn nhiều hơn thu vào, lúc sau dùng cho này đó thành kính tín ngưỡng nàng ba thánh, nàng một phân tiền đều không lưu. Cố thượng văn liên tục gật đầu, nói đúng, không thể chỉ đòi lấy, còn muốn phụng hiến mới là. Tiến vào trong phủ, dọc theo đường đi bị nhốt ở lồng sắt tiểu bạch cũng rốt cuộc bị thả ra, này trong phủ địa phương đại, nó có thể tận tình dục ngựa lao nhanh. Vẫn luôn ở chỗ này trông coi phủ đệ gã sai vật bị tiểu bạch sợ tới mức quá sức, bắt đầu còn tưởng rằng là một con bạch sư từ đâu. Sau lại phát hiện kia chỉ là một con cậu, chẳng qua đó là cái gì cậu không rõ ràng lắm, ở Hoàng Thành chưa từng gặp qua. Thái Dương ngả về Tây, tần tranh ghé vào cầu hình vòm thượng nhìn tiểu bạch ở bên hồ ngọn nhi, cái này mùa, Hoàng Thành khí hậu nhất hợp lòng người. Vân Chiến đi nhanh mà đến, đi lên cầu hình vòm đứng ở tần tranh phía sau dễ dàng đem nàng ôm vào trong ngực, nàng nhỏ sinh thân mình bị vân chiến hoàn toàn bao bọc lấy. làm gì? ngươi không phải còn muốn vội sao? thần tranh dựa vào trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng cười nói. kỳ thật trong lòng biết vân chiến là nghị khi đó nàng nói kinh hỉ, lúc này còn không có trời tối đâu, hắn liền gấp không chờ nổi. vội xong rồi, Túi đầu, gần sát nàng lỗ thai, theo nói chuyện, hắn thỉnh thoảng khẽ hôn nàng lỗ thai cùng gương mặt. Thần tranh ngứa hỉ hỉ cười. Cuối cùng nâng lên trở tay phủ trụ hắn mặt, đừng náo loạn, còn không có trời tối đâu. Vân Chiến trong mắt toàn là ý cười, hắn sát thật thực chờ mong. Ngươi xem tiểu bạch, này chỗ ngồi nó còn rất thích hứng. Cho rằng nó ở Thảo Nguyên Thượng ngốc lâu rồi đi vào nơi này biết bơi thổ không phục đâu, ai ngờ đến nó còn rất thích. Trước mang theo huy phong lấm lâm tiểu bạch ở Hoàng Thành làm một vòng, đến lúc đó khiến cho mọi người chú ý, Thảo Nguyên Thượng những cái đó ngao khuyển cũng đều có thể bán đi ra ngoài không quan tâm chất lượng được không, có thể bán đi ra ngoài là được, lại còn có đến bán giá cao tiền, tiện nghi nàng cũng sẽ không bán. Tần nhị đều có thể thích hứng, nó tự nhiên cũng có thể. Vân Chiến nhẹ giọng nói. Những mày, Tần Tranh quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi lại nói hiệu nói vừa, ta đêm nay nhưng cái gì đều không làm. Vân Chiến lập tức im tiếng, vì cái kia không biết chữ chân phương kinh hỉ, hắn cũng sẽ theo nàng nói chuyện. Diệp Cổ Xuyên cũng không biết khi nào có thể về nhà. Đại Nguyên Soái, ngươi cảm thấy nhà hắn là chỗ nào. Ta chỉ nhìn đến hắn sẽ vẫn luôn lên đường, hướng phía đông đi. Đây là ở Diệp Cổ Xuyên lúc gần đi, thần tranh sở thấy. Vân Chiến hơi hơi trầm âm, theo sau nói, Đại Yến phía đông nhưng thật ra có một cái Diệp ra, tích lũy mấy đời tiền tài, là cái đại thương ra. Bất quá, này Diệp ra trận thế tựa hồi nhỏ điểm nhi, chỉ có như vậy mấy cái hộ vệ. Hơn nữa, kia diệp cổ xuyên như thế không giống người thường, cũng hẳn là trọng điểm bảo hộ mới đúng. nay liền không biết, ta không thấy những người khác. Chỉ là cảm thấy này tiểu hải nhi cùng ta cùng mệnh tương liên, hắn liền tính là nghèo khổ nhân ra hài tử, ta cũng sẽ nhận hắn làm bằng hữu Ở cái này vấn đề thượng, thần tranh là không xem đối phương thân gia Bằng hữu Vân chiến vô ngữ, kém mười mấy tuổi, là bằng hữu Ngạch, không phải bằng hữu ta liền lấy hắn đương nhi tử đi. bất quá đương nhi tử có điểm đại a, coi như chất nhi hoặc là cháu ngoại trai gì đó còn thành. thần tranh gật gật đầu, như vậy liền hợp lý. vân chiến cười khẽ, này liền thành. kỳ thật ngẫm lại nếu là có đứa con trai nói cũng khá tốt. vân chiến, ta cho ngươi sinh đứa con trai đi. xoay qua thân tới, thần tranh mở to hai mắt nhìn hắn, thực nghiêm túc nói. dụ mắt nhìn nàng, vân chiến mi đuôi khẽ nhếch. Thật sự nghi ký rồi. Thần tranh gật gật đầu, thật sự nghi kỹ rồi. Vân Chiến, chúng ta này liền đi sinh con đi. Nhón mũi chân, nàng bỗng nhiên liền gấp không chờ nổi. Đây là người nói kinh hỷ. Vân Chiến cảm thấy, này không phải kinh hỷ, mà là có điểm kinh hách. Kinh hỷ lưu tại về sau, hiện tại liền cùng ta đi làm chính sự nhi. Đi. Lôi kéo hắn bước nhanh rời đi, thần tranh là nghĩ đến cái gì liền làm cái đó. Vân chiến bất đắc dĩ, bị lôi kéo tiến vào phòng, thành tựu nàng nghiệp lớn, sinh hài tử. Trở lại hoàng thành ngày đầu tiên, trong thành tần tranh tín đồ thập phần nhiệt tình, với ban đêm là lúc không ngừng đem cấp tần tranh lễ vật đưa đến cửu vương phủ cửa, còn bắt đầu trồng chất nổi lên vô biên vô hạn hứa nguyệt đèn, đem toàn bộ ngõi nhỏ lộ đều cấp ngăn chặn. Ban đêm không cần nút đèn, nơi này lại là nhất sáng ngời. Cửa thân vệ tiếp lễ vật nhận đến tay mềm, loại này trường hợp, May mà ở mùa đông khi bọn họ đã trải qua qua, không đến mức luống cuống tay chân. Còn có người muốn gặp tần tranh, bất quá, thân vệ đi hỏi thăm hạ, nói vương ra cùng vương phi chính đóng cửa vội vàng đâu, không tiện quấy rầy. Huyền truyền nói cho bọn họ tần tranh không có thời gian, bất quá không quan trọng, sau này còn có cơ hội, lần này tần tranh muốn ở Hoàng Thành ngốc thật lâu. Này tin tức ở trước tiên liền truyền ra đi, Hoàng Thành quanh thân thành chỉ thôn trấn trung tín đồ nghe nói. Tất cả lên đường đi Hoàng Thành, lần này tần tranh ngốc lâu, bọn họ cũng tới kịp nhìn xem nàng. Đến tận đây, mỗi năm chỉ có tân niên khi mới có thể xuất hiện cảnh tượng lại lần nữa ở Hoàng Thành trình diễn, vô số 3 cánh hội tụ Hoàng Thành, mấy trăm năm cô đô náo nhiệt phi phạm. Làm người không cấm sinh ra hảo giác, cho rằng tân niên nhanh như vậy lại tiến đến đâu. Lúc trước nửa tháng vẫn đến Hoàng Thành tiểu hải mã nhóm, hiện tại liền ở Hoàng Thành vùng ngoại thành Hoàng gia Lâm Viên nuôi nấng. Đã chịu như thế cao quy cách chiếu cố, đủ để chứng minh Vân Cẩm Chiêu đối tần tranh này đó ải mã có bao nhiêu coi trọng. Dù sao cũng là có thể vớt đến tiền mua bán, hơn nữa tần tranh những cái đó tín đồ hiện tại nói này đó ải mã là linh mã, Vân Cẩm Chiêu cũng không dám chậm trễ nếu không, hắn này đương triều hoàng đế thật đúng là đến bị quan thượng bất nhân nghĩa danh hiệu. Trở về ngày hôm sau, Vân Chiến Tiến cũng thấy Vân Cẩm Chiêu, mà tần tranh, tắt thẳng đến vùng ngoại thành hoàng gia lâm viên đi xem nàng âu yếm ải mã nhóm gia phủ tần tranh bị bảo hộ ở trong xe ngựa tiểu bạch cũng ngồi vào xe ngựa theo đội ngũ xuất phát ngõ nhỏ ngoại trên đường phố như cũ có rất nhiều người đại bộ phận đều là từ ngoại thành tới rồi liền vì thấy tần tranh một mặt tần tranh cũng không như vậy nhiều bận tâm đem xe ngựa cửa sổ xe đẩy ra nàng mặt lộ ra tới cười tủm tỉm cùng bên ngoài người chào hỏi nhưng mà Nàng mới vừa lộ mặt không bao lâu, đã bị tiểu bạch cấp đẩy ra. Nó tựa hồ cảm thấy lộ mặt chào hỏi là một kiện rất có ý tứ chuyện này, đem đầu to gánh ở cửa sổ. Độc bán này phiến cửa sổ. Nó mới vừa vừa xuất hiện, đem bên ngoài người hoảng sợ, còn tưởng rằng là bên trong tần tranh biến thân đâu. Bất quá kế tiếp, mọi người thực mau tiếp nhận rồi nó, mà tiểu bạch cũng càng thêm đắc ý lên, đầu lưỡi vuông tới, cục lốc bộ dáng nhưng thật ra thiếu vài phần hung ác. Tần tranh tưởng đem nó tún trở về, nhưng nghề hà này tiểu xúc sinh sức lực cực kỳ đại, tranh bất quá nó cũng liền tùy nó. Dù sao cũng nghĩ làm nó ở đại chúng trước mặt lượng cái tướng, cái này hảo, hoàn toàn bộc lộ quan điểm. Sợ là đều cho rằng này ngốc cổ chỉ biết bán manh, còn lại cái gì đều sẽ không. Đi trước ngoại ô, xe ngựa mặt sau vẫn luôn có người đi theo, phản phất giống như truy tinh giống nhau, tần tranh cũng bắt đầu hưởng thụ lên. Bọn họ như vậy thành kính. Nàng cũng tất sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, đợi đến tiền tới tay, nàng liền bắt đầu mua lương khai thường, vì nàng sở hữu tín đồ làm thật sự. Tín ngưỡng nàng tuy rằng không thể lập tức giải mộng, nhưng là cũng có chỗ lợi, nàng có thể so những cái đó bầu trời thần tiên dùng được nhiều. Sẽ không chỉ cần cung phụng không cho hồi báo. Ở trong thành đi rồi thật lâu, mới đến vùng ngoại thành, tiến vào hoàng gia lâm viên địa bàn, có cấm vệ quân chống đỡ, mặt sau người cũng vô pháp nhi lại đi theo có phản hồi, có tác bắt đầu tại chỗ chờ đợi. Như vậy có kiên nhẫn, thực sự làm tần tranh cũng cảm động, phân phó đội thân vệ đợi đến giữa trưa thời gian, nhất định phải ra tới cho bọn hắn phân phát chút đồ ăn, nàng nhưng không đành lòng xem bọn họ chịu đói. Tiến vào lâm viên, hoàng gia người tùy ý có thể thấy được. Trong cung cung nhân, cấm vệ quân, cùng với, giống như thực vừa khéo ở chỗ này gặp phải tướng ra sở hoàn. Có thể ở chỗ này gặp phải sở hoàn. Tần tranh là thật thật không nghĩ tới, từ trong xe ngựa nhảy ra, tần tranh trên dưới nhìn hắn một vòng lớn, sở tướng ra, xem ngươi hoàn toàn hảo, chúc mừng chúc mừng. Sở hoan đi tới, nện bước thực nhẹ, cả người cũng là đạm nhiên như gió, tại đây lục ý dạt dào địa phương nhìn hắn, thật đúng là một đạo độc đáo phong cảnh. Đã sớm đã hảo, kỳ thật cũng không tính trọng thương, chỉ là không có võ công hộ thể, khôi phục chấm chút. Đến gần... Sở Hoan nhìn thoáng qua đi ở tần tranh bên người tiểu bạch, hắn còn tính bình tĩnh. Lời này nói đúng, chúng ta không võ công người chính là như vậy, ở bất luận cái gì sự tình thượng đều có hại. Đúng rồi, sở tướng ra hôm nay như thế nào ở chỗ này? Canh giờ này, ngươi không phải hẳn là ở trong cung sao. Lâm triều hẳn là đều sẽ tiến hành đến đã khuya mới là. Sở Hoan thanh tuyển trên mặt không bất luận cái gì khác thường biểu tình, bình tĩnh trả lời. Hôm nay sáng sớm nước trong nha phủ doãn lại đưa tới một phần danh sách, đều là muốn đấu giá này mấy con ải mã đại hiến thương ra. Trong đó có một nhà khai giá trên trời, chưa từng nghe thấy giá trên trời, cho nên ta đại hoàng thượng tới đi một chuyến, nhìn xem này đó con ngựa hiện tại tình huống như hảo, miễn cho lầm đến lúc đó đấu giá. Thần tranh đôi mắt trợ to, thật sự, giá trên trời là cái cái gì giá? Có thể hay không lộ ra một chút? Đến gần vài bước. Tần tranh là thật sự rất muốn biết. Liên sở Hoàn đều có thể nói là giá trên trời, kia chắc là thật sự rất lớn. Xem nàng kia gấp không chờ nổi bộ dáng, sở hoàng trong mắt phù quá một mặt ý cười, chính là chưa bao giờ từng có giá trên trời. Thiết! nay tính cái gì trả lời a? mau, lộ ra một chút, ta bảo đảm không nói cho người khác. Lại nói, đây là nàng mã, nàng biết một chút cũng là hẳn là. Sở hoàng trêu đùa không phải thực rõ ràng. Hơn nữa chỉ cần treo đùa thành công một chút hắn cũng liền thỏa mãn. 20 vạn lượng, Hoàng Kim. Nói cho nàng, thần tranh quả nhiên ngây ngẩn cả người. 20 vạn lượng, hơn nữa vẫn là Hoàng Kim. Thật là có tiền A, đại yến kẻ có tiền thật nhiều. Người không gạt ta đi. Thật sự nhiều như vậy. Có tiền không trâu ngồi hoa, cư nhiên một chút liền 20 vạn lượng Hoàng Kim. Nay chỉ là lúc ban đầu giá cả, đến lúc đó đấu giá là muốn thượng điều. Xem ra còn có thể lại nhiều ra gấp đôi, ta muốn đã phát. Chính mình cũng kích động không được, thần tranh quả thực là không nghĩ tới. Sở Hoan gật gật đầu, đây là thật sự, hắn không lừa nàng. Sáng nay vừa mới đưa tới, da này giá cao tiền, hình như là đại hiến nổi danh đại thương hộ, diệp gia. Cứ việc khoảng cách hoàn thành núi cao sông dài, nhưng nhìn dáng vẻ thành ý thực đủ. Thần tranh mới đầu cảm giác là, khẳng định mệnh không được, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy phát. Quá ngoài dự đoán. Không cấm cảm thấy tuyệt đối là tới rồi nàng nên tới vận may lúc, vui vẻ chuyện này một kiện tiếp theo một kiện. Ngựa của ta nhi có thể bán thượng tốt như vậy giá, thật là không nghĩ tới. Tới, sở tướng ra trở lên mắt nhìn một cái ta này tiểu bạch, có thể bán bao nhiêu tiền. Nắm tiểu bạch mau, tần tranh một bộ chỉ cần tiền nhiều, lập tức là có thể đem tiểu bạch bán tư thế. Tiểu bạch tựa hồ cũng nghe đã hiểu dường như, vài phần không tình nguyện. Sở hoan nhìn nhìn, sau đó thản nhiên nói, Tây Nam ngao quyển, loại này quyển tính cách hung mãnh, không hảo thuần dưỡng. Khả năng sẽ so ải mã kém một ít, bất quá nếu là vương phi ngươi tới bán nói, giá cũng tuyệt không sẽ thấp. Mấu chốt là, bán đồ vật người là Tần Tranh, nàng mặt mũi chiếm một đại bộ phận. Lời này nghe được nhân tâm thoải mái, Tần Tranh buông ra tiểu bạch, một bên vô vô tay, yên tâm đi, sẽ không bán ngươi. Bán cũng là bán mặt khác. Ngươi này bạch bao trăm năm khó gặp, ta phải chính mình lưu trữ. Tiểu bạch hoàng tượng nghe hiểu, lập tức lại cao hứng lên, vây quanh tần tranh dạo qua một vòng, sau đó xoay người chạy đi. Này lâm viên diện tích đại, nó có thể tận tình vui vẻ. Nếu thật có thể bán tốt nhất giá, trở lại Tây Nam lúc sau, ta liền phải lại đại lượng mua vào. Ai làm đại hiến kẻ có tiền nhiều đâu, cũng không đủ cầu A. Tần tranh tính toán càng làm càng lớn, nếu như khả năng nói. Nàng liền hướng tới thương giới phát triển, rốt cuộc hiện tại đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa hết sức. Mặc kệ làm cái gì mua bán, bằng vào vương phi mặt mũi, đều sẽ không mệt. Sở hoàng thực trắng ra nói, cứ việc có chút hoài nghi tần tranh hay không có kinh thương đầu vóc hiểm nghi, nhưng là nghe tới làm nhân tâm nắm chắc. Ít nhất thuyết minh, sẽ không mệt tiền. Cứ việc nghe tới không tốt lắm nghe, bất quá ngươi như vậy vừa nói lòng ta nắm chắc. Mặc kệ người khác mua không mua. Đến lúc đó sở tướng gia nhất định sẽ cho mặt mũi. Như vậy đi, đến lúc đó nếu như ta thật sự kinh thương, bán không ra đi đổ vật liền đều bán cho người sở tướng gia, nói vậy tướng gia sẽ cho cái này mặt mũi đi. Tần tranh này đầu vóc chuyển cũng mau, theo sở hoàn nói liền cho hắn đảo cái hố. Sở hoàn không nói gì, nhìn rào rạt đắc ý tần tranh liếc mắt một cái, cuối cùng gật gật đầu, hắn đáp ứng. Đó là táng gia bại sản, cũng đến đáp ứng. Tần Tranh vui vẻ, kéo đã chết một cái tướng ra, đến lúc đó lại đi đem Vân Cẩm chiêu thuyết phục, nàng sau này nếu là thật làm buôn bán, khẳng định sẽ không mệt. Hai người hướng tới nuôi dưỡng ải mã địa phương đi, này dọc theo đường đi, thấy được rất nhiều chuyên môn vì trong cung nuôi dưỡng động vật. Đều là tương đối quý hiếm giống loài, hơn nữa phần lớn lấy mỹ quan là chủ, thí dụ như khủng tước, cẩm tú uyên ương, còn có tính tình ôn thuần bạch hùng, hồng lộc. kỳ thật so sánh lên, Tần tranh ải mã muốn càng kỳ lạ một ít, bởi vì trước đây ở Đại Yến, nuôi nấng ải mã gần 2-3 thất mà thôi. Tần tranh dùng một lần có được 6 thất, có thể thấy được vân chiến vì nàng hoa bao nhiêu tiền phí nhiều ít công phu. Ngắm lại này đó, tần tranh càng là vui vẻ, cho nên, làm nàng nếm chút khổ sở vì vân chiến sinh cái hài tử, căn bản chính là việc rất nhỏ, không bất luận cái gì câu oán hận. Nhưng, trước mắt mới thôi, tần tranh còn không có cái gì cảm giác. Nàng cùng Vân Chiến cũng nỗ lực, cũng không biết đứa nhỏ này khi nào có thể tới. Đối này, thần tranh là một đinh điểm cảm giác đều không có. Kế tiếp, có thể làm cũng chỉ có lại nỗ lực, hy vọng cái kia Hoa Nhi có thể nghe được triệu hoán chạy nhanh tới. 122, một cái tắt đánh ra tới nôn mửa. Sở hoan mang theo tần tranh đi vào tạm thời cung ải mã nghỉ ngơi chơi đùa địa phương. Đây là một mảnh trọng đại khu vực, non xanh nước biếc thập phần hợp lòng người. Năm thất tiểu gải mã ở bên trong tự tại lao nhanh nhìn ra được tới, chúng nó thực thích nơi này. Bốn vòng vây quanh hàng rào, mặt khác động vật cũng không thể tùy ý lẻn đến nơi này tới quấy rầy chúng nó, cho nên tạm thời chúng nó sống thực vui sướng. Thật là không tồi, ta còn tưởng rằng chúng nó biết bơi thổ không phục đâu. Tần tranh ghé vào hàng rào biên, nhìn những cái đó tự tại chạy vội tiểu hài mã nhóm, cảm thấy chúng nó sẽ thực thích hướng kế tiếp sinh hoạt. Sở hoàn đôi tay phụ sau. Đứng ở bên người nàng mặt mày đạm nhiên, mắt như nước trong, chở một chút đu hòa. Chúng nó thích đứng lực thực không tồi, bất quá, cũng không thể tùy ý ăn cái gì, đi vào nơi này ngày đầu tiên ăn chút bản địa cỏ khô, lúc sau tiêu chảy. Sau lại lại cho chúng nó đổi trở về đặc chế cỏ khô, sau đó thì tốt rồi. Cỏ khô gì đó vẫn là không thể tùy tiện uy, yêu cầu mua Tây Nam sinh sản. Nay cũng không hình kéo động Tây Nam kinh tế. Nếu là lại nhiều một ít ải mã bán đi, Tây Nam mua bán là có thể càng làm càng lớn. Thần tranh gật gật đầu, kỳ thật vẫn là rất kiểu quý. tiêu quý hảo A, tiêu quý liền chứng minh chúng nó thực đáng giá. Sở hoan nhìn nàng một cái, theo sau nói, này thuộc về có máu có thịt xa xỉ vật, thượng lưu nhân si mới mua khởi. Bất quá nghe nói ngươi phải dùng được đến tiền tài tạo phúc ba cánh, đây là chuyện tốt. Vì cửu vương gia được thiện danh, cũng vì vân gia chính danh. Ta không tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy những người đó tin ta, lại tặng cho ta như vậy đa lễ vật, Ta không thể vì bọn họ giải mộng, dù sao cũng phải làm điểm cái gì mới được, nếu không ta lương tâm khó ăn. Thần tranh quay đầu nhìn hắn, từng câu từng chữ nói. Nàng khuôn mặt dưới ánh mặt trời phiên quang, làm người nhìn không được tưởng xoa bót, thử xem xúc cảm hay không như nhìn đến như vậy hảo. Sở hoàn hơi hơi nheo lại đôi mắt, này cũng có thể làm càng nhiều người tin phục. Tín ngưỡng ngươi không phải bạch bạch tín ngưỡng, chỗ tốt dưỡng xảo thấy bóng. Nếu như thờ phụng thần Phật, cũng không biết khi nào sẽ được đến chỗ tốt. Nhưng thờ phụng thần Tranh, lập tức là có thể được đến. Thần Tranh mi mắt cong cong cười khẽ, "Đúng không? Ta cũng là nghĩ như vậy." "Ta người này a, Tâm Điệu Thiện Lương." Vô vô chính mình ngực, hào khí vạn trượng. Sở Hoan mỉm cười, "Kỳ thật nói Thiện Lương cũng là Thiện Lương, nhưng nếu nói ngoan độc nói, kia ai cũng so ra kém." Ngươi cái gì biểu tình? Ta không thiện lương. Vừa thấy sở hoàn kêu biểu tình, thần tranh không vui. Nàng thực thiện lương có được không? Siêu cấp thiện lương. Sở hoàn lập tức gật đầu, thiện lương thiện lương, độc nhất vô nhị. Hừ, ai dám nói ta không thiện lương ta cùng hắn liều mạng. Hư lệnh, thần tranh rơi lên cằm, một bộ nói một không hai bộ dáng. Sở hoàn không cùng nàng cai cỏ, coi như nàng là thật sự thực thiện lương. Tiểu hải mã nhóm chạy vui sướng, chỉ chốc lát sau liền đều chui vào rừng cây nhỏ, chúng nó lào đảo lắc lư, mông nhỏ tròn tròn, đáng yêu thực. Tần tranh là thực thích này đó hải mã, gần nhất là không cần nàng tự mình chăn nuôi thứ hai là có thể bán thượng giá cao tiền, vô luận như thế nào tính, ở trên người chúng nó đều sẽ không mệ tiền. Cho nên, lại đầu tư tần tranh cũng nguyện ý. Đoạn vương ra qua đời thật lâu, nghe nói ở hắn hạ tang khi, người đi đưa hắn. Sở Hoan nói lên đoạn nhiễm, tuy rằng chỉ thấy quá như vậy một lần, nhưng không thể không nói, đoạn nhiễm người kia rất có mị lực. Thần tranh ru mắt, sau đó gật gật đầu, đúng vậy, đi đưa hán. Từ đây sau sẽ không tài kiến. Cũng không biết hắn ở bên kia quá có được không, không biết võ công, có người khi dễ hắn cũng vô pháp nhi đánh trả. Nhớ tới đoạn nhiễm tới, thần tranh trong lòng liền một trận khổ sở, không chịu khống chế khổ sở. Thế giới này quá mức phức tạp. Sớm đi cũng hảo. Sở hoan nhàn nhạt cảm thán, hắn ngữ khí nghe tới cũng có chút chán đời ý tứ. Tần tranh quay đầu nhìn hắn, sở tướng ra, ngươi có phải hay không gặp được cái gì phiền lòng chuyện này? Như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói tới? Thế giới này tuy rằng phức tạp, nhưng là hảo ngoạn cũng rất nhiều ao mỹ thực, mỹ nữ, cảnh đẹp, đẹp không sao tả xiết. Ngoạn nhi cả đời cũng chơi không xong a. Đoạn nhiệm đó là không có biện pháp. Hắn chú định liền không phải trường mệnh, sớm đi cũng là thiên mệnh. Mỹ thực. Không có hứng thú. Cảnh đẹp. Đối phạm là mang theo mùi hương nhi thực vật không phục Mỹ nữ. Bất quá đều là một chương gia. Người nói này tam dạng, không một kiện là ta cảm thấy hương thú. Sở Hoàn đạm nhiên trả lời, hắn như vậy vừa nói, thật đúng là làm người cảm thấy sống không còn gì luyến tích ca. Tần tranh mở to hai mắt, sau một lúc lâu lấy lại tinh thần nhi. Vậy ngươi xuất ra hảo, trên đời này giống như còn thật không có gì có thể hấp dẫn ngươi. Lắc đầu thở dài, tần tranh chính mình kỳ thật cũng cùng hắn tình trạng không sai biệt lắm. Nhưng là, nàng hiện tại quá thực hảo. Ý kiến hay. Sở hoan giống như còn thật sự nghe đi vào tần tranh nói, gật gật đầu, thực nghiêm túc biểu tình. Tần tranh chạy nhanh xua tay, đường dối a, ngươi nếu là thật đi xuất ra, mười hoàng thúc còn không được giết ta. Phóng nhãn này cả chiều. Chỉ có ngươi sở tướng ra là nhất ưu Luận thanh liêm, luận trí tuệ, luận thủ đoạn, ai đều so ra kém ngươi. Mười hoàng thúc có ngươi, quả thực đã tu luyện mấy đời phúc khí. Một đốn thổi phồng, nhưng này thổi phồng cũng tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Sở hoàn không biết nguyên lai ở trong mắt nàng hắn cư nhiên có tốt như vậy, thật sự. Thật sự. Thật mạnh gật đầu, tỏ vẻ nàng tuyệt đối chưa nói dối. Trong mắt phất quá một kêu ý cười, hào đi. Ta đây tạm thời giữ lại cái này ý tưởng, đợi đến ngày nào đó lại lần nữa cảm thấy thế giới này phức tạp không thú vị, ta lại đi xuất ra. Lời này tựa thật tựa giả, nghe được tần tranh cũng mơ màng hồ đồ. Bất quá nàng cảm thấy sở hoàn là sẽ không xuất ra, chính là lại gặp qua cùng xuất ra không sai biệt lắm sinh hoạt. Quả nhân à, có chút người mệnh là thiên chú định, có chút người mệnh lại là từ chính mình tới không chế. Đi thôi, cơm trưa hẳn là đã bị hảo. Đi nếm thử nơi này làm cơm chưa đi, cùng hoàng cung nhưng không giống nhau. Sở hoàng mời ở chỗ này, chỉ có hai người bọn họ, sở hoàng tâm tình tựa hồ cũng thực hảo. Hảo A, đi thôi. Tần tranh gật gật đầu, nàng cũng không có gì chuyện này, hiện tại liền chờ đấu giá kia một ngày. Này hoàng gia lâm viên trung đầu bếp cũng không phải là trong cung ngự chủ là từ dân gian tìm tới danh chủ, am hiểu làm nhất thanh đạo đồ ăn. Vân Cẩm Chiêu không có việc gì khi luôn là sẽ đến nơi này giải sầu, nếm thử nơi này món chay, không có thời gian đi nơi khác du ngoạn, tới nơi này chẳng khác nào giải sầu. Một cái đình hóng gió kiến ở chỗ cao, ngồi ở chỗ này, vừa lúc có thể nhìn đến phía dưới Lâm Viên những cái đó, hoặc chạy vội, hoặc nghỉ ngơi đậu vật. Thấy bọn nó nhẹ nhàng như vậy bừa bãi, làm người cũng không cấm đi theo tâm tình hảo lên. Nơi này thật là hảo a, trà cũng hảo uống. Đây là cái gì trà a? Một cổ cùng khác trà không giống nhau hương vị. Cầm chén trà nhìn nhìn, tần tranh không hiểu lắm trà, không biết đây là cái gì trà. Sở hoàn cong cong khỏe môi, lại là cái gì cũng chưa nói, hắn cảm thấy hắn vẫn là không nói hảo, nếu là nàng đã biết, nói không chừng sẽ nhổ ra. Người cái gì biểu tình? Này rốt cuộc cái gì trà? Không có độc chứ? Vừa thấy sở hoàn kêu biểu tình, tần tranh cảm thấy khẳng định không bình thường.